Thân cái quái gì vậy, vừa gặp mà đã như quen, quái đàn tương thân tương ái, nếu không ngươi nha thực lực quá mạnh mẽ đánh không lại ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta liền thật sự tín phục ngươi sao? Mọi người vô thanh vô tức lườm một cái lẳng lặng cùng đợi Triệu Long Kiêu chỉ thị, mà Triệu Long Kiêu nhưng là trước cùng mọi người quen thuộc một hồi. Một cái tiểu đội tổng cộng có 7 tên thành viên, ngoại trừ một tên đội trưởng ở ngoài, thành viên khác có thám báo một người, chủ công tay ba người, hiệp trợ viên hai người. Ngoại trừ Lý Nhạc Dương cùng Lâm Đông hai người này chủ lực ở ngoài, Còn có một vị khôi ngô đại hán Trịnh Hải Băng, mà thám báo là một gã gầy gò người trẻ tuổi, bí danh quỷ ảnh tử. Còn hai cái hiệp trợ viên chính là trong đội ngũ hai nữ sinh, tên là Hải Tinh cùng Thu Quỷ. Địa tàng tiểu đội ở 1.000 cái tiểu đội xếp hạng bên trong có thể vỗ tới tốt 100. Đội trưởng Lý Nhạc Dương cùng Trịnh Hải Băng đã đạt đến tinh linh cấp cực hạn mức độ, chỉ kém một bước ngoặt là có thể đột phá đến tinh thánh cấp bên trong. Cho tới thành viên khác kém nhất đều là tinh linh cấp cường giả này một cái tiểu đội thành viên liền sánh vai thần tộc văn minh cường giả đỉnh cao từ nơi này cũng có thể thấy được trong đó có bao nhiêu chênh lệnh được rồi thông qua lần này nhận thức mọi người lẫn nhau trong lúc đó vậy cũng quen thuộc một chút hiện tại ta chuẩn bị bố trí cho các ngươi một ít nhiệm vụ các ngươi có thể đi tìm ra bất kỳ cái gì có bị vượt ngoại thiên ma bám thân kẻ tình nghi đến thời điểm ta tự mình ra tay giải quyết bọn họ còn có nói thật ta cũng sẽ không ở tiểu đội bên này chờ bao lâu vì lẽ đó vị này đệ nhất dự bị đội trưởng Ngươi vẫn là đội trưởng, chỉ có điều muốn hơi hơi theo sau một chút thời gian. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong liền đi hướng mình làm công bên trong phòng, mà những đội viên khác nhưng là lộ ra một tia kỳ dị vẻ. Hắn nói sẽ không ở tiểu đội bên này chờ bao lâu. Lào ý nói sẽ rất mau rời đi, vẫn là lên cấp. Mọi người nghi hoặc không hiểu thời điểm, quỷ ảnh tử tay cổ tay một khối hình toy tinh thạch đột nhiên xuất hiện một tia chấn động, làm quỷ ảnh tử biến sắc mặt đè lại cổ tay của mình cảm ứng một phen sau khi... Quỷ Ảnh Tử sắc mặt túc sát nhìn về phía mình các đồng đội. Có tình báo nói xuất hiện vực ngoại thiên ma tung tích. Chương 510, có người muốn làm ta. Vực ngoại thiên ma tung tích ở nơi nào? Vẫn không có trợ lý Nhạc Dương bọn họ hỏi dò, một bóng người đã xuất hiện ở Quỷ Ảnh Tử bên người. "Đội trưởng." Quỷ Ảnh Tử sợ hết hồn, người đội trưởng này lỗ thai không khỏi có chút quá bén mẹ đi. "Căn cứ phía ta bên này lấy được tình báo, đối phương chính đang hoa đào am đầu độc tín đồ thờ phụng vô sinh mẹ già." Đi tới vô sanh quê hương được hưởng trường sinh phú quý. Quỷ ảnh tử để Triệu Long Tiêu lộ ra một tia suy tư vẻ, vực ngoại thiên ma nhiều am hiểu đầu độc thủ đoạn, căn cứ quỷ ảnh tử miêu tả, rất có thể chính là một cái vực ngoại thiên ma chính đang chiêu thu tín đồ. Chuẩn bị một chút, đi tới hoa đảo am. Triệu Long Tiêu nói rằng, những người khác nhìn nhau sau gật đầu đáp một tiếng, trong đó Lý Nhạc Dương trả đi nhận chức vụ đại điện báo bị một tiếng, dù sao, Trấn Ma Ti không phải là tùy ý hành động, còn muốn đăng báo cho Trấn Ma Ti phê duyệt bằng không gây ra cái gì yêu thiêu thân, cái kia chấn ma ti không được bị bấy chết có điều hoa đảo am chỉ là thờ phụng một tôn tiểu thần linh chủ miếu chủ yếu thần chức nhân duyên cùng dòng dõi tuy rằng miếu thờ không lớn thế nhưng ngày thường hương hỏa vẫn là rất cường thịnh tuy rằng ở vào ngoại thành thế nhưng thiên đô bên trong có bao nhiêu đạt quan quý nhân tới bên này dâng hương kỳ nguyện làm triệu long tiêu một đám người đến nơi này thời điểm đã tiếp cận buổi trưa một ngày thái dương chính là hừng hực thời điểm nhưng kia không ảnh hưởng chút nào người nơi này khí tin vô sinh mẹ già được hưởng trường sinh phú quý chúng ta vô sinh thành giáo giáo lý là bình đẳng kính dâng cực lạc trường sinh chỉ cần ngươi tin phụng vô sinh mẹ già tất cả nghị thẩm việc đều có thể trở thành sự thật giờ khắc này có túm năm tụm ba kỳ người muốn môn chính đang liên miên hồng nhạc, màu đỏ màu xanh lam hoa đào dưới gốc cây hồng gió, trong đó có một vị dâu bạc trắng tóc đen tiên phong đạo cốt pháp bảo nam tử chính đang một đám kỳ người muốn môn du tẩu thật có thể đến cực lạc cùng trường sinh sao Ta hiện tại trải qua rất một nạn, rất thống khổ, chỉ cần Vô Xanh Mẹ già có thể giúp ta thoát khỏi cảnh khốn khó, ta đồng ý cả ngày lẫn đêm thờ phụng Vô Xanh Mẹ già. Lừa ngươi khát chứ gì? Nếu quả như thật có thể làm cho người tâm tưởng sự thành, vậy ngươi nói một chút xem ta giờ khắc này muốn nhất chuyện tình là cái gì. Ông lão một bộ tiên phong đạo cốt tư thái trả người chung quanh hiếu kỳ tiến tới, có cũng nghi vấn lên lời của lão giả. Đương nhiên có thể để cho ngươi đến cực lạc cùng trường sinh. Ngươi gặp gỡ cảnh khốn khó đơn giản chính là trên phương diện làm ăn gặp phải khó khăn, bị người cho hại bỏ đa xuống giếng. Ta đã lắng nghe mẹ già giáo huấn, biết được ngươi thoát khỏi cảnh khốn khó then chốt ở chỗ nhà ngươi bên cạnh giếng viên kia đại rong trên tây. Ngươi có thể đi trở về cẩn thận tra tìm một hồi. Cho tới ngươi mà, ngươi nghĩ sự tình chính là vì ngươi tiên sinh sinh ra huyết thống dòng dõi, vô sanh mẹ già đã có chỉ cho ta kỳ. Vậy ngươi ở giờ tí cùng ngươi tiên sinh sinh hoạt vợ chồng, rất nhanh sẽ có tin tức tốt truyền đến. Nhìn thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, tiên phong đạo cốt lao tiên sinh nhắm mắt bấm tính ra, theo hắn lại một lần nữa mở hai con mắt, trong ánh mắt của hắn nẻ qua một tia ưu quang. Thiệt hay giả? Trước vấn đề một mặt tâm sự người trung niên lộ ra vẻ do dự, sau đó bước chân hắn vội vã ly khai. Giờ tí sinh hoạt vợ chồng, còn có này chú ý sao? Vậy ta theo lời ngươi nói làm, là nếu quả như thật có thể vì ta tiên sinh sinh ra huyết thống dòng dõi, vậy ta đem sẽ trở thành vô sanh mẹ già trung thành nhất tín đồ. Trước hiếu kỳ vấn đề nữ tử sau khi nói xong, một mặt vẻ kiên định ly khai, nhìn dáng vẻ của hắn trở lại thật sự biết cùng Trượng Phu tiến hành thử nghiệm. Mà theo Lão Tiên Sinh du thuyết, càng ngày càng nhiều người bị khẩu sán hoa sen Lão Tiên Sinh hấp dẫn. Theo Lão Tiên Sinh trên giường, thực tại là hấp dẫn một nhóm trong cuộc sống hiện thực bất đắc chí. Trong ngày thường rất nhiều phiền não người. Lão Tiên Sinh dòng dã tuyên truyền một buổi chiều, mãi đến tận hoa đảo am đóng sau khi, Lão Tiên Sinh tuyên cáo ngày mai sẽ tiếp tục lại đây giảng giải vô danh thánh giáo nội dung quan trọng. Sau đó để cảm giác hứng thú người ngày mai ở lại đây Mà Lao Tiên Sinh cũng chuẩn bị ly khai Chỉ là hắn mới vừa hạ sơn đến một nửa đã bị người cản lại Ở Lao Tiên Sinh ánh mắt nghi hoặc bên trong Dẫn đầu một cái cười nhạt thanh niên lấy ra một khối màu đồng xanh lệnh bài đến Khiến cho bài vẽ ngoài là một cái quỷ thủ cắn lệnh bài Sau đó trên lệnh bài điêu khắc một cái chấn tự Chấn Ma Ti Lao Tiên Sinh trong con ngươi u quang lóe lên Không có một chút nào vẻ suốt sáng nhìn về phía bí mật quan sát hơn nửa ngày triệu lòng tiêu mấy người Ta phủ vân tiên không phải là cái gì ma, nên với các ngươi trấn ma ti không có bất kỳ liên lụy mới đúng. Có hay không liên lụy không phải ngươi nói toán. Triệu Long Tiêu nhàn nhạt khoát tay chặn lại ngươi hay là trước theo chúng ta trở lại trấn ma ti nói chuyện đi. Có thể. Lão tiên sinh cũng rất là dứt khoát đáp ứng, tựa hồ hắn thật không phải là vực ngoại thiên ma vì lẽ đó không có sợ hãi. Bắt đầu bàn giao đi. Ở triệu Long Tiêu mang theo lão tiên sinh trở lại trấn ma ti sau khi liền mang hắn đi phòng thẩm vấn bắt đầu để ra nghi vấn. Phu vân tiên, đến từ cự ngọn núi phủ, ngơ ngơ ngác ngác hơn nửa đời, cuối cùng vẫn là chiếm được vô sanh mẹ già truyền thừa, trở thành vô sanh mẹ già truyền giáo người, vô sanh mẹ già lịch sử so với hoang cổ thần đỉnh còn muốn làm đến sớm, ta lần này ngày nữa đều cũng là bởi vì vô sanh mẹ già nói để ta phụ trợ thần thái tử leo lên sự nghiệp thống nhất đất nước trí tôn vị trí, làm cho ta vô sanh thánh giáo thành làm quốc giáo. Theo lão tiên sinh bàn giao, triệu long tiêu lông mày nhưng là nhữ lại. Cái này hư hư thực thực vực ngoại thiên ma đoạt xá người lại cùng thần thái tử hoang thiên đều dính liễu quan hệ, này nếu như xử lý không tốt, sợ là sẽ phải tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Đội trưởng, đi theo ta một hồi. Ngay ở Triệu Long Tiêu thẩm vấn thời điểm, Lý Nhạc Dương đi tới Triệu Long Tiêu bên người. Triệu Long Tiêu gật đầu ra hiệu để những người khác người tiếp thu chính mình thẩm vấn sau liền theo Lý Nhạc Dương đi tới phòng thẩm vấn ở ngoài. Thái tử phủ người vừa nãy phái người đến hỏi thăm, nói chúng ta là không phải nắm phủ vân tiên. Lý Nhạc Dương sắc mặt nghiêm túc nói: Làm sao chúng ta chân trước mới vừa đem người mang về, thần thái tử liền biết rồi tin tức này? Còn có, này phủ vân tiên cho dù là thái tử phủ người bên kia, vì sao lại như thế được thần thái tử coi trọng, lại còn tự mình phái người đến chấn ma ti hỏi do? Triệu Long Tiêu hỏi, hắn càng là hỏi do, càng là cảm giác được chuyện này không giống bình thường. Ngay ở hắn suy tư về ứng đối như thế nào thái tử phủ hỏi do thì, trong phòng thẩm vẫn đột nhiên truyền ra một trận tiếng kêu. Để Triệu Long Tiêu bước chân hơi động tiến vào phòng thẩm vấn thời điểm, hắn nhìn thấy ngũ quan vặn vẹo chảy máu, một mặt thống khổ hình ảnh Phù Vân Tiên, mà phụ trách hỏi dò hải tinh cùng thu quỷ hai người một mặt bị hù được vẻ mặt đứng góc một bên. Xảy ra chuyện gì? Triệu Long Tiêu tiến lên kiểm tra một hồi Phù Vân Tiên, xác nhận đối phương đã nổ chết, không có bất kỳ hơi thở sự sống. Hắn đột nhiên liền co cóc, hơn nữa, toàn bộ thân thể của con người bắt đầu bành trướng, chúng ta cho là hắn muốn tự bạo không nghĩ tới hắn ngăn ngắn ba cái chớp mắt thời gian sau liền tử vong, ta, chúng ta không có đối với hắn làm cái gì à? Hải Tinh cùng thu quỳ hai người một mặt xấu hổ nói. Thật là có ý tứ, liền chết đều chết trùng hợp như vậy, xem ra có người muốn làm ta. Triệu Long Kiêu phát sinh một trận cười gắn. chương 511, tình thế nguy cấp, tình thế nguy cấp. Làm ngươi. Lý Nhạc Dương vô cùng ngạc nhiên vẻ, địa tàng tiểu đội thành viên khác cũng là có chút không rõ. Bởi vì ta bị các ngươi xưng là thiên ma khắc tinh A. Triệu Long Tiêu nói một câu sau khi mọi người liền hiểu được. Đội trưởng, ý của ngươi là nói chuyện này là thiên ma dở cho quỷ. Hải tinh cùng thu quỷ một mặt ngưng trọng hỏi bọn họ làm như vậy là vì để cho chúng ta cùng thần thái tử bên kia phát sinh xung đột sao. Đây chỉ là một phần trong đó nguyên nhân, còn mặt khác, ta cũng không rõ lắm bọn họ chủ tính, hiện tại mà. Chúng ta cần nghĩ kỹ làm sao cho thần thái tử bên kia một câu trả lời. Triệu Long Kiêu trong con người né qua một tia phong mang. Bọn họ theo Triệu Long Kiêu ra ngoài thời điểm đã ở chăm chú suy nghĩ, đến cùng muốn thế nào mới có thể để Hoàng Thiên đều tin tưởng bọn hắn. Chỉ là bất luận bọn họ nghĩ như thế nào, đều không có tìm được thích hợp biện pháp giải quyết. Ở tại bọn hắn nhức đầu không thôi thời điểm, Triệu Long Kiêu đã đi tới Hoàng Thiên đều phái người tới trước người. Là người. Triệu Long Kiêu nhìn người tới lộ ra một tia bất ngờ vẻ. Người này chính là lúc trước cảnh cáo Triệu Long Kiêu gầy gò văn sĩ. Nguyên lai like người này là Hoàng Thiên đều rơi trướng, chẳng trách lúc trước có gan tới cảnh cáo hắn, dù sao hắn lúc đó nhưng là Hoàng Thiên Quân mang tới người, nhất định về mặt ý nghĩa đại diện cho Hoàng Thiên Quân, những kêu coi như là xem thưởng Hoàng Thiên Quân người cũng sẽ không ở bề ngoài đối với hắn cảnh cáo. Không nghĩ tới người lắc mình biến hóa thành Trấn ma ti đội trưởng. Tư mã trưởng Minh liếc Triệu Long Kiêu một chút sau cao mày nói rằng Phụ Vân Tiên đây. Chết rồi. Triệu Long Kiêu một mặt thẳng thắn nói rằng. Đừng nói giỡn. Vị này phù vân tiên nhưng là thần thái tử từ cự thần tinh dương thật vất và chiêu mộ được nhân tài, hắn ở cự thần tinh dương nhưng là có cực cao danh vọng, thần thái tử rất coi trọng người này, triệu đội trưởng tuy rằng được coi trọng, nhưng cũng không có thể nắm thần thái tử người đùa giỡn. Tư mã trường Minh một mặt lênh khốc vẻ nói, người không biết. Triệu Long Tiêu tử quan sát kỹ quá tư mã trường Minh phát hiện hắn dường như thật sự không biết chuyện bình thường thở dài, sau đó liền đem phát sinh ở phòng thẩm vấn bên trong sự tình báo cho tư mã trường Minh. Tư Mã Trưởng Minh đương nhiên không tin, sau đó Triệu Long tiêu tự mình mang theo Tư Mã Trưởng Minh đi tới phòng thẩm vấn bên trong, đợi được nhìn không quan hệ chảy máu vẻ mặt giữ tợn phù Vân Tiên sau, Tư Mã Trưởng Minh bạo phát. "Triệu Long tiêu, ngươi đừng tưởng rằng ngươi tiến vào trấn ma ti là có thể muốn làm gì thì làm, ngươi lại dám làm hại thần đỉnh thái tử thuộc hạ, ngươi đây là coi rẻ vương pháp, ngươi đây là công nhiên đạp lên thần thái tử uy nghiêm." Tư Mã Trưởng Minh tiếng gầm gừ như sấm rền giống như nổ tung. Đem xung quanh đi sát thông thông chấn ma ti thành viên hấp dẫn lại đây. Ta nói, hắn là chính mình chết. Triệu Long Tiêu vẻ mặt bình thản nói rằng. Chính mình chết. Ngươi cảm thấy hắn cũng đã đem vô sanh thánh giáo tín ngưỡng đều khuyết tán 18 cái tinh dương. Hắn tại sao muốn tự sát? Ngươi là coi ta là kẻ ngu si vẫn là đem thần thái tử điện hạ làm kẻ ngu si. Tư mã trưởng Minh giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Triệu Long Tiêu. Ngươi hẳn phải biết, ta cùng thần thái tử không có bất kỳ xung đột. Ta đến hoang cổ thần đỉnh mục đích chính là chém giết thiên ma, ta hoài nghi chuyện này cùng thiên ma có quan hệ. Triệu Long Tiêu nói ra ý nghĩ của mình. Ý của ngươi là nói phủ vân tiên ở các ngươi chấn ma ti phòng thẩm vấn bên trong, ngay trước mặt các ngươi bị thiên ma giết. Tư mã trưởng minh chất vấn. Bất luận phủ vân tiên là chết như thế nào, nói chung là bị ngươi triệu Long Tiêu mang về chết, vì lẽ đó, mặc kệ chuyện này có hay không cùng thiên ma có quan hệ, ngươi đều phải cho thần thái tử một câu trả lời, nếu không... Thần thái tử điện hạ không ngại vạch tội các ngươi chấn ma ti một quyển. Cuối cùng, nhìn thấy triệu long tiêu còn muốn muốn giải thích, tư mã trưởng mình khoát tay háo một cái tựa hồ không muốn cùng triệu lòng tiêu múa mép khô môi, thả xuống vài câu lời hung ác sau khi liền hình sắc thông thông rời đi, hắn muốn đem chuyện này đăng báo cho Hoàng Thiên Đề Xảy ra chuyện gì? Ở tư mã trưởng minh rời đi không lâu, một đám chấn ma ti thành viên nghị luận ở Mỹ thời điểm, dâu quay nón người trung niên đi vào. Bái kiến các nguyên bộ trưởng. Trấn Ma Ti thành viên nhìn người tới cùng nhau thi lễ một cái, sau đó đem vừa nãy phát sinh xung đột nói cho người trung niên. Người trung niên cắt nguyên sau khi nghe xong trong con người lập lòe ra một tia sáng quan sát một chút triệu Long kiêu, sau đó đi vào điệu tàng tiểu đội cho ở phòng thẩm vấn bên trong, hắn cẩn thận tra xét sau đi ra phòng thẩm vấn đi tới triệu Long kiêu bên người. Tất cả giải tán đi. Rất rội danh thật sao? Một tháng này lại xảy ra 12 lên tàn sát thôn, 78 lên quỷ quái làm loạn, Còn có 236 lên tà giáo gây sóng gió có chuyện xảy ra, các ngươi cùng với thời gian rảnh rỗi ở chỗ này xem trò vui còn không vội vàng đem tay mình đầu sự tình xử lý tốt. Theo các nguyên lên tiếng, xung quanh thấp giọng nghị luận chấn ma ti thành viên tan tác như chim mông đi. Hắn không phải bị giết, mà là tự sát, tư mã trưởng minh vậy cũng nhìn ra rồi, thế nhưng hắn sẽ không nói ra, dù sao người là các ngươi mang vào, cũng chết ở chúng ta chấn ma ti bên trong, vì lẽ đó, hắn nhất định phải ngươi cho một câu trả lời. Không phải vậy thần thái tử còn gì là mặt mũi. Cát nguyên bộ trưởng nhàn nhạt mở miệng. Ta biết, vì lẽ đó, ta ở muốn làm sao phản kích. Triệu Long Tiêu ánh mắt bình tĩnh nói rằng, tựa hồ một điểm cũng không có cảm nhận được thần thái tử bên này áp lực. Phản kích. Vào lúc này ngươi chả phải phản kích, ngươi không phải nên muốn làm sao cho thần thái tử một câu trả lời sao. Cát nguyên bộ trưởng sững sở. Ta không phải bị động phòng thủ người. Hơn nữa, cái tiêu kẻ điều khiển sau hậu trường cũng là muốn để ta theo hắn tiết tấu đi Nếu là những người khác đối mặt thần thái tử bên này áp lực, sợ sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi giải quyết, như vậy liền rơi vào bọn họ trong bố cục. ta vừa vặn muốn đi ngược lại con đường cũ. Triệu Long Tiêu trong con người né qua một kia phong mang. Ta muốn tiến công, tìm ra kẻ điều khiển sau hậu trường, còn thần thái tử bên kia bàn ra mà. Triệu Long Tiêu nét miệng nở nụ cười. Nếu là ta bắt được một cái vực ngoại thiên ma đại lễ đưa cho thần thái tử, hắn nên tha thứ ta lần này mạo phạm. Triệu Long Kiêu biểu hiện ra dũng cảm cùng đối mặt nguy cơ mãnh liệt chiến đấu dục vọng để Cát Nguyên phát sinh một trận tiếng cười đến, sau đó hắn vô vô Triệu Long Kiêu vai. Vậy ta liền chờ mong một hồi trò hay mở màn, hy vọng ngươi sẽ là trận này trò hay người thắng cuối cùng, không muốn phụ đại đô đốc còn có đại đế tín nhiệm đối với ngươi. Cát Nguyên sau khi nói xong ly khai, mà Triệu Long Kiêu bên trong nhưng trong lòng thì hừng hực lửa giận tiêu đốt. Mới vừa vào Trấn ma ti đã bị người cho tính toán, hơn nữa, lập tức liền cho hắn tạo như thế một vị địch. Hắn biết lần này coi như là cho thần thái tử một câu trả lời, thần thái tử cũng biết đối với trong lòng hắn có khúc mắc như vậy ẩn tại kẻ địch để triệu long tiêu cảm giác cực kỳ đau đầu. Đồng thời hắn cũng là bắt đầu điều động tay mình đầu tất cả sức mạnh bắt đầu bài tra hết thể cùng phụ vân tiên từng có tiếp xúc sinh linh. Hàng này tra bên dưới triệu long tiêu lại một lần nữa tra được hoang thiên đều trên người người này được xưng hoang thiên đều phụ tá đắc lực lửa cháy lan ra đồng cỏ quân. Chương 512 ép hỏi đội trưởng. Thật sự muốn tra cái này liệu nguyên quân sao? Cái này nhưng là thần thái tử phụ tá Đắc Lực A. Một cái phủ vân tiên liền để tư mã trưởng minh phát điên, vạn nhất cái này liệu nguyên quân ở. Khi biết triệu Long Tiêu muốn tra cái này liệu nguyên quân thời điểm, địa tàng tiểu đội tất cả mọi người cảm giác không xong. Vạn nhất cái gì vạn nhất, ngươi lấy vì chuyện này tra ra chân tướng sau khi rồi cùng thần thái tử tiêu tan hiểm khích lúc trước sao? Các ngươi quá ngây thơ rồi. Triệu Long Tiêu trừng đội viên một chút. Nếu như cha ra thực sự là vượt ngoại thiên ma gây nên, thần thái tử thuộc hạ là một vị vượt ngoại thiên ma, người nói thanh danh của hắn có thể hay không bị đả kích, nếu như không cha ra chân tướng của sự tình, ngươi nói chúng ta có thể hay không xui xẻo. Triệu Long Tiêu để đội viên thân hình run lên, thần thái tử có thể không phải chỉ là nói xuông, vị này chính là hoàng cổ thần đỉnh đỉnh cấp quyền quý, đắc tội lời nói của hắn có thể tưởng tượng được áp lực lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó, vừa nhưng đã xác định đắc tội đối phương. Cái kia cũng không cần ở sợ đầu sợ đuôi, nên cha hay là muốn cha, cuối cùng nếu như cha ra vấn đề, hắn cũng chọn không ra chúng ta thật xấu đến, càng không cần phải nói tìm chúng ta phiền thoái. Nhìn thấy tiểu đội mình các thành viên sợ hai ánh mắt, triệu long tiêu chậm thành chân an, sau đó bắt đầu rồi tìm hiểu lên vị này liệu nguyên quân đến. Vị này liệu nguyên quân phía sau cũng là có một phe thế lực, hắn là bạch kính tinh dương hổ phách hậu con trai thứ hai mà hắn ở thần thái tử dưới chướng hiệu lực cũng trình độ nhất định nói rõ hổ phách hậu là chống đỡ Hoang tiên đế. Mà vị này Liệu Nguyên Quân bản thân tư chất phi phàm, là một vị cường đại biển sao thần thể, có thành thần phong thái, chỉ có điều làm người có chút kiêu ngạo, là huyết thống luận kiên trì người. Hắn luôn luôn không phải rất nhìn ra được hàn môn xuất thân chủ cột tài năng, cho rằng chỉ có huyết thống cao quý người mới xứng nắm giữ quyền lực. Có điều, Liệu Nguyên Quân tâm tư thâm trầm, nắm giữ kiêu hùng phong thái, ngoại trừ có một chút háo sắc ở ngoài, Những thứ khác hầu như không có khuyết điểm Xem xong liệu nguyên quân tư liệu sau khi Triệu Long Tiêu ánh mắt trở nên sâu thẳm lên Đây là vị không đơn giản đối thủ à Đón lấy ta đơn độc hành động Các ngươi đợi mệnh bất cứ lúc nào trợ giúp ta Đồng thời, Hải Tinh cùng thu quý các ngươi Phải làm tốt tình báo siêu tập chuẩn bị Xem xem chuyện này thần thái tử phủ bên kia Xử lý như thế nào Triệu Long Tiêu sau khi phân phó xong bóng Người chậm rãi tiêu tan ở trong hư không Nhìn trước mắt tiêu tan không còn thân ảnh Lý Nhạc Dương đám người lộ ra một kia vẻ kinh ngạc đến. Phân thân sao? Vẫn là. Lại một điểm cũng không có phát giác vị đội trưởng này đến tột cùng là lúc nào rời đi, mà bọn họ lại còn đang cùng hắn không biết là huyễn ảnh vẫn là phân thân Triệu Long Tiêu đối thoại. Bùm bùm. Một bên khác, làm tư mã trưởng Minh đem Phủ Vân Tiên chết ở chấn Ma Ti bên trong tin tức mang sau khi trở về, Hoang Thiên đều liền bắt đầu nổi trận lôi đỉnh. Chết tiệt, lại còn nói không phải Hoang Thiên quân người. Này cũng bắt đầu vận dụng thủ đoạn này tới đối phó thuộc hạ của ta, đây là muốn bắt đầu đả kích ta danh vọng sao. Hoang thiên đều trong con ngươi trải rộng đỏ thám nói rằng, giờ khác này biểu hiện của hắn hoàn toàn không giống ngoại giới biểu hiện như vậy anh minh thần võ, có nhất đại minh quân phong độ. Thái tử điện hạ, chuyện này sợ không đơn giản a. Tư mã trưởng mình cũng không nghĩ tới hoang thiên đều lại phát lớn như vậy lửa, vội vàng nhắc nhở. Nói một chút coi. Cuối cùng hoang thiên đều áp chế lại mình hỏa khí hỏi giò. Tư mã trưởng minh liền đem mình đang nhìn đâm chiêu lo lắng báo cho Hoang Thiên Đều. Hoang Thiên Đều sau khi nghe xong sắc mặt thư hoán rất nhiều, nhưng vẫn là rất tấm lãnh. Bất luận có phải là hắn hay không, thủ hạ của ta bị hắn mang vào chấn ma ti sau khi mới chết. Đây là dưới con mắt mọi người kết quả. Vì lẽ đó, mặc kệ hắn có phải là hại chết phủ vân tiên người, đều phải cho ta một câu trả lời. Hoang Thiên Đều lạnh leo nói rằng, còn có, thông báo một chút liệu nguyên quân, để hắn đi tra một chút đến tột cùng là ai có lá gan đó lại dám coi ta là thường sự thật sự cho rằng ta thần đỉnh thái tử là giỏi tính toán như vậy sao tư mã trưởng mình cung kính gật đầu rời đi khi hắn đem hoang thiên đều mệnh lệnh truyền đạt sau khi đi ra ngoài ở một chỗ tràn ngập tình điều nhã trí tiểu lâu bên trong một cái khôi ngô như hổ gấu thân ảnh chính hung hăng trùng kích một bộ mảnh mai thân thể vu tự hồ có một tia sáng ở hổ gấu giống như khôi ngô bóng người trên cổ tay sáng lên bóng người đỉnh chỉ động tác sau khi nhìn dưới thân một bộ chút nào không có sự sống lực mảnh mai thân thể tiện tay mỏ lên sau ném ra bên giường thực sự là nhỏ yếu thân thể a nếu như ta tộc ừ nếu như bắc phong tinh dương bên kia biên cương mỹ nhân hẳn là có thể chịu đựng ở của ta ban ơn hổ lang bóng người chậm rãi trên thuyền một bộ uy vũ áo giáp áo giáp màu vàng sẫm đem hắn chèn ép giống như là một cái ám dạ ma vương lại muốn ta đi điều tra ai chỉ điểm phù vân tiên đây không phải là để ta đây cái kẻ trộm đi nắm bắt kẻ trộm mà khôi ngô bóng người chính là liệu nguyên quân Chỉ có điều giờ khắc này cái thân ảnh này đối với thần thái tử hoang thiên đều mệnh lệnh nhưng là khịt mũi con thường. Xem ra song phương xem như là làm hơn, ma sư kế sách quả nhiên hữu dụ. Liệu nguyên quân âm lãnh thanh nghiêm vang vọng ở bóng tối trong phòng sau đó phải đem nằm vùng ở mấy vị quyền thần trong nhà thiên ma cho sai đi ra ngoài để người kia tiếp thu. Một khi hắn đem những này quyền thần thuộc hạ cũng bắt lại, vậy thì việc vui lớn hơn, toàn bộ thiên đô đều phải run ba run lên, chỉ là có chút đáng tiếc. Ẩn núp hơn trăm năm thật vất vả mới đạt được địa vị cao vực ngoại thiên ma nằm vùng cứ như vậy hy sinh. Có cái gì đáng tiếc, có thể đem các ngươi những này ẩn giấu ở trong bóng tối ma nhãi con bắt tới, mọi chuyện đều không đáng tiếc. Ngay ở liệu nguyên quân chuẩn bị lại một lần nữa phát động đến tiếp sau thủ đoạn để kế hoạch tiếp tục tiến hành thời điểm, một đạo sâu thẳm thanh âm ở liệu nguyên quân căn phòng bên trong vang lên. Ai? Liệu nguyên quân sau lưng một trận băng hàn đồng thời động tác trong tay cũng rất nhanh, một đạo hàn quang đảo qua sau khi. Sức mạnh quần bạo trực tiếp phá hủy trong phòng tất cả mọi thứ, thế nhưng này cỗ sức mạnh quần bạo ở bắn trúng phòng ốc thời điểm nhưng chỉ là tạo nên từng cơn sóng gợn. Cầm cố trận pháp, tinh cường giả thân cấp. Liệu nguyên quân con người thu nhỏ lại, sau đó lấy ra một cái vàng viên cầu hung hăng ném mạnh trên đất? Cầm cố trận pháp thì lại làm sao? Có thể chống đỡ được ta đây viên thứ nguyên cắt chém đạn sao? Liệu nguyên quân gầm lên giận giữ hung hãn âm bạo viên cầu bên trong tích chữa lực lượng không gian? Vụ Theo một cổ vô hình sóng trùng kích quét ngang ra sau, bị cầm cố trận pháp bảo vệ gian phòng trực tiếp xuất hiện một cái hình bán nguyệt chỗ hổng. Trốn. Không có do dự chút nào, liệu nguyên quân thân ảnh nhảy vào thiếu trong miệng, chỉ là ngay ở một nửa của hắn thân thể đã dò ra ngoài phòng thời điểm. Một bàn tay tóm chặt lấy chân của hắn, sau đó đem hắn kéo vào bóng tối trong phòng. Không. Liệu nguyên quân tuyệt vọng, bởi vì bị thứ nguyên cắt chém đạn mở ra chỗ hổng lại một lần nữa bị trận pháp cho đóng kín ở. người là ai? Đao mạng vô vọng liệu nguyên quân hung ác nhìn về phía trong phòng bóng đen. Trong lòng ngươi hẳn phải biết ta là ai, không nên ôm có may mắn trong lòng, nói cho ta biết các ngươi nhằm vào kế hoạch của ta, còn có chủ sử sau màn đến tột cùng là ai. Triệu Long Tiêu khuôn mặt mơ hồ ở trong bóng tối hiện hiện, lánh khóc ánh mắt để hắn xem ra giống như là một tôn ban đêm chết như thần. chương 513, tìm hiểu nguồn gốc, người mình. Biết ngươi là ai thì lại làm sao, ngươi cho rằng ta biết sợ ngươi. Liệu nguyên quân sắc lệ nội nói. Ngươi có sợ hay không ta không trọng yếu, trọng yếu phải là ngươi có muốn hay không sống. Triệu Long Tiêu nhìn trầm chầm, chầm liệu nguyên quân. Chết tiệt, khốn nạ. Liệu nguyên quân trầm mặc sau mở miệng tức giận mắng. Nếu như ta nói ta cũng không biết ta người sau lưng là ai người tin không. Đừng chờ liệu nguyên quân nói xong, triệu Long Tiêu quăng hắn một cái tát mạnh, hắn dùng mình hành động thực tế nói cho liệu nguyên quân hắn có tin hay không. Ta là thật không biết, ma sư luôn luôn không hiện hiện với người trước, duy nhất cùng hắn từng có tiếp xúc chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi mà hắn cho ta ra lệnh đều là thông qua những người khác hạ đạt. nhìn triệu long tiêu trải rộng sát cơ gương mặt, liệu nguyên quân cưỡng chế chính mình lựa giận trong lòng hồi đáp. thông qua người khác truyền đạt chỉ lệnh, ý tứ nói đúng là còn có cái khác vượt ngoại thiên ma ẩn nút vu thiên đều bên trong. triệu long tiêu sắc mặt một chỉnh, đó là đương nhiên, có mấy người có thể là chúng ta từ nhỏ ở linh hồn của bọn họ bên trong gieo xuống dấu ấn linh hồn, đạo này dấu ấn linh hồn có thể trong coi u minh chỉ thị bọn họ tiến vào thế lực kia vì trở thành cái kia cái thế lực một cái nào đó mục tiêu mà nỗ lực phân đấu. Ngoài ra, chúng ta vượt ngoại thiên ma đã thẩm thấu tiến vào các thế lực cường giả cùng giúp đỡ còn có thể trợ giúp những này mới vừa bắt đầu ẩn nút người đạt được ưu thế, như vậy có thể giúp hắn mò hơn nắm giữ cái kia cái thế lực bên trong địa vị. Theo liệu nguyên quân, vượt ngoại thiên ma kín đáo mà lại tỉ mỉ thẩm thấu kế hoạch để triệu lòng tiêu vì đó sợ hãi, nhiều năm như vậy chấp hành hạ xuống, này toàn bộ thiên cũng không biết bị thẩm thấu bao nhiêu. Đem cho ngươi truyền đạt tin tức thân phận của ngươi nói cho ta biết, ngươi là có thể lăn. Triệu Long Tiêu lạnh giọng nói rằng, ngươi không giết ta. Liệu nguyên quân không nghĩ tới Triệu Long Tiêu thật không giết hắn? Các ngươi thiên ma bất tử bất diệt mà. Hiện tại cũng sợ chết sao. Triệu Long Tiêu dễ cợt nhìn hắn. Bất tử bất diệt là tương đối vu người khác mà nói, thế nhưng đối với ngươi mà nói, chúng ta thiên ma muốn thật sự tài ở trong tay ngươi, đó là triệt để hủy diệt. Thiên thánh phong vị kia Trạch Lasma Linh chính là như vậy chúng ta đến ám ma nguyên bên kia truyền đến tin tức nói vị kia trạch lát ma linh linh hồn thật hoạch đã biến mất rồi liệu nguyên quân như gặp đại địch vậy nhìn triệu long tiêu thiên thánh phong trạch lát ma linh nói là minh thiên thủy trưởng lão đi triệu long tiêu hiểu ra gật đầu ngươi vẫn là nói cho ta biết trước cùng ngươi kết nối người kia là ai đi là thiên đô bên trong một vị có chút danh tiếng thương nhân hải đại phú hắn ở tại tây giao phú quý tiểu huyện bên trong liệu nguyên quân có biện pháp gì đối mặt vị này thiên địch vậy tồn tại Chết rồi liền là thật đã chết rồi, bọn họ vực ngoại thiên ma vẫn tự tin tư vốn không có, vì lẽ đó, chỉ có thể như thực chất nói cho Triệu Long Tiêu tin tức. Tin tức của ngươi ta sẽ kiểm chứng, nếu như phát hiện ngươi lừa gạt lời của ta, ngươi hẳn phải biết kết cục là cái gì. Triệu Long Tiêu lãnh đảm nói, ta sẽ không bắt ta ma mệnh đùa giỡn. Liệu Nguyên quân sắc mặt âm trầm nói rằng ta hiện tại có thể đi rồi chưa? Có thể đi, bất quá ta còn cần ngươi nắm một món đồ cho ta. Triệu Long Tiêu cười nhìn về phía Liệu Nguyên quân. Cái kia trực câu câu nụ cười nhìn liệu nguyên quân một trận hốt hoảng. Ngươi đây là ý tứ gì, không phải nói không giết ta sao. Làm sao có thể nói không giữ lời. Ngươi một vị vực ngoại thiên ma làm sao như vậy yêu suy nghĩ lung tung, ta chỉ là muốn ngươi trung thành mà thôi, cũng không phải muốn mạng của ngươi, căng thẳng cái gì. Triệu Long Tiêu chảo phúng nở nụ cười. Trung thành. Mà liệu nguyên quân cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải giết chết hắn, tất cả đều dễ nói chuyện. Sau đó liền nhìn thấy liệu nguyên quân không có tiết tháo chút nào quỳ dạp xuống triệu long tiêu trước người. Ta xin thề, ta đồng ý cống hiến cho triệu long tiêu vì là ta chủ, trung thành chấp hành mệnh lệnh của hắn, trở thành đao trong tay của hắn, kiếm trong tay của hắn, trong tay hắn la chán, như có phản bội nguyện bị đến ám ma huyên căn ướt. Liệu nguyên quân tỏ thái độ để triệu long tiêu không còn gì để nói, ở sinh tử trước mặt này hung danh hiển hách vực ngoại thiên ma cũng không coi trinh tiết cũng bởi vì sợ chết trực tiếp khuất phục triệu long tiêu. Ngươi bị đến ám ma huyên cắn nuốt người không phải là tương đương với khác loại sống lại. Bất quá đối với liệu nguyên quân tỏ thái độ, triệu long tiêu nhưng là không tin, dù sao vực ngoại thiên ma quỷ kế đa đoan, thủ đoạn càng là biến hóa thất thường, nếu như cứ như vậy tin tưởng liệu nguyên quân cống hiến cho, cái kia triệu long tiêu sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Vậy ngươi phải làm sao? Thấy triệu long tiêu không hé miệng, liệu nguyên quân một mặt hung ác nhìn hắn? Đương nhiên là đem ngươi biến thành người mình. Triệu long tiêu bí. Sau đó bát bộ phù đồ tháp xuất hiện ở liệu nguyên quân trên người, đem liệu nguyên quân thôn vệ tiến vào bát bộ phù đồ trong tháp. Không. Liệu nguyên quân ở bát bộ phù đồ trong tháp phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền bị nhấn chìm ở vô tận ngâm tụng cùng độ hóa sinh trong lòng. Không tới 10 phút, một vị tinh thánh cấp vượt ngoại thiên ma khác đã bị độ hóa hoàn thành, làm liệu nguyên quân lại một lần nữa xuất hiện thì, trên mặt hắn tràn đầy đối với triệu long kêu cuồng nhiệt cùng tín ngưỡng. Bắt đầu từ bây giờ. Ngươi chính là ta xếp vào ở vực ngoại thiên ma ẩn nút người bên trong một viên cái đinh, chờ ta tìm hiểu nguồn gốc đem từng cái từng cái cái đinh tìm ra sau, chính là tìm ra kẻ điều khiển sau hậu trường thời điểm, còn vực ngoại thiên ma kế hoạch cùng bố cục, sau đó muốn ngay đầu tiên cho ta biết. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong, liệu nguyên quân cung kính trả lời một tiếng, sau đó Triệu Long Tiêu liền để cho mình người rời đi trước. Đón lấy đi tìm cái kia hải đại phú, tìm tới hải đại phú sau khi ở một cái cái tìm hiểu nguồn gốc đi tìm đi. Kẻ điều khiển sau hậu trường, ta xem ngươi vẫn có thể ẩn trốn bao lâu. Triệu Long Kiêu sau khi nói xong biến mất ở nhã trí tiểu lâu bên trong. A thổ bá, ngươi có biết hay không gần nhất thiên đô bên trong có cái gì đại tin tức sao? Ở Hải Đại Phú ở xa hoa trong trạch viện, Hải Đại Phú sắc mặt mang theo một tia nôn nóng hỏi người ở bên cạnh. Đại tin tức. Ở bên cạnh hắn cung kính đứng thẳng một ông lao trầm mặt một chút sau khi bắt đầu báo cáo lên. Thân đình bộ tài chính chính đang thương nghị muốn tăng cao thiên binh tinh thiết, Hải Dương thần thạch. Trùng tộc mẫu dịch chờ vật tư chiến lược giá cả, hẳn là tiền tuyến bên kia thế cuộc càng căng thẳng hơn. Thần đình bảo vệ bộ tuyên bố đời thứ 12 tuần tra người bị nghiên cứu ra đến, đến rồi, cố lim tiếp tại hoang cổ 11 kỷ nguyên 2285761 năm ứng dụng với thực tế, đến thời điểm tìm tòi kỹ thuật sẽ càng thêm chuẩn xác, càng nhanh hơn. Ông lao báo cáo tựa hồ không để cho Hải đại Phú có bất kỳ hứng thú gì, nghe xong một trận sau khi Hải đại Phú không nhịn được khoát tay háo một cái. Có hay không liên quan với thần thái tử bên kia tin tức Thần thái tử. Hoang thiên đều điện hạ nghe nói gần nhất cùng chấn ma ti một cái nào đó cái đội trưởng xảy ra xung đột, nguyên nhân là thần thái tử điện hạ một vị thuộc hạ bị giết hại ở chấn ma ti bên trong, trận sóng gió này nguyên nào rất lớn. Hả? Đây là một tin tức tốt, tin tưởng có hoang thiên đều điện hạ bên kia bức bách, vị kia sợ là không có tinh lực đang tra người khác đi. Hải đại phú lộ ra một kia nụ cười vui vẻ đến. Tra người khác tự nhiên là không tinh lực, thế nhưng tra ngươi cái này vượt ngoại thiên ma cùng đường. Vậy ta là tinh lực 10 phần A. Chỉ là vẫn không có để Hải Đại Phú hài lòng bao lâu, một thanh em xuất hiện để Hải Đại Phú sắc mặt cứng đờ. Trưng 514, đôi cáo. Người nào? Hải Đại Phú đột nhiên đứng lên quát tầm, một mặt vẻ kinh sợ nhìn về phía cửa không ước mà tới khách không ngời mà đến. Bữa tối trả rất phong phú mà. Đối mặt Hải Đại Phú chất vấn, triệu long tiêu đạp lên nhẹ nhàng bước chân đi tới Hải Đại Phú bên người, sau đó cầm lấy khăn ăn lao lao rồi mình một chút tay sau khi... Dường như chủ nhân bình thường tọa hạ hưởng dụng mỹ thực. Đứng làm gì a Có vẻ ngươi rất có khí thế thật sao? Triệu Long Tiêu mới vừa ăn xong một con lóng lánh nhàn nhạt ánh sao ánh sao giải sau một mặt cân nhắc nụ cười nhìn hải đại phú. Ngồi xuống đồng thời ăn đi. Ăn no mới có sức lực tiếp tục hám hại ta a Triệu Long Tiêu biểu hiện ra khí thế để hải đại phú từ lúc mới bắt đầu kinh nộ đến phía sau ngạc nhiên nghi ngờ cùng hoàng sợ. Cái này khách không mời mà đến tựa hồ đã nắm trong tay hắn là vì là vực ngoại thiên ma bộ tộc phục vụ chứng cứ. Một khi hắn bạo lộ ra, lấy hoang cổ thần đỉnh cùng vực ngoại thiên ma bộ tộc không chết không thôi, kết cục của hắn sẽ rất thê thảm, hơn nữa gây họa tới người nhà. Người đang nói cái gì, ta không có hãm hại người, người tại sao nói ta hãm hại người? Có điều hải đại phú vẫn là ôm một kia may mà nói. Không muốn xếp vào, lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ừ, đều nói với ta. Triệu Long tiêu liết hải đại phú một chút. Ánh mắt kia nhìn hải đại phú lưng lạnh cả người Lửa cháy lan ra đồng cỏ Liệu nguyên quân Tên khốn đáng chết này lại dám phản bội ma sư Lần này hắn cuối cùng cũng coi như Rõ ràng triệu lòng kêu vì sao lại tìm đến cửa Nguyên lai hắn bị người mình cho phản bội Dù sao cũng là do hắn bên này ra lệnh. Nói cho ta biết ngươi cấp trên là ai Chỉ phải nói cho ta biết ngươi biết chuyện tình Ta bắt được cái kia hậu trường người chủ sự Ngươi là có thể tiếp tục đại phú đại quý xuống Nhìn sắc mặt cực tốc biến ảo hải Đại Phú. Triệu Long Tiêu lộ ra một tia nụ cười tự tin đến. Ngươi có thể buông tha ta. Nghe được Triệu Long Tiêu trong giọng nói để lộ ra ý tứ, hải đại phú trên mặt lộ ra một tia vẻ giằng co. Đương nhiên, chỉ muốn trở thành tự chúng ta người, vậy ta cũng không cần thiết bắt ngươi giết ngươi a. Triệu Long Tiêu vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Trước lúc này, ngươi phải nói cho ta biết đến tột cùng ai mới là kẻ điều khiển sau hậu trường, không phải cùng ta chơi trò gian, không phải vậy coi như là cha không ra kẻ điều khiển sau hậu trường. Kết cục của ngươi cũng biết rất thê thảm, mà chỉ có tìm ra vượt ngoại thiên ma kẻ điều khiển sau hậu trường, ngươi trận này vinh hoa phú quý mới có thể bảo vệ. Triệu Long Tiêu nhắc nhở để Hải Đại Phú tâm triệt để chìm xuống dưới, trước mắt chỉ có một con đường bày ở trước mặt hắn, đó chính là phản bội vượt ngoại thiên ma. Để vượt ngoại thiên ma ở trên trời đều hết thể bố trí đều triệt để tăng dã, như vậy hắn phú quý mới có thể bảo vệ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hải Đại Phú vẫn còn do dự bất quyết. Chỉ bằng bây giờ Liệu Nguyên Quân đã về tới thần thái tử phủ không tin ngươi có thể để người ta đi vào thăm viếng. Triệu Long Kiêu nói rằng, được. Hải Đại Phú cũng rất là cẩn thận, lập tức đưa tới từ nhỏ Tùy Tùng Mình A Thổ Bá đi vào thần thái tử phủ thăm viếng Liệu Nguyên Quân. Mà hai người nhưng là vừa ăn một bên các loại, chỉ có điều Hải Đại Phú lúc này là nhạt như nước Úc, ở Mỹ vị cơm nước cũng không có tư vị. Ngược lại, Triệu Long Kiêu ăn là tần tân hữu vị, ở trên bàn hơn một nửa thức ăn bị Triệu Long Kiêu tiêu diệt sau. Hắn phái đi A Thổ Bá đã trở về. Liệu nguyên quân nói hy vọng lao ra cũng biến thành người mình? Cuối cùng A Thổ Bá mang về tin tức để Hải Đại Phú triệt để hạ quyết tâm. Kỳ thực ta cũng không biết Ma Sư là ai, bởi vì hắn chưa từng có dùng qua chính mình chân thực diện bạo cùng thân phận cùng ta trao đổi. Hải Đại Phú để A Thổ Bá sau khi đi ra ngoài hãy cùng Triệu Long Tiêu thẳng thắn. Ma Sư! Kẻ điều khiển sau hậu trường. Triệu Long Tiêu lau lau rồi mình một chút bên mép với mở sau khi... Trong con ngươi né qua một kia hàn quang, đuôi cáo lộ ra rồi, đón lấy chính là muốn đem ngươi này con rào hoạt hồ ly bắt tới. Có biện pháp nào hay không tìm tới cái này ma sư? Triệu Long tiêu hỏi. Ma sư rất cẩn thận, từ ta vì là vực ngoại thiên ma phục vụ đến nay cũng nhanh hơn 100 năm, nhưng chỉ nghe thanh, chưa bao giờ thấy bản thân của hắn. Hải đại phú lắc lắc đầu. Cái kia cái khác vực ngoại thiên ma hoặc là tín ngưỡng tôn sùng người của bọn họ ngươi biết được sao? Triệu Long tiêu hỏi. Hải đại phú không biết không có nghĩa là người khác không biết, hơn nữa, triệu long tiêu lần này tìm kiếm hải đại phú mục đích chính là vì xếp vào cái đinh, bằng không lập tức đem hải đại phú đánh chết nói, cái kia tuy rằng có thể tiêu trừ vực ngoại thiên ma một ít thế lực, nhưng thì không cách nào từ trên căn bản tiêu trừ vực ngoại thiên ma uy hiếp. Mà một khi cái đinh nằm vùng quá nhiều, mặc dù là vị này ma sư ở cẩn thận cùng rào hoạt, sớm muộn cũng biết bạo lộ ra, những thứ khác vực ngoại thiên ma. Cái này ta không biết, có điều. Ta ngược lại thật ra biết trong đó có mấy người cùng vực ngoại thiên ma có hợp tác đối tượng. Hải Đại Phú nói rằng, một là đại đồng cửa hàng chủ tịch ngân hàng, quản đại đồng cửa hàng thiên đô tổng được túi tiền, cả người ở trên trời lên một lượt tầng bên này giao hữu rộng lớn, vực ngoại thiên ma cần tài chính có rất đại một phần là vị này đại đồng cửa hàng chủ tịch ngân hàng cung cấp, ta trước cũng là tại đây vị chủ tịch ngân hàng dưới sự giúp đỡ, bắt vài cái hạng mục, Một là thiên binh quân đoàn tướng quân ý chỉ chân ương vị này chính là phụ trách thiên đô phòng thủ thành phố tướng lĩnh, trong bóng tối cản trở quá không ít lần đối với vực ngoại thiên ma truy bắt. Còn có một cái là thái tể phụ truyền thường, hắn là cung cấp một ít cơ mật cho vực ngoại thiên ma, bởi vậy một số thời khắc vực ngoại thiên ma có thể sớm rõ ràng hoang cổ thần đỉnh một ít bố trí. Theo hải đại phú nhận tội, triệu long tiêu càng ngày càng cảm giác được nhìn thấy mà dân mình, hắn triệu ra ba người cũng đều là hoang cổ thần đỉnh ngành trọng yếu, hơn nữa đều là ngành trọng yếu cao tầng. Ba người này lại trong bóng tối tín ngưỡng vực ngoại thiên ma đồng thời cung cấp trợ rút, này nếu như chuyển đi, nên gây nên bao nhiêu sóng lớn. Vậy là đủ rồi, lời kế tiếp, ngươi liền phải làm tốt một cái song diện gián điệp, không nên để cho ma sư bắt được sơ sót. Mặc dù không có tra được vực ngoại thiên ma tin tức, thế nhưng tìm ra vài con đại sâu mọt thu hoạch cũng làm cho triệu long tiêu cảm giác thỏa mãn. Ta đưa đưa ngươi, hải đại phú nhìn thấy triệu long tiêu thỏa mãn, cũng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không cần phải gấp gáp. Còn có một việc không có làm đây. Triệu Long Tiêu một mặt kỳ dị nụ cười nhìn về phía Hải Đại Phú. Có ý gì? Ngươi không phải nói không giết ta sao? Hải Đại Phú lộ ra vẻ hoàng sợ, hắn còn tưởng rằng là Triệu Long Tiêu muốn giết hắn. Nghĩ gì thế? Ta chỉ là cho ngươi biến thành người mình mà thôi. Triệu Long Tiêu lường một cái sau khi đem Hải Đại Phú một chảo ném vào bát bộ phù đồ trong tháp. Hải Đại Phú tuy rằng có chút thực lực, thế nhưng so với liệu nguyên quân tới nói kém hơn nhiều. Những năm này hắn mặc dù có thể thăng cấp vào tinh linh cấp, vậy cũng hoàn toàn là bởi vì hắn giàu nước đố đổ vách nguyên nhân, như vậy một cái người tham sống sợ chết rất nhanh sẽ bị bát bộ phù đồ tháp độ hóa chân chính đã biến thành Triệu Long Tiêu người mình. Tôn thượng. Ở Hải Đại Phú lại một lần nữa sau khi xuất hiện, trên mặt của hắn lộ ra một tia sùng kính tín phục vẻ. "Đón lấy ngươi liền nhìn chằm chằm vị kia ma sư, có tin tức gì lập tức cho ta biết." Triệu Long Tiêu trịnh trọng nói rằng. "Chương 515, đánh cờ, từng người ra chiêu." Triệu Long Tiêu rời đi Hải Đại Phú trong nhà đã lúc đêm khuya, còn giữ lại những người kia hắn dự định ngày mai ở đi tìm bọn họ. Hắn trở lại điệu tàng viện thời điểm, Lý Nhạc Dương lại còn chưa ngủ, ở nghe phía bên ngoài vang động sau khi, hắn lập tức đi ra. Đội trưởng, người rốt cục đã trở về. Lý Nhạc Dương thở phào nhẹ nhõm. Làm sao vậy? Triệu Long Tiêu rõ ràng cảm giác được Lý Nhạc Dương căng thẳng. Ở ngươi sau khi rời đi không lâu, Lưu Thương Dương chấn ma sứ liền đến bên này hỏi dò tung tích của ngươi. Hắn nói thần thái tử bên kia đã đem chuyện của ngươi đang báo cho đình quý phủ, hắn nói ngươi nếu không phải là cái lang đang hạ ngục kết cục, tốt nhất là nhanh lên một chút giải quyết chuyện này. Lý Nhạc Dương nói đến ánh mắt phức tạp nhìn Triệu Long Tiêu. Ngươi chỉ có thời gian một ngày. Một ngày sao? Triệu Long Tiêu chỉ giữ trầm mặc, vị này thần thái tử cũng thật là sốt ruột chừng trị ta, lại đăng báo cho đình quý phủ. Trấn Ma Ti mặc dù là phụ trách tiêu diệt vực ngoại thiên ma đặc quyền cơ quan, thế nhưng dính đến bảo vệ phòng vệ công việc trên căn bản là đình lý phủ đang phụ trách, cho dù chấn ma ti địa vị đặc thù cũng chỉ là vì là triệu long tiêu tranh thủ đến thời gian một ngày, sau một ngày nếu không phải có thể đạt được thần thái tử bên kia lượng giải, đình ý phủ người trong buổi họp môn mang đi triệu long tiêu vấn tội. biết rồi, ngươi đi ngủ đi. triệu long tiêu biết thế cuộc gấp gáp, cho dù chính mình lấy được đột phá, nhưng này trương muốn bắt giết hắn la vong vẫn không có bất kỳ thả lỏng, trái lại có càng ngày càng gấp cảm giác. đội trưởng, cảm ơn ngươi. Lý Nhạc Dương chân thành hướng về Triệu Long Tiêu không người chào, hay là trước còn có chút không phục, thế nhưng ở Hải Tinh cùng thu quỷ thẩm vẫn phù vân tiên thị, phù vân tiên tại chỗ tử vong, Triệu Long Tiêu vẫn như cũ giữ gìn Hải Tinh cùng thu quỷ, điều này làm cho địa tàng tiểu đội thành viên thấy được Triệu Long Tiêu đảm đương cùng phụ trách, bằng không hắn lúc đó là có thể đem Hải Tinh cùng thu quỷ ném đi gánh tội thay. Triệu Long Tiêu không có làm như thế, ngược lại là tích cực tìm kiếm manh mối, hơn nữa còn chia vào đến từ các phe áp lực. Này một phần khí phách cùng trách nhiệm để địa tàng tiểu đội tất cả mọi người thành tâm thành ý tín phục vị này trẻ tuổi đội trưởng. Được rồi, lên một lượt trăm tuổi người, chả như vậy lập dị, đi ngủ đi. Ngày mai còn có một chàng ngạnh chiến muốn đánh đây. Triệu Long Tiêu khỏe miệng khẽ nở nụ cười dung. Vâng, đội trưởng. Lý Nhạc Dương nhìn thấy Triệu Long Tiêu tràn ngập tự tin biểu hiện, trong lòng cũng là có tự tin, bọn họ nhất định sẽ trở thành người thắng sau cùng. Ngày mai mới là quyết định ai là người thắng cuối cùng thời điểm vì lẽ đó ngươi không nên đăng ý. Triệu Long Tiêu ngẩng đầu nhìn úa ám thâm thúy vòng trời, trong lòng hung hăng chiến ý đang tiêu đốt. ở Triệu Long Tiêu bên này đi nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần chuẩn bị ngày mai sáng sớm bắt đầu cùng vực ngoại thiên ma quyết chiến thời điểm. một chỗ mờ tối bên trong thư phòng, một bóng người yên lặng xem sách phòng treo trên vách tường một tấm chân dung. Phi Nguyên Khánh, ma hậu mệnh lệnh ngươi ngày mai đi tự thú, phối hợp ma sư kế hoạch vu hại tên tiểu tử kia là chúng ta vượt ngoại thiên ma bộ tộc đồng đảng. Chân dung bên trong một đạo phi thiên tuyệt mị vô song bóng người đột nhiên sống lại. Không có ai sẽ tin tưởng, hơn nữa cũng không có chứng cứ chứng minh tiểu tử kia là của chúng ta đồng đẳng A. Bóng người thấp giọng mở miệng. Mặc kệ người khác có tin hay không, chỉ cần đem chuyện này tuyên cáo sau khi đi ra ngoài, người khác đối với hắn cũng có hoặc nhiều hoặc ít có hoài nghi, hơn nữa, làm sao biết không có chứng cứ đâu. Chân dung bên trong tuyệt thế dai nhân lộ ra một tia mê hoặc thương xanh nụ cười đến. Ta sẽ an bài một ít thân phận. Danh vọng tương đối cao người phối hợp người đồng thời hành động, đến thời điểm ba người thành hổ miệng nhiều người sói chạy vàng, trả tùy vào hắn. Tuyệt thế giai nhân bố trí để phỉ nguyên khánh cảm giác được lệnh cả tim. Đem thanh danh của hắn làm hỏng liếu chi sau, hắn liền sẽ từ từ bị người cô lập, ở thêm vào thần thái tử bên kia vì tìm về mặt mũi, nhất định sẽ đem hắn đánh vào đỉnh ý phủ bên trong. Chúng ta cũng đã ở đỉnh ý đại lao bên kia sắp xếp xong xuôi tất cả, có một thập tử vô sinh sát cục. Đến thời điểm sẽ có ma thần huyết mạch vượt ngoại thiên ma tự mình triệu hoán thần linh đối với hắn tiến hành đánh giết. Chân dung bên trong tuyệt thế giai nhân mỗi một câu nói đều bao hàm vô tận sắc cơ, này hoàn hoàn tương khấu bên dưới kế hoạch tựa hồ đã đem vị kia thiết kế người cho tính toán gắt gao. Ma cơ, nếu như ta dựa theo lời người nói làm sau khi, ta lúc nào mới có thể lại một lần nữa nhìn thấy ma hậu? Phỉ Nguyên Khánh tuấn lãng khuôn mặt ở dưới ánh đèn lờ mờ như ẩn như hiện. Phỉ Nguyên Khánh, ma hậu đã đáp ứng rồi, lần này sau khi chuyện thành công Nàng sẽ đích thân lại đây cùng ngươi cộng độ lương tiêu. Chân dung bên trong tuyệt thế giai nhân trong con ngươi né qua một kia nhỏ bé không thể nhận ra trào phúng, ở đáp ứng rồi phỉ nguyên khánh sau khi, phỉ nguyên khánh trên mặt lộ ra một vẻ phấn khởi, từ khi hắn nhìn thấy vị kia trong thiên địa tối yêu diễm động nhân nữ tử sau khi, tim của hắn, hắn hồn, người của hắn nhi sẽ không ở là thuộc về hắn chính mình, mà là thuộc về vị kia mê hoặc vô song giai nhân. Vì có thể lại một lần nữa nhìn thấy hắn, vị này thiên trong đô thành tài tử nổi danh, Mười đời người lương thiện con trai đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Ma hậu, ma hậu, nguyện cùng ngươi đồng thời cộng độ lương tiêu, đồng thời thưởng thức này ngày tốt mỹ cảnh. Theo một trận nỉ non, phỉ nguyên khánh trên mặt lộ ra một tia mê say, phong cùng cùng giữ tợn. Ngày thứ hai, ở triệu long tiêu sáng sớm liền lên mang theo điệu tàng viện điệu tàng tiểu đội xuất phát đi tới đại đồng cửa hàng thời điểm. Một đạo anh tuấn cao ngất bóng người cũng là đi tới đình úy phủ ở ngoài, sau đó văng lên. Đình úy phủ bất bình cổ. Theo phỉ nguyên khánh tiến vào đình ý phủ bên trong kiện cáo triệu Long tiêu cấu kết vực ngoại thiên ma, toàn bộ thiên đô bên trong nhận được tin tức các đại quan quý nhân lộ ra một tiêu kỳ dị vẻ, dù sao mọi người nhưng là biết triệu lòng tiêu đối với vực ngoại thiên ma ý vị như thế nào, hắn làm sao có khả năng sẽ đi cấu kết vực ngoại thiên ma đây. Rất nhiều người không tin, coi như ngươi là mười đời người lương thiện con trai, thiên đô tài tử nổi danh, nói ra lời nói như vậy cũng chỉ là khiến người ta mỉm cười nở nụ cười mà thôi. Chỉ là mọi người ở đây không tin thời điểm, phỉ nguyên khánh mời tới từng cái từng cái thiên đô bên trong danh vọng cao thượng người. Những người này có khi là thường có học vấn tên nho ra đại lưu, có khi là một phương thương nhân, càng có khi là giáo thư dục nhân tấm gương. Những người này xuất hiện hoàn toàn dẫn bạo liêu dư luận, vô số người chấn động theo. Nếu quả như thật dường như những người này từng nói, vượt ngoại thiên ma thiên địch lại là cấu kết vượt ngoại thiên ma ám tử, cái kia đúng là thật là đáng sợ. Ở đình ý phủ bên trong phong ba càng lúc càng lớn thời điểm. Triệu Long Tiêu chính cười híp mắt nhìn trước mắt một vị mặt tươi cười ông lão. Tiền chủ tịch ngân hàng, nghe nói người bên này mượn rất nhiều tiền cho một ít không nên mượn người à. Triệu Long Tiêu khai môn kiến sơn nói rằng, không nên mượn người. Tiền chủ tịch ngân hàng nụ cười hơi cứng đờ, sau đó không phản đối nói rằng chúng ta vay tiền cho người khác đó cũng đều là trải qua tổng hợp quyết định, hơn nữa, trải qua tầng tầng xét duyệt, sẽ không loạn cho người khác mượn. Hú hồ, đây là chúng ta nội bộ sự tình coi như là muốn tra đó cũng là thần đỉnh thương bộ đến điều tra lúc nào chấn ma ti có nảy chức trách tiền chủ tịch ngân hàng trong giọng nói để lộ ra một tia trào phúng bình thường coi như là các ngươi tham ô trái pháp luật vậy cũng không tới phiên chúng ta tới quảng nhưng là các ngươi số tiền này nếu như cho mượn lại cho vượt ngoại thiên ma cái kia liền theo chúng ta có quan hệ triệu long tiêu lộ ra kế hoạch chương 516, trọng yêu chứng cứ phạm tội ta nghe không hiểu ngươi là có ý gì nghe được triệu long tiêu nói sau khi Tiền chủ tịch ngân hàng đấy mắt né qua một vẻ bối rối. Ở trong mắt triệu long tiêu tiền chủ tịch ngân hàng cả người dòng máu lưu động tăng nhanh, hô hấp cũng so với trước càng thêm trầm trọng. Không hiểu ta là có ý gì. Triệu long Kiêu mỉm cười, chúng ta tra một chút món nợ không phải rõ ràng. Đến thời điểm ngươi những kia hướng đi không rõ tài chính liền bại lộ ở dưới ánh mặt trời. Triệu long tiêu để tiền chủ tịch ngân hàng cái chán nằm dậy đặc mồ hôi lạnh, bất quá hắn vẫn là vẻ mặt không đổi kháng nghị. Này không phải là các ngươi chấn ma ti chức trách. Coi như là muốn kiểm toán vậy cũng muốn thần đỉnh thương bộ điều tra ra lệnh đến, bằng không coi như là đại đô đốc đến, đến rồi, đó cũng là vi phạm thần đỉnh pháp lệnh. Thần đình pháp lệnh, xem ra tiền chủ tịch ngân hàng đã quên ta triệu lòng tiêu là ai, ta vì chém giết vực ngoại thiên ma liền thần thái tử nói tới tội liền đắc tội, sẽ quan tâm ngươi nói những này, người khác có lẽ sẽ kiên kỵ những này, thế nhưng ta triệu lòng tiêu sẽ không kiên kỵ, ta cũng sẽ không cho ngươi thời gian trì hoãn, chỉ cần ngươi nhận tội. Ta bảo đảm ngươi có thể bình an vượt qua lần này phong ba. Triệu Long Tiêu để phía sau hắn lý nhạc dương đám người lộ ra một kia vẻ kinh hãi, dù sao hiện tại Triệu Long Tiêu nói những câu nói này nhưng là đại bất kính A. Này nếu để cho người bên ngoài nghe được, Triệu Long Tiêu phỏng chừng sẽ bị an cái trước coi rẻ pháp lệnh tội danh. Ngươi đến tuột cùng muốn muốn làm gì? Tiên chủ tịch ngân hàng sắc mặt từ chối một phen sau khi rốt cục tùng khẩu. Ta muốn danh sách kia. Triệu Long Tiêu trực tiếp làm nói. Ta danh sách muốn là cho lời của ngươi, vậy ta liền xong đời, ma sư sẽ không bỏ qua cho ta. Tiền chủ tịch ngân hàng lộ ra một kia vẻ sợ hãi. Ở triệu Long Kiêu cùng tiền chủ tịch ngân hàng đối thoại thời điểm, địa tàng tiểu đội thành viên khác cũng sớm đã sợ ngây người, không nghĩ tới triệu Long Kiêu mang theo bọn họ đi tới nơi này, cái tựa hồ cùng bọn họ chấn ma ti chút nào không liên hệ nơi vẫn đúng là bắt được một con cá lớn. Đại đồng cửa hàng có thể là cả hoang cổ thần đình 10 vị trí đầu cửa hàng một trong. Một vị thiên đô tổng bộ chủ tịch ngân hàng lại cấu kết vượt ngoại thiên ma, hơn nữa còn đem tài chính cho vượt ngoại thiên ma dùng, này nếu như thông báo đi ra ngoài sẽ khiến cho kinh thiên sóng lớn. Mà Triệu Long Kiêu lại ở vào trước chấn ma ti ngày thứ hai liền bắt được một con như vậy ca lớn, lần này địa tảng tiểu đội thành viên đối với Triệu Long Kiêu càng thêm kinh phục. Lại là ma sứ A. Triệu Long Kiêu trong con người né qua một tia sâu thảm ánh sáng đến. Yên tâm đi. Chúng ta sẽ không đối với trong danh sách vượt ngoại thiên ma động thủ. Nhưng là chúng ta sẽ phòng bị những này trong danh sách người, hơn nữa cũng biết tìm một hợp lý cơ thanh trừ trong danh sách vượt ngoại thiên ma, sẽ không để cho ngươi rơi vào trong lúc nguy hiểm, dù sao ngươi bây giờ xem như là cùng chúng ta trên cùng một chiếc thuyền. Triệu Long tiêu để tiền chủ tịch ngân hàng do dự, dãy rủa suy tư hồi lâu, ngay ở tiền chủ tịch ngân hàng chuẩn bị thỏa hiệp thời điểm, một trận tiếng bước chân rồn dập sau, một cái đại đồng cửa hàng nhân viên tạm thời đi vào trong phòng của bọn họ. Triệu đội trưởng, bên ngoài có đỉnh ý phủ người tìm ngươi Nhân viên tạm thời để điệu tàng tiểu đội thành viên lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, không phải nói chả có một ngày thời gian sau. Làm sao hiện tại liền truy chạy tới. Tiên chủ tịch ngân hàng nghe được đình ý phủ muốn tìm Triệu Long Tiêu, vốn là do dự không quyết định sắc mặt cũng an định hạ xuống, sau đó hắn cười nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Nếu Triệu đội trưởng có chuyện bận rộn thì đi giải quyết trước đi. Đến cho chúng ta thương thảo chuyện tình, có thể tối nay nói. Triệu Long Tiêu đi môi, này nếu như tối nay nói e sợ món ăn đều muội, hơn nữa. Đình ý phủ liền một ngày thời gian cũng không cho, Triệu Long Tiêu rất hoài nghi bên ngoài là không phải lại gây ra biến cô gì đến, bởi vậy, hắn trực tiếp nhìn về phía Lý Nhạc Dương chờ một đám đội viên. Các người giúp ta ngăn cản một hồi, ta và tiền chủ tịch ngân hàng đang thương thảo một hồi. Triệu Long Tiêu kiên quyết vẻ mặt để tiền chủ tịch ngân hàng lộ ra một vẻ bất đắc dĩ, mà Lý Nhạc Dương đám người đã sớm đối với Triệu Long Tiêu tâm phục khẩu phục, ở Triệu Long Tiêu đã phân phó sau sẽ đến đại đồng cửa hàng ở ngoài ngăn cản lại đình ý phủ người. Ngươi không nên ôm may mắn tâm lý, ta biết vực ngoại thiên ma bộ tộc giết ta chi tâm rất là kiên quyết, vì lẽ đó, phía ngoài đình ý phủ người đến khẳng định lại là vực ngoại thiên ma bộ tộc đối với ta ra chiêu, có điều, ngươi muốn biết một chút, mặc kệ ta có phải là bị vực ngoại thiên ma bộ tộc giết chết, sơ sót của ngươi đều tại ta nắm trong bàn tay. Triệu Long Tiêu nói liền từ trong lòng lấy ra một cái trắng bạc tiểu viên cầu. Sau đó hắn ở tiểu viên cầu ảnh lưu niệm thạch lên nhẹ nhàng nhấn một cái. Vừa nãy hai người đối thoại cảnh tượng xuất hiện ở trước người hai người, hai người trong đối thoại để lộ ra nhiều lắm tin tức, đủ khiến tiền chủ tịch ngân hàng chí mạng, điều này làm cho tiền chủ tịch ngân hàng trong lòng một tia may mắn triệt để không còn. Danh sách cho ta, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn, không cần phải sợ vực ngoại thiên ma, chúng nó đến bây giờ cũng không không làm sao được ta sao. Triệu Long Tiêu Trấn An nói, nếu như ngươi chết, ta sẽ không thừa nhận danh sách có liên quan tới ta. Tiền chủ tịch ngân hàng sắc mặt tái nhợt nói, ta chết. Vậy thì đại diện cho vực ngoại thiên ma cuối cùng lấy được thắng lợi, vì lẽ đó, ngươi cũng không cần lo lắng, toàn tâm toàn ý vì chúng nó phục vụ đi. Triệu Long Tiêu lãnh đạm biểu hiện nói. Cuối cùng, tiền chủ tịch ngân hàng lấy ra một cái da châu địa ngoài nổ thẻ phục Nổ thẻ bục rất là cổ xưa, tựa hồ dùng mấy thập niên, nhưng chính là như thế một quyển cũ nổ thẻ phục Triệu Long Tiêu mở ra sau khi nhìn thấy bên trong từng cái từng cái xúc mục kinh tâm tên. Không nghĩ tới a Thế cuộc so với ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thiên đô sợ là nguy như trứng trứng. Triệu Long Tiêu thở dài, ngay ở hắn đại thể xem một phen nổ tẻ phục bên trong vật ghi chép thời gian, bên ngoài truyền đến từng trận nổ vang, như có người đang đại đồng cửa hàng ở ngoài đậu thủ. Lý Nhạc Dương, ngươi ở đây không để cho mở, ta đình ý phủ sẽ xin mời điều thiên thần quân, đến thời điểm ngươi cũng muốn bị liên lụy. Ở đại đồng cửa hàng ở ngoài, một đội trên người mặc màu lót đen đồ công nhân chế phục, sau lưng văn treo một tôn ngục thất, để những này đình ý phủ cường giả xem ra đặc biệt thuỷ vũ. Coi như là ngươi điều ngày nữa thần quân, chúng ta cũng sẽ không lùi. Đội trưởng chính ở bên trong làm một chuyện rất trọng yếu. Hà An, ta tin tưởng chúng ta đội trưởng là vô tội, các ngươi đình ý phủ không muốn oan uổng người tốt. Lý Nhạc Dương sắc mặt kiên định ngăn ở đại đồng cửa hàng trước cửa. Chúng ta đình ý phủ oan uổng người tốt. Đình ý phủ cầm đầu một vị mặt trắng không cần hai hàng lông mày động lại một đoàn sát khí người trung niên biến sắc mặt, lời này chẳng phải là nói bọn họ đình ý phủ không nhìn được đúng mực, không biết chuyện. Lý Nhạc Dương, ngươi lớn mật Hà An gầm lên một tiếng trực tiếp cầm lấy bên hông một khối ngọc bài thì một bóng người như ảo ảnh trong mơ giống như xuyên qua quá lớn cùng cửa hàng đi tới bên cạnh hắn. Đều là người một nhà, không muốn tổn thương hòa khí, ta trở về với người đi. Triệu Long Tiêu đúng lúc xuất hiện ngăn lại sự thái chuyển biến xấu. Triệu đội trưởng, mà đối với vị này mới vừa gia nhập thiên đô liền khuấy lên phong vân nhân vật, Hà An cũng không dám làm cản, đối phương nếu đồng ý phối hợp bọn họ, hắn cũng không muốn nhiều gây chuyện. Ta có thể theo ta đội viên nói vài câu không? Triệu Long Tiêu nhìn về phía Hà An. Có thể, có điều mau chóng. Triệu Long Tiêu cho Hà An mặt mũi, Hà An cũng không có như vậy không thông tình đặc lý, đồng ý. Đưa cái này cho Đại Đô Đốc, nhớ kỹ, để Đại Đô Đốc ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Triệu Long Tiêu đi tới Lý Nhạc Dương bên người, nhìn như cùng hắn ở giao lưu dặn, trên thực tế lặng lẽ đem mới vừa lấy được nổ kẻ bục giao cho Lý Nhạc Dương. chương 517, bại lộ, chặn giết, không liên. Đội trưởng, vậy ngươi làm sao? Lý Nhạc Dương lạng yên không tiếng động thu cẩn thận Triệu Long Tiêu cho gì đó sau khi, một mặt lo lắng hỏi. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, đi nhanh lên. Triệu Long Tiêu cởi híp mắt vô vô Lý Nhạc Dương vai, nhưng ngữ khí rất là nghiêm túc. Sau đó, hắn liền xoay người hướng đi Hà An. Đi thôi. Làm phiền ngươi. Triệu Long Tiêu khách khí nói với Hà An xong sau khi rồi rời đi. Mục tiêu bắt đầu dựa theo ma hậu tính toán đi rồi, đón lấy chúng ta nên làm gì? Nhìn thấy Triệu Long Tiêu bị đình ý phủ cường giả mang đi, ẩn dấu ở một bên xem kịch vui một cái khuôn mặt nam tử bình thường thấp giọng dò hỏi. Người đi tiếp tục theo họ Triệu, ta đi nhìn một chút họ Triệu chính là thủ hạ đang làm gì thế. Đang bình thường khuôn mặt bên người nam tử là một vị âm nhu khuôn mặt người trẻ tuổi, hai con mắt của hắn tràn đầy cảnh giác nhìn chầm chầm bất động thanh sắc lý nhạc dương mấy người. Bọn họ mới cùng họ Triệu hơn kiểu, phòng chừng họ Triệu cũng không có thu phục bọn họ đâu. Theo dõi bọn họ làm gì? phổ thông khuôn mặt nam tử xì cười một tiếng. Họ triệu cuối cùng động tác có chút quái lạ, tại sao chả cố ý đi cùng thuộc hạ của chính mình nói chuyện, luôn cảm giác có chút khả nghi. Âm nhu người trẻ tuổi sau khi nói xong đẩy phổ thông khuôn mặt nam tử một hồi. Đừng như vậy dài dòng, phân công nhau hành động. Nam tử bĩu môi không ở nói thêm cái gì, rất xa đi theo đình ý phủ cường giả phía sau đi, mà âm nhu khuôn mặt nam tử cũng là lặng lẽ đi theo Lý Nhạc Dương đám người phía sau. Lý Nhạc Dương, ta nhìn là ngươi. Đội trưởng đều xảy ra vấn đề rồi, ngươi chả để chúng ta với ngươi về chấn ma ngươi cũng quá không có lương tâm đi. Âm nu khuôn mặt nam tử chưa cùng bao lâu liền nghe tới đất dấu trong tiểu đội chuyển ra tiếng cãi vã. Đúng đấy. Coi như ngươi tranh đội trưởng vị trí thất bại, cũng không có thể đối xử với triệu như thế đội trưởng A. Ngươi chẳng lẽ không biết chính là bởi vì hắn, hải tinh cùng thu quỷ mới có thể bình yên vô sự sao? Địa tàng đội viên chức trách để Lý Nhạc Dương sắc mặt đen kịt lại. Một đường trong khi tiến lên Lý Nhạc Dương đều là bị mọi người chỉ trích lại đây, đợi được sắp tới đạt trấn ma ti thời điểm, Lý Nhạc Dương mới không nhịn được bạo phát thấp giọng gầm lên. Các ngươi biết cái gì, đội trưởng giao cho ta một cái nổ tệ phục, mặt trên hình như là ghi lại một ít ẩn nút vực ngoại thiên ma khí tức, đội trưởng để ta lập tức mang về giao cho đại đô đốc, chờ đại đô đốc xem qua cái này nổ tệ phục sau khi, có lẽ sẽ xuất thủ cứu đội trưởng chính là. Lý Nhạc Dương để tùy tùng sau lưng bọn họ âm nhu nam tử sắc mặt biến đổi bất định lên. Nô tẹp phục ghi chép chúng ta vượt ngoại thiên ma ẩn nút người tin tức, chết thiệt, không biết là. Âm nhu nam tử nhớ tới triệu long tiêu rời đi địa phương chính là đại đồng cửa hàng, nhất thời hắn liên tưởng rất nhiều, sau đó trong con ngươi của hắn né qua một tia hung tàn vẻ. Vô luận như thế nào cũng không thể để cho bọn họ đem nô tệ phục mang đi cho chấn ma ti đại đô đốc, không phải vậy chúng ta vượt ngoại thiên ma ở trên trời đều nơi này ẩn nút người sợ là sẽ phải bị thương nặng, hiện tại coi như là bại lộ thân phận của ta cũng phải đem bọn họ đều giết đi. Trong lòng quyết nghị đã định em nhu nam tử hung hãn bùng nổ ra khí thế của chính mình, theo một cái đuôi rắn sáu cái cánh tay ở trên người hắn mở rộng mà mở sau, hắn giống như là sa cổ thần thoại bên trong đi ra sáu tay xà ma mang theo lãnh khóc sát cơ nhằm phía Lý Nhạc Dương mấy người. Không tốt. Sáu tay xà ma động thủ để Lý Nhạc Dương đám người không kịp chuẩn bị, hắn làm sao cũng không nghĩ tới lại còn có người theo dõi bọn họ, hơn nữa khi tức rất rõ ràng chính là một tôn vực ngoại thiên ma. Ngăn trở hắn nhất định phải đem nổ kẻ vụ mang đi cho đại đô đốc." Lý Nhạc Dương gầm lên một tiếng, mà bên cạnh hắn mấy bóng người đã xuống tới. "Cháy mau." Địa Tang tiểu đội ngoại trừ Lý Nhạc Dương ở ngoài những thứ khác đều gia nhập vào lần này trở cái chiến, bọn họ muốn vì là Lý Nhạc Dương tranh thủ thời gian. "Mấy vị nho nhỏ tinh linh cấp cường giả mà thôi, các ngươi đủ tư cách chặn ở của ta đường sao?" Toàn lực bạo phát sáu tay xà ma khủng bố đến cực điểm, hơi thở kia mơ hồ xuất hiện một tia thần tính, hắn là một tôn tinh thánh cấp cực hạn cường giả. Hầu như chỉ là một tiếp xúc, phía trước nhất quỷ ảnh tử cùng trịnh hải băng liền lấy tốc độ nhanh hơn cũng bay trở về. Giác rưỡi, sáu tay xà ma tiện tay ném xuống trong tay mình chân tay cụt, tinh thánh cấp cực hạn thực lực không chỉ có là đánh lùi quỷ ảnh tử cùng trịnh hải băng, chả để cho bọn họ bị trọng thương, quỷ ảnh tử hai cái tay cánh tay bị lôi kéo đi, mà trịnh hải băng nửa bên thân thể đã bị đánh nát. Mạnh, quá mạnh mẽ, sáu tay xà ma bùng nổ ra thực lực khiến người ta tuyệt vọng. Địa tàng tiểu đội coi như là 6 cái đội viên toàn bộ lên đều không phải là đối thủ, húng chi Lý Nhạc Dương trả gánh vắc trọng đại sứ mệnh, hắn không thể động. Đem đồ vật giao ra đây, bọn họ có thể không cần chết. 6 tay xả ma thân hình cao lớn bàn khởi đạt tới cao 9 mét, toàn bộ thân thể xem ra giống như là một cái sắp hủy diệt hết thể ác ma. Lý Nhạc Dương, không muốn phụ lòng đội trưởng chính là tín nhiệm A. Ở Lý Nhạc Dương muốn rách cả mí mắt thời điểm, hải tinh cùng thu quỷ tiếng kêu gào thức tỉnh hắn. Sau đó con mắt của hắn trở nên màu đỏ tươi không so ra, bởi vì hải tinh cùng thu quỷ hai người không ý kỵ tí nào nhằm phía sáu tay xà ma. Các ngươi nhân tộc tại sao đều là yêu thích làm vô vị chống lại đây? Tự tìm đường chết sao? Sáu tay xà ma giữ tợn nợ nụ cười, sáu cái cánh tay hóa thành tầng tầng quang ảnh đánh hướng biển tinh cùng thu quỷ. Hầu như chỉ là hai cái hô hấp sau khi, hai người chỉ là hơi hơi chống lại một hồi sau khi đã bị sáu tay xà ma trăm nghìn vạn quyền đả bạo thành xương máu. a Không. Lý Nhạc Dương gào thét, ngũ quan khóc xuất huyết cùng lệ, thời khắc này hắn trên mặt mũi huyết lệ lưu lưỡng lở trôi qua sau, cả người xoay người điên cuồng trốn hướng về chấn ma ti, này là đồng bạn của chính mình dùng tính mạng vì chính mình tranh thủ đào mạng thời gian, hắn không thể phụ lòng chết đi đồng bạn. Vô dụng, vì ta thần đại nghiệp, các ngươi một cái đều không trốn được. Theo một đạo tiếng giống giận dữ, sáu tay xà ma bay lên trời giết hướng về Lý Nhạc Dương. Bởi vì song phương thực lực chênh lệnh thật sự là quá lớn, bởi vậy. Lý Nhạc Dương coi như là trước tiên chạy trốn, không tới năm cái hô hấp thời gian liền cảm nhận được sáu tay xà ma sát cơ khóa chặt lại hắn, tựa hồ sau một khắc hắn liền phải bỏ mạng ở sáu tay xà ma trong tay. Kết thúc, ta cũng tận lực. Làm sáu tay xà ma ngập trời ma khí bạo phát muốn bao trùm nghiền ép Lý Nhạc Dương thời điểm, trên mặt của hắn lộ ra một chút tuyệt vọng mọi người, ta đến bồi các ngươi. Ầm ầm ma khí thủy triều ầm ầm che mất Lý Nhạc Dương, sáu tay xà ma nhìn Lý Nhạc Dương bị ma khí cắn nuốt, lên tiếng cười như điên. Ma khí sẽ hủy diệt đi tất cả bất lợi cho vực ngoại thiên ma căn cứ chính xác theo họ triệu ngươi chết không có chỗ trôn Xoạt xoạt. ngay ở sáu tay xả ma coi chính mình hủy diệt đi lý nhạc dương thời điểm một vệt kim quang khác nào sơ thăng đại nhật bình thường từ ma khí bên trong đâm xuyên ra sau đó mười đạo bách đạo ngàn đạo kim quang ầm ầm bạo phát phá hủy hết thể hắc ám làm hắc ám tiêu trừ sau khi nửa quy trên mặt đất lý nhạc dương xuất hiện ở trước người hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng vừa ngoại thiên ma bộ tộc càn dỡ đến loại trình độ này. Dám ở ta chấn ma ti phạm vi quản hạt giết ta chấn ma ti người. Theo một đạo sen lẫn lánh khốc hàn băng sát ý thanh âm sau khi xuất hiện, một bóng người ầm ầm từ vòm trời hạ xuống, hung hăng đạp ở sáu tay xả ma hai bờ vai. Thái Dương Vương. Sáu tay xả ma nổi giận gầm lên một tiếng cực lực dãy rựa. Chương 518, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nếu biết tên ta, cái kia ngươi hẳn phải biết kết cục của ngươi làm sao. Đạp lục tí xả ma thân ảnh phát lực, Nhất thời một cổ bá đạo hào quang màu vàng mạnh mẽ xuyên vào lục tý xà ma trong thân thể. Nhất thời vô tận kim quang từ lục tý xà ma trong thân thể bạo bắn ra. Đó là từng đạo từng đạo bá đạo rừng rực ngọn lửa màu vàng. Hắn giống như là một đoàn thánh hỏa bình thường tinh chế lục tý xà ma thân thể. Cuối cùng lục tý xà ma ở trong tiếng tiêu gào thê thảm hóa thành một đống đốt hòa tan đi, sắp biến mất với thiên địa bên trong. Lý tin chấn ma sứ nhìn lục tý xà ma ở trước mắt mình bị đánh giết, Lý Nhạc Dương biểu hiện vung lòng. Cả người co quắp ngồi dưới đất. Xảy ra chuyện gì? Một cái vực ngoại thiên ma không tiếc ở ta trấn ma ti phụ cận từ bộ thân phận đều muốn giết các ngươi. Màu vàng tóc ngắn trắng hắn nhẹ nhàng nâng dậy Lý Nhạc Dương. Bởi vì ta trong tay có đội trưởng của chúng ta giao cho ta liên quan với vực ngoại thiên ma ẩn nốt người chứng cứ phạm tội, chúng ta không cẩn thận bại lộ, vì lẽ đó cái này theo dõi chúng ta vực ngoại thiên ma ẩn nốt người liền không tiếc bại lộ thân phận của chính mình đều muốn giết chúng ta. Lý Nhạc Dương một mặt yêu thương nhìn mình bị thương nặng đồng bạn, Các ngươi có vực ngoại thiên ma ẩn nốt người chứng cứ phạm tội. Lý tin hai con mắt vừa mở, ngay ở hắn còn muốn còn muốn hỏi thời điểm, chấn ma ti một đám cường giả chạy đến. Nhìn hiện trận đại chiến tình hình cùng với vẫn không có tiêu tản ra ma khí, mọi người hai mặt nhìn nhau, này vực ngoại thiên ma không khỏi cũng có chút quá tùy tiện đi. Lại ở tại bọn hắn trụ sở phụ cận ra tay. Các ngươi đều là giá áo túi cơm sao. Nhân ra đều đánh tới cửa rồi, phản ứng của các ngươi vẫn như thế chậm, này muốn là thật mở ra chiến tranh các ngươi sợ là đã sớm lành lạnh. đối mặt chi tới chấn ma ti cường giả lý tin không chút lưu tình chửi mắng một trận nếu như chấn ma ti có thể đúng lúc trợ giúp lý nhạc dương đội hữu khả năng cũng không cần chết một đám chấn ma ti cường giả nghẹn đỏ mặt không dám nói thêm cái gì tùy ý lý tin thoả mạ xong sau khi vội vàng đi cấp cứu trịnh hải băng cùng quỷ ảnh tử hai người nhìn chỉ còn lại mấy hơi thở hai người một đám chấn ma ti cường giả trong lòng vô cùng khó chịu mà lý nhạc dương nhưng là do lý tin bảo vệ tiến vào chấn ma ti bên trong Chứng cứ phạm tội nội dung ngươi có xem qua sao? Tiến vào chấn ma ti sau khi, lý tin trong con ngươi lập lẻ sâu thẳm ánh sáng. Chưa từng xem, nhưng là đội trưởng của chúng ta xem qua, hắn nói bên trong ghi chép lượng lớn vực ngoại thiên ma ẩn nốt người căn cứ chính xác theo. Lý Nhạc Dương nói rằng, các ngươi đội trưởng, lý tin vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lúc nào ta chấn ma ti ra như thế một cái người tài rồi, lại cứ như vậy lạng yên không tiếng động bắt được vực ngoại thiên ma nhược điểm. Được xưng thiên ma khắc tinh triệu long tiêu. Lý Nhạc Dương nói rằng, là hắn. Lý tin gật gật đầu, cho dù Lý tin toàn thân toàn ý nhào vào chém giết vực ngoại thiên ma chuyện vụ lên, đối với triệu Long kiêu vị này có can đảm ở thần đình nghị sự đại điện ngay ở trước mặt một đám quyền thần thậm chí còn đại đế, ngay mặt chém giết vực ngoại thiên ma của nhân, hắn cũng là như sấm bên hai Các ngươi đội trưởng làm sao không? Lý tin hỏi, hắn bị đình ý phủ người mang đi. Lý Nhạc Dương lộ ra một chút bất đắc dĩ đến. Nếu là Triệu Long tiêu ở đây bọn họ cũng sẽ không bắt nạt thành như vậy. Hả? Lý tin cao mày, lúc này bọn họ đã đi tới Đại Đô Đốc ở nông ra bên trong khu nhà nhỏ. Lý tin. Đại Đô Đốc cũng là cảm ứng được Lý tin đến, đi tới Lý tin trước người thời điểm. Lý tin đem chuyện đã xảy ra mới vừa rồi nói một lần, Đại Đô Đốc toàn thân bùng nổ ra giường như thây chất thành núi, máu chạy thành sông bình thường sát khí nhìn chằm chằm Lý Nhạc Dương. Đáng chết, thật là đáng chết. Đại đô đốc để Lý tin trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc đến, sau đó đại đô đốc lật ra Lý Nhạc Dương lấy ra nổ tẹp tu. Những này chết tiệt thiên ma, lại ẩn giấu đến sâu như vậy, ngươi xem một chút trong này, mấy người thậm chí là những kia quyền thần, môn thiệt, gia tộc thủ hạ chính là thành viên trọng yếu, không nghĩ tới chúng ta thần đỉnh đã bị vượt ngoại thiên ma thẩm thấu đến trình độ như thế này, cũng may là vượt ngoại ma thần không thể giáng lâm, bằng không toàn diện khai chiến, chúng ta hoang cổ văn minh liền nguy hiểm. Đại đô đốc để Lý tin nghi ngờ trên mặt tiêu trừ. Sau đó Lý tin trả đèm triệu lòng Tiêu bị đình ý phủ người mang đi tin tức nói cho Đại Đô Đốc. Lý tin, ngươi tự mình đi một chuyến, cùng đình ý phủ chủ quan cố gắng nói một chút, còn ta mà. Sẽ đối những này ma nhãi con hạ thủ. Đại Đô Đốc nói rằng. Đại Đô Đốc, đội trưởng nói cho ngươi trước tiên không muốn hành động, để tránh khỏi đả thảo kinh xà. Lý Nhạc Dương nghe được đối thoại của hai người sau cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở. Hả? Đại Đô Đốc hai con mắt trừng. Vô biên uy thế đẻ lên Lý Nhạc Dương, Lý Nhạc Dương nơi nào có thể chịu đựng ở hoang cổ thần đỉnh cường giả đỉnh cao uy thế, do xoay sở không kịp khác nào bị hoảng sợ trùng xài bình thường có quắp ngồi dưới đất, cuối cùng vẫn là lý tin phát hiện không đúng, vội vàng đi tới Lý Nhạc Dương trước người, giúp hắn chịu đựng ở phần lớn đại đô đốc uy thế. Bàn đô đốc làm việc còn không dùng người khác tới giáo. Đại đô đốc lạnh rên một tiếng sau khi sẽ cầm nổ thẻ phục ly khai. Đại đô đốc hắn. Lý Nhạc Dương có chút không rõ Đại Đô Đốc tại sao đột nhiên tức giận như vậy. Hẳn là bởi vì Thiên Đô bị thẩm thấu quá lợi hại, Đại Đô Đốc tức giận mất khống chế đi. Lý tin ánh mắt lập lệ một trận ánh sáng sau khi nâng dậy Lý Nhạc Dương chúng ta hay là trước đi Đình Ý Phủ cứu các ngươi đội trưởng đi. Hán vị này công thần cũng không thể có việc. Lý tin mang theo Lý Nhạc Dương đến đây Đình Ý Phủ thời điểm, Triệu Long Kiêu nhưng là ở Đình Ý Phủ bên trong bị Thiên Phu sở chỉ, những ngày qua đều bên trong mỗi cái ngành nghề đức cao vọng trọng giả. Danh gia cùng Đức cao vọng trọng có thức chi sĩ giờ khắc này ở đỉnh Ý Phủ trong đại sảnh đem triệu long tiêu nói thành là một cái tội ác tẩy trời người, tựa hồ một lời một hành động của hắn đều mang tội ác. Triệu đội trưởng, ngươi có cái gì phản bác sao? Ở đình Ý Phủ trên đại sảnh thủ ngồi một vị mặt đen tóc trắng ông lão, tuy rằng vẻ mặt bất động thế nhưng tự có một luồng nguy nghiêm. Đều là giả dối không có thật việc, có cái gì tốt phản bác, Huống hồ, ta vừa tới thiên đô không bao lâu, chuyện này hoang thiên quân thần tử. Thậm chí còn hoàng cổ đại đế bệ hạ cũng có thể làm chứng cho ta, nếu như chư vị không tin có thể đi xin chỉ thị thần tử cùng đại đế. Đang lúc mọi người miệng lưới lưu loát gỡ trách triệu long tiêu chứng cư phạm tội thời điểm, triệu long tiêu nhẹ nhàng mấy câu nói liền để đem những người này công kích đánh liên tục mang tiêu cho tiêu trừ. Mọi người vây xem, thậm chí còn chỉ trích triệu long tiêu những người kia tất cả đều im lặng nhìn hắn, người nha làm sao không lên thiên, lại còn kéo lên thần tử thậm chí là hoàng cổ đại đế ra hổ. Cũng bởi vì chuyện như vậy chúng ta đi xin chỉ thị đại đế, ngươi thật là có thể nói. Xin hỏi chư vị có cái gì thực tế nhân chứng, vật chứng sao? Mặt đen đình ý phủ chủ quản Kha Thanh Sơn cũng rất bất đắc dĩ, này đôi mới đều không phải là kẻ tầm thường. Có, chúng ta đều có. Ra ngoài Triệu Long Kiêu dự liệu chính là, lần này có người đứng ra phải để giao chứng cứ, sau đó Triệu Long Kiêu liễu lưới nhìn mình ở trạm làm tinh cầu đã từng xuyên qua quần áo. Dây còn có sử dụng tới kèm xuất hiện ở hoang cổ văn minh đình ý phủ trên đại sảnh. Này vực ngoại thiên ma bộ tộc vì hãm hại chính mình vẫn đúng là tiêu tốn to lớn tâm tư, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a chương 519, giam giữ. Những thứ này đều là chúng ta toàn phạm tội hiện trường siêu tập đến chứng cứ, trong đó có rất nhiều trên người người này chứng cứ phạm tội. Kha Thanh Sơn để nhân viên chuyên nghiệp tiến hành phân biệt sau khi xác nhận trên người có lưu lại triệu long tiêu khí tức cùng đặc thù sau nhìn về phía triệu long tiêu. Đại nhân, ta thừa nhận những vật này là ta sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, thế nhưng những này sinh hoạt hàng ngày đồ dùng nên chỉ xuất hiện với quê hương của ta, không thể xuất hiện ở phạm tội hiện trường. Triệu Long tiêu một mặt nghiêm túc phản bác. Có cái gì không thể nào, hay là ngươi sơ ý bất cẩn lưu lại chứng cứ phạm tội, chúng ta thu thập những chứng cứ này nhưng là đại phí chắc trở a. Vì lẽ đó xin mời đại nhân nhất định phải bẩm báo công việc, coi như không thể đem hắn thẳng chi với Pháp, cũng không thể ở thả hắn đi ra ngoài làm sàng làm bậy. Những này kiện cáo Triệu Long Tiêu người đúng là rất đồng lòng, ở Triệu Long Tiêu mới vừa phản bác xong sau khi, những người này cùng nhau lên tiếng thỉnh cầu. Hả? Triệu Long Tiêu con người co rụt lại, những chứng cứ này đúng là không có cách nào định Triệu Long Tiêu tội chết, bởi vậy, muốn đem Triệu Long Tiêu tạm thời nhốt lại mới là bọn hắn mục đích thực sự. Cân nhắc đến nhiều như vậy xã hội danh lưu liên danh kiện cáo Triệu Long Tiêu, coi như là chứng cứ chưa đủ tình huống, đình ý phủ cũng không thể không cân nhắc những này danh lưu người tố cầu, bởi vậy. Triệu Long Tiêu có rất đại tỷ lệ sẽ bị giam tiến vào đình ý phủ Đại Lao, mà giờ khắc này Đại Lao bên trong sợ cũng chuẩn bị kỹ càng thịnh đại nghi thức hoan nghênh nên tiếp Triệu Long Tiêu đến. Mà sư sao? Lại là ngươi. Triệu Long Tiêu sắc mặt càng ngày càng băng hàn lên, này vực ngoại thiên ma vì thiết kế hám hại hắn cũng thật là phí không ít chắc trở, cho hắn bày xuống như thế kín đáo sắc cục, bất quá hắn không phải là bó tay chịu chói người. Các ngươi không thể làm như thế, chấn ma ti người coi như là phạm sai lầm cũng có thể do chấn ma ti người tự mình xử lý triệu long tiêu để kha thanh sơn trên mặt lộ ra một kia vẻ khó khăn đúng là dường như triệu long tiêu từng nói đình ý phủ người đối với chấn ma ti cường giả có thẩm lý và phán quyết quyền lợi thế nhưng không có giam giữ triệu long tiêu quyền lợi người như ngươi chả có thể trở thành chấn ma ti cường giả ta chẳng lẽ lại sợ ngươi vì là ưu ác tính là tốt lắm rồi có người nổi giận nói chúng ta ngàn người vạn người đồng thời hướng về chấn ma ti thỉnh nguyện đưa cái này ác đổ thẳng chi với pháp Đang lúc mọi người quát mắng trong tiếng, tứ cố vô thân triệu lòng tiêu rơi vào cực kỳ bị động hoàn cảnh bên trong, Kha Thanh Sơn thở dài liền muốn bắt đầu thẩm lý và phán quyết. Chờ một chút. Chỉ là ngay ở Kha Thanh Sơn chuẩn bị tuyên án thời điểm, một bóng người đột nhiên từ đỉnh ý phủ ở ngoài vọt vào trong đại sảnh. Ta là Trấn Ma Ti Lý Tin Trấn Ma Sứ, Phụ Đại Đô Đốc Mệnh lệnh đem người này mang đi thẩm lý và phán quyết. Lý Tin cho thấy thân phận sau khi nhìn về phía Kha Thanh Sơn, Lý Tin đã cho Kha Thanh Sơn mặt mũi. Hiện tại sẽ chờ Kha Thành Sơn đáp lại. Đại nhân, không thể đem hắn thả lại chấn ma ti, nếu không ai biết bọn họ có thể hay không bao che cái này hung đồ, chỉ có giam giữ ở đỉnh ý phủ đại lao bên trong chúng ta mới yên tâm. Người này được xưng thiên ma khắc tinh, nhưng trên thực tế không có làm ra một chút hiệu quả, ngược lại là do một vị thiện lương chính trực truyền giáo người chết ở trong tay của hắn, nếu để cho hắn trở lại chấn ma ti, hắn bất cứ lúc nào có thể lại đi ra hại người. Những này vượt ngoại thiên ma xui khiến người cũng hiểu không có thể thả triệu Long Kiêu trở lại, không phải vậy liền không có cơ hội giết chết triệu Long Kiêu, bởi vậy, từng cái từng cái ngã quỷ ở mặt đất khẩn cầu Kha Thanh Sơn giữ gìn lẽ phải. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Đây chính là đại đế còn có đại đô đốc khâm định người, các ngươi tại sao nhất định hắn là gieo vả người khác hung thủ, lẽ nào các ngươi đang chất vấn đại đô đốc cùng đại đế ánh mắt? Lý tin cũng là nổi giận, hắn cũng nhìn ra chuyện không giống bình thường. Những người này chết sống đều phải đem triệu lòng tiêu ở lại đỉnh ý phủ bên trong, nếu là nói không có vấn đề đó mới có quỷ, cũng chính bởi vì nhìn ra trong đó vấn đề, lý tin mới tức giận như vậy, những người này sợ đều là vực ngoại thiên ma đầu độc đến trợ trụ vi ngược, như không phải là không có chứng cứ, hắn đều muốn ra tay đánh giết đám này cái gọi là danh lưu. Hoàng thiên đều điện hạ, đến. Ngay ở song phương tranh chấp không nghỉ thời điểm, một đạo chuyển tụng thanh sau khi, một mặt lạnh lùng hoàng thiên đều đi vào đỉnh ý phủ đại sảnh. Chuyện đã xảy ra ta đều hiểu rõ, hơn nữa dính đến ta giới chướng, vì lẽ đó, chuyện này ta cũng phải đi ra làm cái tỏ thái độ. Đang lúc mọi người cho Hoang Thiên đều chào sau khi, Hoàng Thiên đều hướng về Kha Thanh Sơn gật đầu ra hiệu sau khi liền nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Nếu như ngươi xác nhận chính mình không tội, không phải vượt ngoại thiên ma giả trang gian tế, như vậy thân chính không sợ bóng nghiêng, ngươi chờ ở nơi nào đều giống nhau, cũng không cần phiền phức như vậy về chấn Ma Ti, ở đây lặng lặng đợi điều tra. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa là có thể trả ngươi một cái thuần khiết, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng thiên đều nói xong bình tĩnh nhìn Triệu Long Kiêu. Có thể. Triệu Long Kiêu hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sôi trào lên lửa giận sau, vẻ mặt lãnh đạm gật gật đầu. Như vậy không là được rồi, có cái gì tốt náo động đến. Hoàng thiên đều sâu đậm liếc nhìn Triệu Long Kiêu sau nhìn về phía những người khác sự tình giải quyết rồi. Các ngươi không muốn ở hồ nhau tiếp, không phải vậy Phụ Hoàng sẽ rất tức giận. Điện hạ, thế nhưng Triệu đội trưởng hắn. Hoang Thiên đều quyết định để một bên lý tin lộ ra một kia trầm ngưng vẻ, ngay ở hắn còn muốn muốn lúc nói một cái tay bắt được hắn. Đại nhân, ta cảm thấy thần thái tử điện hạ an bài tốt vô cùng. Triệu Long Kiêu phát lực tay ngăn lại lý tin ở tiếp tục nói. Ta cũng không tin sự tình là ngươi làm, vì lẽ đó, người hoa nước mấy ngày cố gắng chờ ở đỉnh Ý Phủ trong Đại Lao, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể chân tướng tỏ tình. Hoàng Thiên đều sau khi nói xong không tiếp tục để ý chung quanh Á Dua định Hót thành, trực tiếp mang người lý khai. Thần Thái Tử Điện Hạ Anh Minh Thần Thái Tử Điện Hạ, Thiên tuế, Thiên tuế, Thiên Thiên Thuế Theo những tiêu kiện cáo triệu long tiêu người phát sinh rống rạc tiếng kêu gạo, mấy cái đình ý phủ cường giả đi lên phía trước muốn đem triệu lòng tiêu dẫn đi. Bây giờ là tốt nhất động thủ thời cơ, vực ngoại thiên ma nhất định sẽ phát động tất cả sức mạnh làm cho ta vào chỗ chết, bọn họ bây giờ sự chú ý đều ở đây trên người ta, vì lẽ đó, đón lấy chính là chấn ma ti cơ hội tốt, nhất định phải thừa dịp vực ngoại thiên ma chưa sẵn sàng. Thông qua nổ tệ bục đến chém giết bọn họ ẩn nút người tiến vào. Triệu Long Tiêu thấp giọng cùng lý tin còn có Lý Nhạc Dương giao phó. Nhớ kỹ, không muốn buông tha một người, nếu lựa chọn phản bội văn minh của mình, như vậy bọn họ liền phải làm tốt xuống địa ngục chuẩn bị. Vậy ngươi làm sao? Lý Nhạc Dương một mặt lo lắng nói rằng. Yên tâm đi. Vừa vẫn có thể để cho bọn họ cho ta tùng buông lòng gân cốt. Nhớ kỹ, chỉ có các người đem bọn họ để đùa, đánh đau, bọn họ mới không dám đến treo chọc ta. Các người muốn để cho bọn họ biết, thiên ma khắc tinh không phải chỉ có ta, chúng ta nhân tộc vĩnh không khuất phục với vực ngoại thiên ma. Triệu Long Kiều vô vô lý nhạc dương vai sau, thẳng thắn dứt khoát xoay người theo đình ý phủ cường giả lý khai. Trấn ma ti bên này muốn bắt đầu hành động chuẩn bị đối với ẩn nút vực ngoại thiên ma động thủ, một bên khác vực ngoại thiên ma đã bố trí kỹ càng tất cả chờ đợi triệu Long Tiêu đến. chương 520, Phát Điên Lại người mới tới, vẫn là một cái tươi mới tràn ngập sức sống người trẻ tuổi A. Cái này là ta côn sơn, các ngươi cũng không thể cướp, chờ ta hưởng dụng xong sau khi các ngươi mới có thể chạm. Côn sơn ngươi cái chết biến thái cũng dám nói ra, thật là khiến người ta buồn nôn, có điều, tiểu tử này tế bị nổ nục khẩu vị nhất định rất tuyệt đi. Theo đình ý phủ cường giả dẫn dắt, triệu long tiêu tiến vào đình ý phủ đại lao bên trong, nhất thời, các loại huyên náo thanh tràn ngập với lỗ thai của hắn bên trong. Mới tới, ngươi liền cùng bọn họ chú ý tạm tạm một buổi tối đi. Không cần lo lắng, bọn họ sẽ không ăn người. Phụ trách quản lý đại lao đình ý phủ cường giả mang theo Triệu Long Tiêu đi tới một chỗ hỗn loạn nhà giam trước, giờ khác này nhà giam bên trong mấy chục người giống như là con sói đói lộ ra xanh mượt ánh sáng nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Liên sợ bọn họ tuổi không lưu loát ăn không vô a. Triệu Long Tiêu chút nào không có bất luận cái gì sợ hãi tiêu sái vào nhà giam bên trong, thủ vệ khóa kỹ đại môn sau khi chồng con ngươi lộ ra một tiêu quỷ dị vẻ, sau đó trong bóng tối hướng về nhà giam bên trong mấy người liếc mắt ra hiệu sau khi rồi rời đi. Này. Tử. Lúc này có một đầy mặt đầy vết bẩn, toàn thân quần áo tù tản ra kích thích tính khí vị nam tử đi tới triệu long tiêu bên người, một đôi tay rỗi ra phải bắt triệu long tiêu vai. Ông chỉ là vẫn không có chờ hắn tay đụng tới triệu long tiêu, hắn liền lấy tốc độ nhanh hơn cũng bay trở về, cuối cùng đem nhà ra một số người khác đánh ngã sau khi phát sinh một đạo tiếng kêu thảm thiết. Lẽ nào không có ai nói cho các người, coi như là một đám sải làng cũng không nên đi treo chọc một con sư tử sao. Triệu Long Tiêu dường như hoàn toàn không có để ý mình tàn nhẫn ra tay, giang giặc tìm cái thâm hậu một chút đống cỏ ngồi xuống. Tiểu tử, ngươi quá kiêu ngạo, ta hổ Bá Vương ngày hôm nay. A Triệu Long Tiêu thái độ chọc giận trong nhà giam tù bá. Một người trong đó toàn thân tản ra nhàn nhạt màu gỉ sét ánh sáng lộng lẫy cường tráng nam tử đứng dậy liền muốn cho Triệu Long Tiêu một cái sâu sắc giáo huấn thời điểm. Triệu Long Tiêu tiện tay một tấm, khủng bố bạo ngược trường phong gầy ra, nhất thời vị kia uy hiếp Triệu Long Tiêu nam tử sâu sắc nạm vào vách tường bên trong. Cũng là lớn nam nhân, có thể động thủ cũng không cần căn nhắn, nói nói nhảm nhiều như vậy là muốn làm miệng cường vương giả sao. Triệu Long Tiêu tùy chỗ rửa vào một chút, không hề để ý một chiêu bị chính mình đánh cho hy lý hoa lạc mọi người, sau đó khí thê ẩm ẩm phát tiết ép hướng về mọi người. Có không phục đứng ra, bằng không ta muốn nghỉ ngơi, rằng co nửa ngày, chả để cho ta tới đỉnh ý phủ trong nhà giam ngủ mở giấc. Triệu Long Tiêu không che giấu chút nào thanh âm của mình. Mà tiếng nói của hắn cũng là để trước lên tiếng đe dọa uy hiếp Triệu Long Tiêu người khỏe miệng có quắc một trận. Hóa ra nhân huynh đến đình ý phủ nhà giam là tới ngủ. Vị chủ nhân này đến tột cùng là lai lịch gì, làm sao tâm như thế dã lớn như vậy. Đối với Triệu Long Tiêu hung hăng, vốn là còn kiên kỵ nhà giam những người khác ngồi không yên, nổi giận gầm lên một tiếng sau khác nào hổ lang giống như đánh về phía Triệu Long Tiêu. Diện đối với những người này công kích, Triệu Long Tiêu chỉ dùng một cái tay hương đối, sau đó ở một trận bùm bùm trong tiếng. Có người bị triệu long tiêu gậy hai tay, có người bị triệu long tiêu làm công cụ đập trên đất, chả có người trực tiếp biến thành không trung phi nhân, không ngừng đánh vào nhà giam. Không tới một phút thời điểm, triệu long tiêu chỗ ở nhà giam không có một đứng, toàn bộ đều là nằm trên đất dên thống khổ, trong đó có mấy người hai chân xuất hiện khoa trương và mèo, nếu không phải bọn họ là người tu luyện, sức sống khá là ngoan cường, người bình thường cũng sớm đã đau đã hôn mê. Tiểu tử này, tiểu tử này hôn thế ma vương A. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu đi vào sau một phút liền quật ngã cả tòa nhà giam người, cái khắc trong phòng giam người nhìn là mồ hôi lạnh liên tục, mà vừa nãy kêu gạo muốn ăn đi Triệu Long Tiêu người càng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, may không cùng Triệu Long Tiêu một cái nhà tù, không phải vậy hiện tại hắn cũng là thống khổ kêu rên bên trong một thành viên. Làm nóng người xong rồi, tiếp đó, có phải là nên muốn bắt đầu lên chính thức ăn? Triệu Long Tiêu cũng không hề để ý chính mình đánh ngã người, mà là nhìn về phía thâm thúy u ám nhà tù trong thông đạo. Hê hê khắc theo một trận âm phong thổi vào nhà giam bên trong, Triệu Long Tiêu nghe được một trận quỷ dị tiếng cười, đồng thời hắn chô ở nhà tù từng cây từng cây bắc minh thần trên cổ sắt đột nhiên sáng lên từng đạo từng đạo lam quang, những này lam quang tựu như cùng linh xà bình thường che kín từng cây từng cây bắc minh thần trên cổ sắt, làm lam quang toàn bộ sáng lên thời điểm, một cô năng lượng kinh khủng bạo phát. Âm ấm giống như đất dung núi chuyển vậy động tinh sau, Triệu Long Tiêu chô ở nhà giam toàn bộ đều muốn nổ tung lên kinh khủng kia uy năng trong nháy mắt là phá hủy đỉnh ý phủ cả tòa đại lao. Ở sức mạnh kinh khủng tàn phá bên dưới, trong địa lao có sinh linh đều bị phá hủy, chỉ lưu lại một bãi than không nhìn ra hình dạng thi nát, cùng với một đống tàn diêm bức tường đổ. Thiếu một chút, đơn giản là phát điên, vì có thể giết chết ta, vượt ngoại thiên ma môn lại ở trong đại lao bố trí tự bạo trận pháp. Theo một thanh âm, một đạo cháy đen thân ảnh chậm rãi từ phế tích vậy đại lao bên trong đứng lên, vốn tưởng rằng vực ngoại thiên ma sẽ chọn buổi tối động thủ. Không nghĩ tới vực ngoại thiên ma như thế không thể chờ đợi được nữa, như thế phát điên, khi hắn mới vừa vào đến không bao lâu liền dẫn bạo liêu trận pháp. Nếu không phải triệu long kiêu bền vững trong quan hệ thần thuật giao cho hắn ngoan cường cứng cõi sức sống, như không phải của hắn đại vu chiến thể giao cho hắn mạnh mẽ thể phách, chỉ là lần này công kích, một vị tinh cường giả thần cấp đều khiêng không được. Quả nhiên, thiên ma khắc tinh thật không phải chỉ là nói xuông, chẳng trách liền ma thần miệng hạ đều đối với ngươi như vậy coi trọng, ngươi quả nhiên không có dễ dàng chết như vậy nhưng không dễ dàng chết cũng giống vậy có thể giết chết ở triệu long tiêu lấy bền vững trong quan hệ thần thuật trị liệu trên người mình tổn hại ngũ tạng lục phủ cùng với tàn phá thân thể thì một đạo sâu kín cảm khái thanh sau ba bóng người xuất hiện ở triệu long tiêu trong tầm mắt tinh thiên cấp cường giả triệu long tiêu chậm rãi thở ra một hơi tựa hồ hộp ra tất cả ngột ngạt cùng trầm trọng ngươi không có bất kỳ cơ hội nào bởi vì ngoại trừ chúng ta ở ngoài chúng ta ma thần một kia chân linh cũng biết dáng lâm ba vị tinh thiên cấp cường giả cùng nhau bước ra một bước sau đó một luồng u ám quang như thiên nữ tán hoa bình thường trải ra mà mở tạo thành một cái sâu thẳm tinh không đây là loại cỡ lớn không gian kết giới đi cảm nhận được chính mình dường như tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới triệu long tiêu hai hàng lông mày ngưng lại vì để cho ngươi đảo mạng nam môn chúng ta ma thần cố ý ban xuống không gian này thần khí u ám chi vực đây là chúng ta vĩnh dạ ma thần bản mệnh thần khí nó lấy ra một vùng sao trời làm vì là không gian của mình trừ phi là vĩnh dạ ma thần đồng ý Không phải vậy ngươi vĩnh viễn đi không ra vùng sao trời này, mà ở nơi này ưu ám chi vượt bên trong, ba chúng ta tôn tinh thiên cấp cường giả sức mạnh đã đạt đến sơ vị thần cảnh giới, ba vị thần tự mình ra tay đối phó ngươi, ngươi đủ để tự hào. Theo cuối cùng một thanh âm hạ xuống, vô số thần tính hào quang từ ba trên thân thể người phóng lên trời, soi sáng toàn bộ tinh không. Thật tốt, cảm tạ các ngươi đem một vị ma thần thần khí vì ta giao hàng tới cửa, ta thật sự rất cảm kích các ngươi, vì lẽ đó, vì cảm tạ các ngươi hậu đãi ta quyết định đánh chết các ngươi. Bát bộ phù đồ tháp, trung vị thần lực lượng, bí chữa dài, mở. Chương 521, thần hệ. Bát bộ phù đồ tháp ở ngàn tỷ trung tộc, cùng với 14 vị tinh thiên cấp khởi nguyên trung tộc, tinh thiên cấp vượt ngoại thiên ma, vô số tinh không cảnh cường giả kỳ nguyện bên dưới đã đạt đến tinh không thanh khí đỉnh. Ở thêm vào sự mạnh mẽ tinh chất đặc biệt, mặc dù là vậy thần khí cũng không có thể cùng bát bộ phù đồ tháp đem so sánh. Ngoài ra Hao tốn 10 cái ước danh vọng giá trị lâm thời gia trì chỉ hoàn chỉnh trung vị thần sức mạnh cùng với 8 lần sức chiến đấu tăng cường bí chữa dai. Triệu Long Tiêu ở u ám chi vực bên trong sức mạnh đã tới gần thượng vị thần, sức mạnh như vậy bên dưới, chỉ là tới gần sơ vị thần ba cái tinh thiên cấp cường giả là hoàn toàn không đáng chú ý. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Ba vị tinh thiên cấp sơ vị thần cũng là bối rối, nói xong bày xuống tuyệt thế sát cục, làm sao mục tiêu tiến vào sát cục sau khi từ một cái nhỏ dê con biến thành một con mãnh hổ? Chết đi. Ở ba cái đối thủ mộng quyền thời điểm, triệu long tiêu cũng không có khoảng không với bọn hắn dung giải, bàn tay một tấm, một cái thần quốc xuất hiện đồng thời đem bọn họ vây nốt lên. Không được, nhanh dùng ra ma thần cái kia một kia chân linh. Đang bị thần quốc vây nốt ngay lập tức, ba cái vượt ngoại thiên ma tinh thiên cấp cường giả lộ ra vẻ hoảng sợ đến, giờ khác này bọn họ cũng không chiếu cố được cái gì, trực tiếp xúc lên mình mạnh nhất lá bài tẩy. Vù theo thần tính trăng ngập, một đạo dường như khai thiên lích địa bóng người chậm rãi từ thần quốc bên trong gián gia. Thần. Hơn nữa còn là trung vị thần. Triệu Long Tiêu trong con ngươi tràn đầy nghiêm nghị cùng tốt sát. Ngày hôm nay để ngươi tới được, đi không được. Cho dù là một vị thần linh dáng lâm, Triệu Long Tiêu cũng không có gì lo sợ, bởi vì hắn cũng là một tôn thần, một tôn vô hạn tới gần thượng vị thần mạnh mẽ thần linh. Cho ta bạo. Vẫn là lao chiêu số, tại nơi vị phủ xuống thần linh vẫn không có ra tay đối phó Triệu Long Tiêu thời điểm. Triệu Long Tiêu liền bắt đầu tiên phát chế nhân, trước tiên cho ngươi đến cái thần quốc tự bạo phần món ăn. A mới vừa phủ xuống vĩnh giả ma thần nơi nào dự liệu được đối thủ lại dữ dội như vậy tàn, không nói một lời liền đem mình thần quốc cho tự bạo, mà hắn cũng chỉ là một tia chân linh mà thôi, bởi vậy, chỉ là mới ra hiện liền bị thương nặng. Có điều, ma thần cuối cùng là một vị ma thần, phản ứng của hắn cũng rất nhanh, trực tiếp tay vụ một cái đem một vị tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma trảo vào trong tay, sau đó mạnh mẽ đẩy một cái. Vị này tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma bắt đầu cấp tốc bắt đầu bành trướng, Sau đó ở một đạo kinh thiên tiếng nổ mạnh bên trong, vị này bị vĩnh dạ ma thần làm cho tự bạo vượt ngoại thiên ma thoáng ngăn trở một hồi thần quốc nổ tung lực, vị này vĩnh dạ ma thần tranh thủ một chút thời gian, làm vĩnh dạ ma thần thoát vây sau khi, hình tượng thê thảm hắn hung tận nhìn về phía triệu long tiêu, chỉ có điều nên tiếp hắn là triệu long tiêu từ thân thể của chính mình bên trong móc ra thần cách. Khe nằm, đây là muốn làm gì? Không nên vọng động a. Nhìn thấy triệu long tiêu động tác vĩnh dạ ma thần cả người đều mộng quyền. Thần linh cảnh bên trong làm sao ra như thế một cái mánh nhân, tự bạo song thần quốc sau khi còn chưa đủ, lại còn dự định đối với mình thần cách động thủ. Ngươi nha, không phải là nếu muốn giết ngươi sao? Cho tới hung tàn như thế không giảng đạo lý sao? Vĩnh dạ ma thần trong lòng nổ nước bọt thời điểm, Triệu Long Kiêu đã bắt đầu động tác. Trung vị thần thần cách trực tiếp bị hắn ném về vĩnh dạ ma thần, công kích như vậy phương thức để vĩnh dạ ma thần chạy chối chết, này ai chịu nổi, ai cũng không chịu nổi a. Âm ấm lại là một trận kinh thiên tiếng nổ mạnh sau khi, trốn chạy vĩnh dạ ma thần tuy rằng còn sống, nhưng là của hắn bóng mở càng ngày càng hư hảo, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tan ở trong hư không. Sống, còn sống. Vĩnh dạ ma thần lòng vẫn còn sợ hãi ngừng đầu lên, nhưng là của hắn sống sót sau hai nạn vẻ mặt rất nhanh sẽ cứng lại rồi, bởi vì hắn nhìn thấy triệu lòng tiêu này lại móc ra mình thần tinh. Vĩnh dạ ma thần vẫn có thể nói cái gì, hắn cái gì cũng không thể nói, hoành sợ lăng, lăng sợ liều mạng. Giờ khác này vĩnh dạ ma thần cảm giác mình dáng lâm chính là một cái sai lầm. Sau đó ở thần tinh tự bạo bên trong, vĩnh dạ ma thần cái này mới vừa dáng lâm cũng chưa tới 3 phút thần để liền hoàn toàn tan thành mây khói mà tới. Sao, làm sao, sẽ như vậy? Nói, nói xong, vạn, vạn vô nhất hết, tại sao ma thần miệng hạ cứ như vậy xong đời? Nhìn thấy triệu long tiêu giết thần trắng cử, may mắn còn sống sót hai vị tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma sợ hãi. Cơ thao, cơ thao. Không muốn như vậy đại kinh tiểu quái. Triệu Long Tiêu chậm rãi đạp bước đi tới hai vị tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma trước người sau khi, cũng không sợ bọn họ phản kích, cho dù một vị mất đi có thần lực thần đệ, hắn thần thể cũng là cực kỳ mạnh mẽ, không phải tinh không cảnh cường giả có thể so sánh được. Tất cả nói đánh cướp, các người nhất định phải đi một hồi phản kháng quy trình, tận làm chuyện vô ích. Triệu Long Tiêu hiểu môi sau khi chừng hai ma đem thần khí giao ra đây đi. Này, đây là ưu ám chi vực, một cái loại cỡ lớn không gian thần khí Đại nhân xin cầm lấy. Hai vị tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma vẫn có thể nói cái gì, chỉ có thể bé ngoan giao ra một khối kim sắc hình tam giác ma phương, ma phương tản ra vô biên thần uy, nếu không Triệu Long Tiêu giờ khắc này vẫn là thần linh thân thể, cho dù hắn là tình cường giả cấp thánh cũng phải bị này cỗ thần uy chân áp không thể động đậy. Rất tốt. Triệu Long Tiêu đem ma phương thu vào bát bộ phù đồ trong tháp, xung quanh sâu thẳm tinh không bắt đầu trở thành dạng, dường như phải về đến thì ra là trong không gian. Có muốn hay không mạng sống? muốn còn sống đón lấy các ngươi không nên phản kháng. Nhìn hai vị tinh thiên cấp vực ngoại thiên ma thấp thỏm bất an nhìn mình, Triệu Long tiêu khỏe miệng nứt ra lộ ra một tia để cho bọn họ sợ hãi nụ cười đến. Lam U ám chi vực cuối cùng sụp đổ sau khi, Triệu Long tiêu lại một lần nữa xuất hiện ở đỉnh ý phủ đại lao bên trong, mà chung quanh hắn xuất hiện vô số đạo thân ảnh, thành đống tinh cường giả cấp thánh như quân đoàn bình thường đóng tại trên trời dưới đất, còn có tinh thần, tinh thiên cấp cường giả ở tứ phương tới lui tuần tra, tựa hồ không buông tha bất luận cái nào tội nhân. Lớn như vậy tình cảnh, làm triệu Long Tiêu thân ảnh hiện hiện ra sau khi, người chung quanh khí thế cùng nhau ép hướng về phía hắn, có điều bởi vì triệu Long Tiêu bây giờ còn là thần linh trạng thái, vì lẽ đó, cũng không để ý cái kiếp như bài sơn đảo hải vì thế. Người không có chuyện gì, vẫn bị vực ngoại thiên ma cho đọa xá. Nhìn thấy giữa trường chỉ xuất hiện một cái triệu Long Tiêu, một cái khí thế uy nghiêm phương chính khuôn mặt người trung niên một mặt vẻ cảnh giác đi tới triệu Long Tiêu trước người. Ta thiên ma khắc tinh sẽ bị vực ngoại thiên ma cho đoạt xá. Ngươi đây không phải là ở tạp chúng ta diện sao. Ta nhưng là dựa vào cái tên này ăn cơm. Triệu Long Tiêu trận tròn mắt. Được rồi, các ngươi tất cả giải tán đi. Hắn cũng không có bị vực ngoại thiên ma đoạt xá, chấm mang đi hắn hỏi một ít chuyện. Một đạo từ trong cõi u minh chuyển tới âm thanh sau khi, Triệu Long Tiêu cũng cảm giác chung quanh hư không bắt đầu từ từ làm nhạt chuyển biến, làm lại một lần nữa biến thành sự thật sau hắn đã đi tới một tòa cổ xưa từ đường bên trong. Giờ khác này từ đường bên trong có một đạo bóng người quen thuộc xoay người lại. Hoang cổ đại đế. Triệu Long Tiêu một mặt kinh ngạc vẻ nhìn đem hắn khai ra người. Chạm sau lưng ngươi lại là người nào thần hệ thần linh đây? Hoang cổ đại đế ánh mắt sáng quắc nhìn Triệu Long Tiêu. chương 522, đi đầy biên hoang. Thần hệ. Triệu Long Tiêu một mặt vẻ cổ quái. Vị này hoang cổ thần đình người thống trị trí cao hình như là hiểu lầm cái gì. Mà vào lúc này. Triệu Long Tiêu trên người trung vị thần thần lực thời gian sử dụng cũng đến, đến rồi, nhất thời, trên người của hắn thần linh khí hơi thở bắt đầu tiêu tan, mà hoang cổ đại đế sắc mặt nhưng là càng ngày càng cẩn thận. Có thể ở trước mặt ta đem thần lực thu về, phía sau người vị kia ít nhất là một vị Vĩ đại thần lực thần đệ đi. Hoang cổ đại đế càng ngày càng nhận định Triệu Long Tiêu lai lịch phi phạm, cũng chỉ có lời giải thích này có thể nói rõ Triệu Long Tiêu có thể ở ma thần một kia chân linh hạ tiếp tục sinh sống, trả đem vị kia ma thần chân linh cho tiêu diệt đi. Đây là ta sư phó để lại cho ta bảo vệ thủ đoạn, trừ phi tối thời khắc nguy nan, không phải vậy sư phụ ta là sẽ không xuất thủ. Đối với hoang cổ đại đế suy đoán, triệu long tiêu cũng không có phủ nhận. Tự mình một người ở hoang cổ thần đỉnh đối kháng vực ngoại thiên ma, thêm ra như thế một cái có lẽ có thần đệ sư phó, tối thiểu có thể làm cho người có kiên kỵ. Thần đề sư phụ, hoang cổ đại đế trong con ngươi lập loè nhàn nhạt ánh sáng có cơ hội có thể mời sư phụ của người đến ta hoang cổ văn minh làm khách. Hoang cổ đại đế thái độ đối với triệu long tiêu càng ngày càng khách khí. Dù sao triệu long tiêu phía sau nhưng là đứng một vị vĩ đại thần. Đối với hoang cổ đại đế mời triệu long tiêu tự nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi. Còn thời gian vậy thì xem sư phụ của hắn lúc nào xuất hiện. Mà bởi vì triệu long tiêu phía sau thần đệ sư phó tồn tại, đón lấy bất đi triệu long tiêu không ít phiền phức. Tối thiểu hắn có thể không cần ở về đình lý phủ. Có hoang cổ đại đế mệnh lệnh, đình ý phủ sẽ không không biết phân biệt treo chọc triệu long tiêu. Ngược lại. Trước thiết kế Triệu Long Kiêu người bởi vì đình ý phủ đại lao bên trong phát sinh vực ngoại thiên ma, thậm chí vực ngoại ma thần đột kích chuyện tình mà bị điều tra. Dù sao, chuyện này bên trong thấy thế nào đều tràn đầy quỷ dị, Triệu Long Kiêu chân trước mới vừa vào Đỉnh ý phủ đại lao, chân sau đã bị vực ngoại thiên ma cho đánh giết, trong này nếu như không mở ám nói, ai cũng không tin. Vốn là vực ngoại thiên ma kẻ điều khiển sau hậu trường cảm thấy chỉ cần có thể giết chết Triệu Long Kiêu, hy sinh những con cờ này cũng là không đáng tiếc. Thế nhưng hiện tại không chỉ có người không có giết chết, chả đem mấy vị nằm vùng ở hoang cổ thần đỉnh hàng đầu vượt ngoại thiên ma cho tài tiến vào, chả tống táng một đạo ma thần chân linh, điều này làm cho kẻ điều khiển sau hậu trưởng phát điên không ớt. Chỉ có điều xui xẻo hơn chính là những kia thiết kế hãm hại triệu long tiêu danh lưu nhân sĩ, triệu long tiêu nếu như chết cái dứt khoát nói, nhân ra cũng sẽ không vì một kẻ đã chết cùng bọn họ phân cao thấp. Nhưng bây giờ triệu long tiêu không chỉ có không có chết, chả nhiều hơn một cái thần đệ sư phò đến. Lần này hoang cổ đại đế đều phải coi trọng. Bởi vậy, ở đại đế dặn bên dưới, đình ý phủ bắt đầu rồi tra rõ, những này nhìn như mặt ngoài phong quang danh lưu nhân sĩ đều hoặc nhiều hoặc ít đều có ác tha nếu không phải như thế cũng sẽ không bị vượt ngoại thiên ma cho đầu đầu, cho nắm được cán. Cuối cùng, vu Hoan hãm hại triệu long tiêu những người kia không có bất kỳ ai chạy, cuối cùng toàn bộ đều bị đình ý phủ tóm lại thẩm vấn. Lần này, triệu long tiêu danh tiếng càng lớn hơn, vốn là một cái thiên ma khắc tinh tên gọi. Hiện tại lại thêm ra một cái danh lưu sát thủ tên tuổi đến. Đối với ngoại giới rồn dập hỗn loạn, Triệu Long Tiêu hoàn toàn không để ý tới, hắn từ hoang cổ thần đỉnh đế cung bên trong đi ra sau liền kính từ trở lại chấn ma ti bên trong. Tuy rằng Triệu Long Tiêu gia nhập chấn ma ti cũng chưa tới ba ngày, thế nhưng mấy ngày nay phát sinh đại sự để hắn trở thành toàn bộ chấn ma ti nhân vật tiêu điểm, tự nhiên là tránh không được người khác kỳ dị ánh mắt và chỉ chỉ trò trò. Đang lúc mọi người chú mục lễ hạ, Triệu Long Tiêu về tới địa tàng trong viện, Đợi hồ sớm biết được tin tức Lý Nhạc Dương chính chờ ở Điệu Tàng viện ở ngoài. Bọn họ đâu? Nhìn Lý Nhạc Dương lộ ra một nụ cười khổ cùng tĩnh mịch Điệu Tàng viện, Triệu Long Kiêu sắc mặt thâm trầm dò hỏi. Lý Nhạc Dương liền đem bọn họ gặp phải tập kích chuyện tình nói cho Triệu Long Kiêu, chờ Triệu Long Kiêu biết được mình hai vị đội viên nhân vì bảo vệ nổ tệ phục mà chết, còn có hai cái bị trọng thương chính đang tĩnh dưỡng thời điểm, sắc mặt của hắn thay đổi vô cùng băng lãnh lên. "Rất tốt." Triệu Long Tiêu cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ sau khi để lý nhạc dương chức về địa tàng viện còn hắn thì đi trước đại đô đốc trô ở nông gia tiểu viện trở về đại đô đốc lúc này chính nhàn nhã ngồi ở một tấm cạnh bàn đá pha trà nhìn triệu lòng tiêu xanh nhân vật cận dáng dấp sau một mặt bình thản vẻ bắt chuyện một tiếng ta biết ngươi cảm giác được phẫn nộ thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ chiến tranh là không thể không có chết người vì lẽ đó ngươi không cần vì bọn họ cảm giác bi thương chỉ cần ngươi sau đó nhiều chém giết thiên ma chính là đối với bọn hắn chết lớn nhất an ủi Đại Đô Đốc để Triệu Long Kiêu gật đầu, sau đó hắn hỏi thăm tới nổ thẻ phục chuyện tình đến, hắn muốn đem nổ thẻ phục cầm về, ở dựa theo phía trên danh sách từng cái từng cái đi tới để ra nghi vấn những này ẩn núp người, hắn muốn tìm ra vượt ngoại thiên ma kẻ điều khiển sau hậu trường, sau đó đem hắn chém giết, như vậy mới có thể cảm thấy an ủi hải tinh cùng thu quỷ trời cao chi linh. Chuyện này ngươi trước tiên không nên dính vào, ta đã để lý tin chấn ma sứ điều động đi điều tra trong danh sách người, hiện tại có một việc chuyện quan trọng hơn muốn giao cho ngươi Đại đô đốc vung vung tay sau khi nói sang chuyện khác. Ngươi biết hoang cổ thần đình rất lớn, lớn đến mặc dù là một vị tinh thiên cấp cường giả cũng phải hao phí mấy ngàn năm thậm chí còn lên thời gian vạn năm mới có thể đi hết toàn bộ hoang cổ thần đình. Mà hoang cổ thần đình cũng là bởi vì này lãnh thổ quốc gia quá lớn, cho nên đối với một ít biên giới địa khu lực độ trưởng không yếu bớt. Lần này, ngươi lập xuống đại công giúp chúng ta chấn ma ti lấy ra nhiều như vậy ẩn nút người, theo lý thuyết ngươi cũng có thể trực tiếp thăng cấp thành một vị thống lĩnh thế nhưng ngươi tiến vào chấn ma ti thời gian quá ngắn vì lẽ đó tư lịch còn chưa đủ ta dự định cho ngươi đi vào biên hoang mải giữa một quãng thời gian đại đô đốc để triệu long tiêu sắc mặt thâm trầm lên làm sao nghe tới khá giống là đi đẩy biên hoang cảm giác ngươi đừng tưởng rằng biên hoang không được ở nơi đó ngươi có rất lớn quyền tự chủ hơn nữa vừa hoang nơi càng có lợi cho ngươi vận dụng thủ đoạn của chính mình tìm ra vượt ngoại thiên ma đến nơi đó cũng là vực ngoại thiên ma trọng điểm thẩm thấu khu vực chỉ cần ngươi có thể ở bên kia làm ra một chút thành tích đến ta thì có nguyên vẹn lý do đem ngươi điều nhiệm làm thống lĩnh đại đô đốc trong lời nói để lộ ra đối với triệu long tiêu tha thiết kỳ vọng cuối cùng triệu long tiêu chỉ có thể gật đầu đáp ứng vì bồi thường ngươi lần này làm ra lớn như vậy cống hiến trả không có được lên cấp vì lẽ đó ta làm chủ cho ngươi 10 vạn điểm điểm công lao ngươi có thể hối đoái ngươi vật mình muốn đại đô đốc nhìn thấy triệu long tiêu đáp ứng cũng là trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm 10 vạn điểm công lao Triệu Long Tiêu ánh mắt sáng lên, hắn đến hoang cổ thần đình ngoại trừ vì tiêu diệt vượt ngoại thiên ma cái này uy hiếp ở ngoài, chính là vì siêu tập tài nguyên mà đến. Không biết này 10 vạn điểm công lao có thể hối đoái bao nhiêu ngũ hành chân bảo, trợ giúp hắn tăng lên đại ngũ hành thuật cấp độ. Rốt cục đi rồi a, Kế hoạch muốn tăng nhanh. Ở Triệu Long Tiêu kích động đi lĩnh điểm công lao thời điểm, một đạo vương lỏng tiếng thở dài từ bên trong khu nhà nhỏ vang lên. chương 523, lòng nghi ngờ. Triệu Long Tiêu không nghe đến từ Đại Đô Đốc bên trong khu nhà nhỏ nói nhỏ, giờ khác này hắn đi tới nhiệm vụ Đại Điện Hậu Cần Bộ, ở đây hắn có thể hối đoái mình muốn bất luận là đồ vật gì. Người kia không phải gần nhất huyên náo phí phí dương dương điệu tàng tiểu đội trưởng sao. Hắn không phải vừa mới gia nhập Trấn ma ti không mấy ngày, hắn đến Hậu Cần Bộ làm gì. Nhân ra tuy rằng gia nhập thời gian ngắn, thế nhưng cũng lập được to lớn công lao, Đại Đô Đốc tối ngày hôm qua không phải mới ở bên trong chính mồn ngợi khen hắn. Nhân ra công lao so với được với gia nhập chấn ma ti mười mấy năm láo liệp ma giả. Nói như vậy, hắn lần này là đến hối đoái điểm công lao. Cũng không biết thu được bao nhiêu điểm công lao. Theo từng trận tiếng bàn luận, Triệu Long Tiêu đi tới hậu cần bộ nơi làm việc. Tiếp đại hắn chính là một cái sắc mặt trắng đoan trung niên phụ nhân. Ở tiếp nhận thân phận của Triệu Long Tiêu lệnh bài tiến hành kiểm tra thực hư sau khi, vị này trung niên phụ nhân lộ ra một vẻ kinh ngạc. La tỷ vị đội trưởng này trong tay có bao nhiêu điểm công lao ha? Thuận tiện tiết lộ một chút sao? Triệu đội trưởng, ngươi lần này được bao nhiêu điểm công lao? Có thể hay không nói cho chúng ta một hồi, chúng ta cũng tốt khích lệ thuộc hạ của chính mình. Theo từng trận hiếu kỳ cùng ôn áo thanh, toàn bộ hậu cần bộ bắt đầu trở nên náo nhiệt, người trung quanh cũng là hiếu kỳ vây quanh, chờ nhìn thấy triệu long tiêu cái này nhân vật tiêu điểm sau khi tất cả mọi người lộ ra một tia hiếu kỳ cùng chờ mong. 10. Triệu long tiêu chậm rãi mở miệng. T. Đoàn người đầu tiên là vắng lặng. Sau đó dường như rất có hiểu ngầm vậy cũng giật ngụm khí lạnh. Một cái tư thâm liệp ma giả một năm phòng trừng cũng là mấy trăm điểm công lao. Cái tên này mới gia nhập chấn ma ti lại có thể thu hoạch 10 vạn điểm công lao. Cái tên này đến tuột cùng là lập bao nhiêu công lao? Có phải là đem một vạn nói thành 10 vạn? Thế này thì quá mức rồi. Trong đó sẽ có hay không có cái gì vấn đề? Theo mọi người nghi vấn thanh, triệu long tiêu nhưng là không ở đáp để ý đến bọn họ. Bởi vì hắn giờ khắc này đã hoàn toàn bị trước mắt hoa cả mắt bảo bối hấp dẫn. Hiện hiện tại hắn trước mắt là nhiều đến mấy triệu trang, mỗi một trang đều có hơn 10 loại đồ giới thiệu tóm tắt. Từ binh khí, phòng cụ, bảo vật, linh vật, chiến hạm, thần hạng, cơ giáp thậm chí còn dị tộc nô lệ cường giả, có thể nói là không thiếu gì cả, chỉ có ngươi không nghĩ tới không có ngươi không tìm được gì đó, từ nơi này là có thể phản ứng ra hoang cổ thần đỉnh gốc gác đáng sợ bao nhiêu. Cuối cùng... Vẫn là hậu cần bộ nhân viên là tỷ xem Triệu Long tiêu chọn hoa mắt cho Triệu Long tiêu nói có thể tiến hành kiểm tra Triệu Long tiêu bắt đầu tiến hành kiểm tra ngũ hành loại bảo vật cùng linh vật sau khi mấy triệu trang biến mất chỉ còn lại không tới 3.000 trang Hãn Hải kết tinh nơi này con số lại là 999 mỗi một khối lại chỉ cần 100 điểm công lao còn có liệt Diễm thần quả nơi này con số cũng là 999 điều này đại biểu dự trữ phong phú thật sao triệu Long tiêu trong con ngươi lộ ra một tia vẻ tham lam Không tới 3.000 trang ngũ hành loại bảo vật cùng linh vật nhiều dường như bầu trời phồn tinh giống như vậy, nhìn ra triệu long tiêu là ngụm nước chảy ròng, bỏ ra đại nửa ngày đem ròng giã 2.896 trang ngũ hành loại bảo vật cùng linh vật toàn bộ sau khi xem xong, triệu long tiêu bắt đầu tiến hành hối đoái. Viên này đại địa mẫu hạch là trong truyền thuyết rút lấy 10 viên hình thành hậu thổ lực lượng hình thành, tuy rằng một viên đều phải 1.000 điểm công lao, thế nhưng vật siêu giá trị, chí ít có thể dùng đến đại ngũ hành thuật 25 tầng. Còn có viên này xích viêm lưu ly li thần tình, bảo bối này có người nói chỉ thai nghén với hỏa diễm trong tinh vực, nơi này lại có nhiều đến hơn 200 viên, thay đổi, thay đổi, không phải là 1.200 điểm công lao mà. Đầy đủ trợ giúp ta đại ngũ hành thuật bên trong hỏa chi thần thuật tăng trưởng đến 27 tầng trường. Triệu long tiêu giống như là tiến vào mét vại bên trong con chuột giống như vậy, bắt đầu điên cuồng tiêu tốn điểm công lao tiến hành hối đoái, mà hậu cần bộ hiệu suất cũng rất cao, ở thống cây triệu long tiêu hối đoái kèm sau khi. Không tới 5 phút đồng hồ thời gian liền giúp trợ triệu Long tiêu đem hàng cho chuẩn bị tốt rồi. Đơn giản là phát điên A. Này điểm công lao xài là không có chút nào đau lòng A. Nhìn để cho người đỏ mắt, đây đều là chút trong ngày thường khó gặp bảo bối A. Hiện tại tất cả đều là một mình hắn. Một người đạt được điểm công lao cảm giác đều sắp tương đương với chúng ta 10 năm lấy được điểm công lao. Triệu Long tiêu thu hoạch lớn để người chung quanh nuốt một ngụm nước bọt, kém đốt lên đánh cướp ý nghĩ. Có điều triệu lòng tiêu nghe đồn. Bọn họ cũng cảm giác ấn xuống mình bất lương ý nghĩ. Mấy ngày liền ma lại nhiều lần tính toán triệu long tiêu cũng làm cho triệu long tiêu chạy trốn, hơn nữa còn bởi vậy tổn thất nặng nghề, bọn họ lẽ nào liền mạnh hơn thiên ma. Muốn đúng là mạnh hơn thiên ma, cái kia cũng sẽ không để thiên đô tình thế trở nên như thế nghiêm trọng. Triệu đội trưởng Ngay ở triệu long tiêu trước mặt hộp ngọc trồng chất như núi thì một bóng người đột nhiên đi tới bên cạnh hắn. Lý tín chấn ma sứ đại nhân Nhìn ngươi tới sau xung quanh người xem náo nhiệt cản đội vàng hành lễ các ngươi là không phải cũng không có chuyện làm bằng không ta sắp xếp các ngươi đi thủ trấn ma quật lý tín một mặt uy nghiêm vẻ quét hướng bốn phía người xem náo nhiệt sau khi đoàn người nhất thời tan tác như chim ông lần này lại đây là hỏi dò người một ít chuyện lý tín sắc mặt trịnh trọng nói rằng triệu long tiêu gật gật đầu sau đem đồ vật thu vào bát bộ phù đồ trong tháp gót lý tín đi tới một cái yên tĩnh trong phòng của. sau đó lý tín đem nổ tẻ bục lấy ra Quyển này trong nổ kẻ phục ghi lại những kia ẩn nút người thật giống có đều đã chết, có cũng đã biến mất, chúng ta chân chính tìm được đều không có mấy người. Làm sao biết? Triệu Long Tiêu lộ ra một tiêu nghi hoặc, dù sao đây chính là tiền chủ tịch ngân hàng giao cho hắn, đã bị bắt bộ phù đồ tháp độ hóa tiền chủ tịch ngân hàng không có cần thiết lừa hắn. Ta nhìn một chút. Triệu Long Tiêu mở ra nổ kẻ phục sau khi tìm đọc, chỉ là vẫn không có chờ hắn nhìn thấy một nửa, hai hàng lông mày của hắn liền chặt ngưng cùng nhau. Không đúng. Triệu Long Tiêu để Lý Tín lộ ra vẻ kinh dị ta trước có đại thể vượt qua cái này nổ tẹp u, tuy rằng không phải toàn bộ đều nhớ kỹ, thế nhưng 8, 9 phần 10 tên ta vẫn có thể nhớ, trong này chỉ có 3 phần 10 tin tức là thật, còn dư lại toàn bộ bị bóp mẹo qua. Cái gì? Đây chính là đại đô đốc khiến người ta giao cho máy vi tính của ta à? Làm sao có khả năng sẽ bị bóp mẹo quá? Lý Tín lộ ra một tia kinh sợ vẻ. Nếu quả thật bị người soán sửa đổi nói, Đây chẳng phải là nói chân chúng ta ma ti bên trong cũng có vực ngoại thiên ma ẩn nút người. Triệu Long Tiêu suy tư một chút sau khi gật gật đầu, đây cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào, chân ma ti chỉ sợ cũng dưới đèn hắc, tuy rằng coi chính mình người nội bộ không có vấn đề gì, nhưng nếu là có vực ngoại thiên ma ẩn nút người ở bên trong giờ âm hưu quỷ kế, bọn họ sẽ càng khó phát hiện. Kỳ thực muốn xác nhận chuyện này rất đơn giản, chúng ta cố ý đánh rắn động cỏ, nhìn đối phương một cái là phản ứng gì. Triệu Long Tiêu thấp giọng cùng Lý Tín giao lưu một trận sau khi, Lý Tín mang theo một kia do dự ly khai. Triệu Long Tiêu nhưng là mang thu hoạch của mình trở về địa tàng viện. chương 524, hấp hát thủ xuất hiện. Đội trưởng, ngài quá khách khí, cái này chúng ta không thể nhận A. Phải biết này một khắc sinh mệnh nguyên tuyển ở bên ngoài nhưng là bán được đến 100 vạn tinh nguyên, này nếu như cho chúng ta dùng, cũng quá lãng phí. Đúng đấy. Đội trưởng, hơn nữa, chúng ta bây giờ cũng tàn tật. Không có cần thiết để ngài tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi vì chúng ta tái tạo thân thể A. Ở chấn ma ti khu sinh hoạt chữa bệnh đứng ở giữa, triệu long tiêu gặp được bị khỏa thành the mùm mỉ trịnh hải băng cùng quỷ ảnh tử, làm triệu long tiêu đem từ hậu cần bộ đổi được mấy thứ đồ cho hai người thời điểm, đã có khôi phục hai người từ chối nói. Đại nam nhân như vậy lập dị làm gì? Hơn nữa ta cũng không phải là vì các ngươi không xem ta tiểu đội chỉ còn dư lại lý nhạc dương một người, hai người các ngươi dùng thứ tốt sau khi mau mau khôi phục. Không để cho ta cái này tiểu đội trưởng chỉ có một thuốc hạ. Triệu Long Tiêu lườm hai người một cái sau lại là nhìn hai người một mặt vẻ cảm động phục dụng Triệu Long Tiêu tiêu tốn sắp tới 500 cái điểm công lao hối đoái sinh mệnh nguyên tuyển, bất diệt máu còn có phá diệt tay. Này ba món đồ trong đó sinh mệnh nguyên tuyển cùng bất diệt máu chỉ dùng để đến vì bọn họ tái tạo phá toái thân thể còn có bổ sung bọn họ hao tổn sức sống mà phá diệt tay nhưng là cho trịnh hải băng, hắn nửa bên thân thể đều bị ma khí cho ô nhiễm. Nhưng dựa vào sinh mệnh nguyên tuyển cùng bất diệt chi máu trả vô pháp trợ giúp hắn hoàn toàn khôi phục như cũ. Mà không diệt tay là một loại sinh vật mạnh mẽ cánh tay, có thể hoàn mỹ cùng cánh tay của hắn kết nối cùng nhau. Này không chỉ có thể trợ giúp trịnh hải băng khôi phục, vẫn có thể trợ giúp trịnh hải băng thực lực nâng cao một bước. Rất khoa trương, giảng, ủng có bất diệt tay trịnh hải băng có thể vượt cấp cùng tình cường giả cấp thánh tranh đấu. Này ba món đồ bên trong liền phá diệt tay giá trị cao nhất, đạt tới điểm công lao mà sinh mệnh nguyên tuyển trả có bất diệt máu chia ra làm 500 điểm cùng 700 điểm công hân. Đội trưởng, cảm tạng ngài. Cảm nhận được thân thể mình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khôi phục, vốn tưởng rằng sẽ biến thành phế nhân hai người trong thanh âm mang theo nghẹn ngào nói. Được rồi, an tâm khôi phục thân thể, chờ qua một đoạn thời gian các ngươi trả muốn đi theo ta tiếp tục chinh chiến đây. Triệu Long Tiêu lại trấn an hai người một câu sau khi liền mang theo Lý Nhạc Dương đi ra chữa bệnh trạng. Đây là đưa cho ngươi. Triệu Long Tiêu lấy ra một quyển sách còn có một khối tản ra màu đỏ tươi tia sáng rù bi đến, viên này rù bi không chỉ có vô cùng dễ thấy, còn tản ra một luồng nhàn nhạt uy thế. Thượng cổ hóa Long Thuật, còn có viên này là Long Nguyên Thạch. Nhìn Triệu Long Tiêu trong tay đồ vật, Lý Nhạc Dương lộ ra một tia thụ sủng nhược kinh vẻ mặt đến này thật sự cho ta không. Hai thứ này bảo bối ở bên ngoài thị giá trị nhưng là con số hàng triệu, đóng lại vậy cũng có ngàn nhiều vạn tinh nguyên giá trị, mà Triệu Long Tiêu nhẹ bỗng liền đem đồ vật đưa cho Lý Nhạc Dương. Có muốn hay không, không muốn ta cho người khác. Triệu Long Tiêu chừng Lý Nhạc Dương một chút. Muốn, muốn, muốn. Lý Nhạc Dương trông mà thèm vô cùng tiếp nhận Triệu Long Tiêu trong tay đồ vật cảm khái Long Nguyên Thạch là vì thượng cổ hóa Long Thuật đồng bộ chân bảo. Có Long Nguyên Thạch tương trợ nói, ta nên rất nhanh sẽ có thể tu luyện tốt hơn cổ hóa Long Thuật. Vậy thì không thể tốt hơn, bởi vì chúng ta sau đó phải đi biên hoang, ở chỗ đó nhưng là có rất nhiều không phục quản giáo cường giả, nếu là ngươi không có cường lực thủ đoạn chân áp. Chúng ta thậm chí không thể ở nơi đó tiếp tục sinh sống. Triệu Long Kiêu nhắc nhở. Chúng ta muốn đi biên hoang. Lý Nhạc Dương lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ. Dù sao Triệu Long Kiêu ở Hoàng Hà một bên mới vừa lập xuống đại công, nói thế nào cũng phải thăng cấp, làm sao hiện tại trái lại bị đẩy đi đi tới biên hoang. Những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần biết rằng theo ta cho ngươi ăn ngon uống say tự thành, mặc kệ đi nơi nào đều sẽ không bạc đái các ngươi. Triệu Long Kiêu vỗ vũ, vũ Lý Nhạc Dương vai chăm sóc thật tốt hai người bọn họ. Chúng ta nên chẳng mấy chốc sẽ xuất phát. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong ly khai, một bên khác Lý Tín nhưng là tự mình hướng về Đại Đô Đốc báo cáo mình chém ma tiến độ. Nửa đêm, chúng ta ô lim tiếp tại Long Minh Sơn Trang vây quét cái kia tử thiên minh trang chủ. Tuy rằng hắn là thái tể chính là thủ hạ, thế nhưng hắn nhưng là một cái bất chết bất khấu vực ngoại thiên ma. Vì lẽ đó, ngày hôm nay chúng ta nhất định sẽ bắt cái này đại hung. Lý Tín một mặt uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Lý Tín. Cái này tử thiên minh có ở cái kia trong nổ thẻ bục diện sao? Đại đô đốc một mặt thâm chấm hỏi. Tự nhiên có ở cái kia trong nổ thẻ bục, đại đô đốc có xem qua cái này nổ thẻ bục? Lý tín ánh mắt sáng quắc nhìn đại đô đốc. Ta đương nhiên nhìn rồi, cái này trong nổ thẻ bục cũng không có tử thiên minh người này, người cũng không nên giết lầm người, không phải vậy đến thời điểm thái tể trách tội xuống, ta cũng không gánh vắt được. Đại đô đốc cao mày nhắc nhở. Đại đô đốc xin yên tâm, ta sẽ tiên tiến đi thử dò xét. Xác nhận sau khi ở đối với tử thiên minh động thủ Lý Tín một mặt tự tin nói Vậy ngươi buông tay đi làm đi Những ngày qua ma một cái cũng không thể lưu Đại đô đốc sâu đậm nhìn Lý Tín Ở trước mắt đưa Lý Tín sau khi rời đi Hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái Sau đó trước mặt hắn xuất hiện một đạo sóng nước gọn sóng Một bên khác Ở Lý Tín sau khi rời đi Ta cũng không có lập tức động thủ Mà là trở lại trong phòng của mình chờ đợi tin tức Có điều 10 phút Lệnh bài của hắn liền hơi rung động Sau đó một đạo tin tức hiện lên ở lệnh bài của hắn bên trên. Mục tiêu vừa nãy đã ly khai Long Minh Sơn Trang, nếu chúng ta tới ngay sợ là sẽ phải nhào cái khoảng không. Trên ngọc bài hiển hiện tin tức cũng không có gì kinh người nội dung, thế nhưng lý tín nhưng trong lòng là nhấc lên sóng lớn ngập trời, bởi vì hắn xác nhận một sự thật. Phải báo cho tên kia cẩn thận rồi, lần này hắn đi biên hoang nơi nhất định là bên kia làm xong sắp xếp kín kẽ, nếu là tên kia cứ như vậy đi nói e sợ sẽ gặp bất chắc. Chỉ là ngay ở hắn đi ra gian phòng của mình thời điểm, bước chân của hắn dừng lại ở bên ngoài phòng, bởi vì vừa đến bóng người ngăn cản đường đi của hắn. Lý tín chấn ma sứ còn không đi bắt tử thiên minh trả ở chỗ này chỉ hoán làm gì. Quả nhiên chuyện này cùng Đại Đô Đốc có quan hệ sao? Vương Âm Dương, ngươi có phải là cũng cùng Đại Đô Đốc thông đồng làm vậy? Lý tín lớn tiếng quát mắng nam tử trước mắt. Ngươi không cần hết sức lớn tiếng, ta nếu tới nơi này tự nhiên là có chuẩn bị, không gian xung quanh đã bị ta phong cấm. Coi như ngươi tên là Phá Thiên cũng không có ai chú ý đến động tính của nơi này. Một vị tao nhã nhò nhã người trung niên cười nói. Coi như không ai chú ý đến động tính của nơi này, lẽ nào ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối phó ta sao? Lý tín sức mạnh của thân thể bắt đầu thủ thế chờ đợi. Ai nói hắn độc thân? Theo một trận cười khẽ, lại là một nam một nữ từ trong hư không xuất hiện. Không chỉ có là bọn họ, còn có một cái sắc mặt hoảng sợ nữ tử cùng với một cái phấn điêu ngọc chát hài tử cũng xuất hiện ở trong hư không? Ánh xa xôi, phong tiêu điều vắng vẻ, các ngươi khốn nạn, lại gây họa tới người khác thê tử cùng hài tử, các ngươi quả thực không phải người. Lý tín muốn rách cả mí mắt gào thét lên tiếng. Chúng ta vốn cũng không phải là người A. Lý tín ngươi lẽ nào đến bây giờ cũng không biết sao. Vương âm dương lộ ra một nụ cười quỷ dị. chương 525, mà gian. Nói như vậy, ta là chắc chắn phải chết. Lý tín sắc mặt trở nên bình tĩnh lại. Này chả cần phải nói sao. Ai cho ngươi biết không nên biết đến sự tình. Vì lẽ đó, ngươi ngày hôm nay nhất định phải chết. Vương âm dương nho nhã khuôn mặt trở nên dữ tợn. Ngươi xem ta đoán không lầm đi. Lý tín nhìn về phía trong hư không nơi nào đó. Cái gì? Vương âm dương mấy người biến sắc mặt, mà lúc này có một bóng người chậm rãi từ trong hư không xuất hiện. Là ngươi. Triệu Long Tiêu. Nhìn thấy Triệu Long Tiêu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Vương âm dương mấy người khác nào bị hoảng sợ giống như dã thú cùng nhau bùng nổ ra hung ác điên cuồng khí thế. Thực sự là không nghĩ tới a, Đường đường chấn ma ti đại đô đốc lại là vực ngoại thiên ma bộ tộc người, chẳng trách trước cùng diệt ma vệ người đồng thời tranh đoạt ta, đây là dự định ta đây thiên ma khắc tinh đặt ở chính mình ngay dưới mắt giám thị đứng lên đi. Đối mặt một vị tinh thiên cấp, hai cái tinh cường giả thần cấp nhìn kỹ, xuất hiện triệu long tiêu không có một chút nào bất ngờ. Hầu như ở Lý Tín từ đại đô đốc bên trong khu nhà nhỏ sau khi đi ra, triệu long tiêu cũng đã lặng lẽ theo Lý Tín, không nghĩ tới vực ngoại thiên ma một bên như thế không kiên trì trực tiếp lựa chọn đối với lý tín động thủ. Tuy rằng hắn chê cười, nhưng trên thực tế trong lòng hắn nhưng là sóng to gió lớn, làm sao cũng không nghĩ tới lý tín suy đoán là chính xác, luôn luôn được sừng chém ma diệt ma chấn ma ti thống xoáy tối cao lại là vực ngoại thiên ma ẩn núp người. Nếu không phải triệu lòng tiêu tận mắt nhìn thấy nói, hắn cũng không tin, thế nhưng giờ khắc này hắn nhưng không có cách nào không tin, bởi vì sự thực bại ở trước mắt. Chỉ cần giết các ngươi, đại đô đốc như thế sẽ không bại lộ. Vương Âm Dương lạnh lùng lên tiếng sau nhìn chằm chằm Lý Tín. Không nên quên, vợ và con gái ngươi đều ở đây trong tay chúng ta. Coi như ngươi khám phá chúng ta bộ mặt thật, cũng phải bé ngoan nghe lời. Không phải vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Không khách khí, thật không tiện, các ngươi hiện đang không có lựa chọn cơ hội. Triệu Long Tiêu con ngươi nháy mắt, Vũ trụ mênh ngông nhất thời nuốt toàn bộ cầm cố chân pháp, mà nhìn thấy chính mình vị trí biến thành một phương tinh không. Vương Âm Dương hai người liền biết không tốt, bọn họ trực tiếp bắt đầu đối với Lý Tín thế nữ động thủ. Ở ta trong lĩnh vực tùy vào các ngươi sao Ở tại bọn hắn động thủ thời điểm Triệu Long tiêu quát to một tiếng sau U ám chi vực cầm cố lực lượng nhất thời Để mấy người không có cách nào ở động tác Chết tiệt, là u ám chi vực Chúng ta bộ tộc thần khí Vương âm dương mấy người phát sinh tiếng giống giận dữ Nhưng là bất kể bọn họ làm sao phát lực Đều là bị u ám chi vực cho cầm cố lại Vì sao lại như vậy Vì sao lại như vậy Người rõ ràng không phải thần linh Tại sao có thể khởi động thần khí Ánh xa xôi tuyệt vọng. Vốn tưởng rằng là bắt vào tay một cái nhiệm vụ, không nghĩ tới bọn họ ngược lại là rơi vào trong tuyệt cảnh. Tại sao? Triệu Long Kiêu cởi gần đi tới ánh ràng giặc bên người, không nhìn hắn khuôn mặt đẹp đẽ một cái lòng bàn tay vô vào hắn trên thiên linh cái, nhất thời sức mạnh cuồng bạo trực tiếp vỡ vụn ánh rằng rạc đầu, một đòn ánh xa xôi chết. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết nguyên nhân gì, ngươi vẫn là mang theo nghi vấn xuống địa ngục đi. Triệu Long Kiêu đánh chết ánh xa xôi sau khi trực tiếp phát động tiểu túc mệnh thuật. Ngay ở trước mặt vương âm dương hai người luyện hóa ánh rẳng giặc bên trong tại thiên ma linh hồn thật hạch. Nhìn ánh xa xôi rõ ràng chết ở trước mặt bọn họ ở cũng không cách nào phục sinh sau. Vương âm dương hai người run rẩy bọn họ sợ sệt cũng rơi xuống cùng ánh xa xôi kết quả giống nhau, bởi vậy bọn họ bắt đầu ai thanh cầu xin tha thứ. Các ngươi cũng gọi ta thiên ma khắc tinh, ngươi cảm thấy ta đây cái khắc tinh sẽ bỏ qua cho các ngươi. Triệu Long Kiêu đem trong tay bọn họ Lý Tín thê nữ trưởng cứu được sau, Lý Tín đem các nàng hộ đến phía sau mình Mà Triệu Long Tiêu nhưng là bắt đầu hỏi thăm tới đến. Muốn muốn sống, chỉ có một phương pháp, ta phải nghe ngươi môn tự mình thừa nhận Đại Đô đốc có phải là sau màn hát thủ, còn có, nếu như hắn là sau màn hát thủ, như vậy các ngươi có chứng cứ hay không chứng minh hắn là vực ngoại thiên ma. Đại Đô đốc là chúng ta thiên đô bên trong nhân vật số 3, nhưng hắn không chịu trách nhiệm phát hiệu lệnh, mà là trong bóng tối đánh cắp hoang cổ thần tàng bên trong bà bối, bên trong có một việc chúng ta vực ngoại thiên ma bộ tộc thất lạc cực kỳ trọng yếu vô thượng thần khí linh kiện một trong. Cái kia vẫn thiết kế hãm hại ta có phải là Đại Đô Đốc? Triệu Long Kiêu lạnh giọng hỏi. Không phải, Đại Đô Đốc là số 3 ẩn núp người, số 1 ma sư mới thật sự là thiết kế người của người, cũng chỉ có hắn có thể điều động thiên đô nơi này hết thể vực ngoại thiên ma. Vương âm dương để Triệu Long Kiêu lệnh cả tim, vốn là cho rằng Trấn Ma Ti số 1 chính là ma sư, không nghĩ tới Trấn Ma Ti Đại Đô Đốc cũng chỉ là vực ngoại thiên ma số 3 nhân vật mà thôi, mà đệ nhất hào thân phận của ma sư lại còn không tìm ra đến. Cái kia số 2 nhân vật là ai? Triệu Long Tiêu hỏi. Ma hậu, nghe nói là vượt ngoại ma thần huyết mạch, địa vị so với ma sư còn muốn làm đến cao, như không phải là bởi vì không đủ kinh nghiệm, ma hậu chính là thiên đô vượt ngoại thiên ma số 1. Phong Tiêu điều vắng vẻ nói rằng. Thực sự là đáng sợ a. Triệu Long Tiêu cảm khái một câu trong tay các ngươi có hay không đại đô đốc là vượt ngoại thiên ma căn cứ chính xác theo. Không phải vậy chỉ dựa vào ta và Lý Tín chấn ma sứ e sợ trả nhào lộn vị này vượt số 3 vượt ngoại thiên ma đi. Là trọng yếu hơn là lần này ảnh hưởng quá lớn, sơ ý một chút sợ toàn bộ chấn ma ti đều biết danh tiếng mất hết. Đường đường chấn ma ti đại đô đốc lại là vượt ngoại thiên ma, này chuyến đi sợ là không có ai ở tin tưởng chấn ma ti năng lực, chấn ma ti cũng sẽ nhờ đó giải tán đi. Lý Tín ở một bên nhắc nhở Triệu Long Kiêu, điều này làm cho Triệu Long Kiêu mặt lộ bất đắc dĩ vẻ. Liền chấn ma ti loại này đặc biệt nhằm vào thiên ma cơ cấu đều bị thẩm thấu, đổi lại là hắn cũng sẽ không ở tin tưởng cái này chấn ma ti thật sự có thể tiêu diệt vực ngoại thiên ma. Xem ra còn muốn lưu các ngươi một đoạn thời gian. Triệu Long Tiêu nghĩ thông suốt trong đó lợi hại quan hệ sau khi nhìn về phía vương âm dương hai người. Tuy rằng có thể buông tha các ngươi nhưng là các ngươi phải phối hợp chúng ta siêu tập đại đô đốc chứng cư phạm tội, chỉ cần chứng cư sung túc chúng ta liền cho vị này đại đô đốc một đòn sấm xét. Đồng thời các ngươi cũng phải nghĩ biện pháp vì chúng ta cung cấp tình báo. Triệu Long Kiêu để lý tín nhíu nhíu mày. Nhất định, nhất định, chúng ta nhất định sẽ cố gắng vì là ngài hiệu lực. Vương âm dương hai người vì cái mạng nhỏ của chính mình tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá bọn hắn trong lòng cũng là có mình tiểu toán Bàn. Một khi bọn họ chạy thoát liền đem đại đô đốc thân phận bại lộ tin tức truyền đi. Sau đó hai người bọn họ liền rời xa thiên đô, rời xa cái này khắc tinh. Được rồi, cuối cùng ở tha các ngươi trước khi rời đi. Các ngươi cho các ngươi lưu một cái lễ vật nhỏ. Triệu Long Tiêu nói xong đột nhiên ra tay vô xuống bả vai của hai người. Nhất thời, hai người trực tiếp là bị bát bộ phù đồ tháp kéo vào bên trong không gian tiếp thu vô số nguyện lực độ hóa. Ngươi liền yên tâm như vậy hai người bọn họ. Lý tín nhìn thấy hai người biến mất còn tưởng rằng Triệu Long Tiêu đem hai người để cho chạy. Yên tâm đi. Từ nay về sau bọn họ chính là mình người, sau đó chỉ có thể bé ngoan cho chúng ta làm việc. Bọn họ chính là chúng ta xếp vào ở vực ngoại thiên ma bên trong ma gian. Triệu Long Tiêu khinh cười rộ lên. Trước 526, bố cục cùng giám thị người. Ở Lý Tín mang riêng mình thê nữ lặng lẽ sau khi rời đi, Triệu Long Tiêu lại lần nữa từ bát bộ phù đồ trong tháp gọi ra vương âm dương gió em dịu tiêu điều vắng vẻ hai người. Tôn Thượng đã biến thành người mình vương âm dương hai người cung kính hướng về Triệu Long Tiêu thi lễ một cái. Bọn họ đang đợi Triệu Long Tiêu giản dò. Các ngươi một là Trấn Ma Ti Trấn Ma Sứ. Một là chấn ma ti bộ trưởng, lại là đại đô đốc thân tín, sau này đại đô đốc cùng vực ngoại thiên ma ẩn nút người nếu là có hành động gì, nhất định sẽ tiêu lên các người, đến thời điểm nhớ tới đúng lúc cho ta biết. Triệu Long Tiêu nói rằng, còn có, ánh rằng giặc chết các ngươi liền nói là lý tín sắp chết phản công giết chết ánh xa xôi, không muốn lộ ra sơ sót. Tôn Thượng yên tâm. Hai người đáp ứng một tiếng sau khi rồi rời đi. Mà Triệu Long Tiêu nhưng là lạng yên không tiếng động trở lại trong phòng của mình. Tuy rằng lần này vạch Trần Đại Đô Đốc thân phận thực sự, nhưng triệu lòng tiêu không hề có một chút cao hứng, trái lại cảm thấy rất hoảng hốt. Đây chính là chuyên trách chém ma trấn ma Tia. Số một lao đại lại là vực ngoại thiên ma, có thể tưởng tượng cái khác lợi hại bộ ngành cùng ngành nghề cũng bị thẩm thấu rất nghiêm trọng. Ngoài ra, Đại Đô Đốc cũng chỉ là vực ngoại thiên ma ở trên trời đều số 3 nhân vật, ở trước mặt hắn còn có nhân vật có tiếng tâm ma sư, nhân vật số 2 ma hậu. Hai vị này nếu là không bắt tới... Cái kia triệu Long Tiêu ở làm sao trừ ma cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì nguồn cội không giải quyết, vậy theo sau đó mắc vô cùng. Cảm giác mình chuyến này ngày nữa đều bên người tràn đầy nguy hiểm triệu Long Tiêu duy nhất cảm thấy vui mừng chính là chỗ này tư nguyên. Ở đổi đầy đủ tài nguyên sau khi, triệu Long Tiêu bây giờ là một lòng một ý nhào về mặt tu luyện, hắn muốn đuổi ở đi biên hoang trước nhìn có thể hay không để cho mình đại ngũ hành thuật đột phá đến tầng thứ 25. 25 tầng đại ngũ hành thuật có thể giúp triệu Long Tiêu lên cấp đến tinh thần cấp. Một khi lên cấp tinh thần cấp, đang phối hợp bát bộ phù đồ tháp sau khi, Triệu Long Tiêu có thể nói là ngang dọc tinh không cảnh khó gặp địch thủ. Chỉ là, Triệu Long Tiêu tuy rằng có đầy đủ tài nguyên, nhưng là thời gian của hắn lên vẫn có chút không quá đủ, bởi vì hắn không toàn bộ luyện hóa đi chính mình Hối Đoái Ngũ Hành Chân Bảo, bởi vậy, ở nhận được mệnh lệnh đi tới biên hoang thời điểm, Triệu Long Tiêu đại ngũ hành thuật cũng mới đạt tới thứ 22 tầng. Thời gian không đám người a. Triệu Long Tiêu thở dài đi ra bản thân phòng bế quan. Đội trưởng Người rốt cục đi ra, mà nhìn thấy Triệu Long Tiêu xuất hiện ở dấu viện, Lý Nhạc Dương cùng với khôi phục quỷ ảnh tử còn có trịnh hải băng tiến tới. trở về thu thập một chút, thuận tiện gặp một lần người nhà của các người, sau đó chuẩn bị bước lên chinh chiến con đường. Triệu Long Tiêu xác nhận hai người trạng thái không thành vấn đề sau dạn dò. Đúng rồi, chấn chúng ta ma ti ở người bế quan khoảng thời gian này xảy ra một việc lớn. Ở Lý Nhạc Dương trước khi rời đi nhắc nhở Triệu Long Tiêu. Chấn chúng ta ma ti lý tín chấn ma ti bỏ mình. Thậm chí là liền hắn thê nữ đều chịu khổ vực ngoại thiên ma bộ tộc sát hại Hả Nghe được tin tức này Triệu Long Tiêu biểu hiện ra một vị Nga tư thẻ ảnh đế Chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày Một mặt vẻ khiếp sợ hỏi thăm tới chuyện cụ thể sau Chờ lý nhạc dương sinh động như thật Sau khi nói xong Triệu Long Tiêu một trận thổn thức nay vực ngoại thiên ma thật sự là quá tùy tiện Mới vừa bị ta sửa trị không ít cứng giả Hiện tại lại trả thù lại Đơn giản là coi trời bằng vùng Ta Triệu Long Tiêu xin thể. Nhất định sẽ vì là Lý Tín Trấn Ma Sứ báo thủ. Đại nhân, tiểu nhân Lý Sùng Quang đến đây đưa tin. Ngay ở Triệu Long Tiêu tuyên thệ chính mình báo thủ quyết tâm thời điểm, một vị khuôn mặt phương chính mang theo non nớt người trẻ tuổi đi vào. Lý Sùng Quang. Triệu Long Tiêu lộ ra một vẻ kinh ngạc nhìn người trẻ tuổi, làm sao cảm giác người này có chút quen thuộc. Đại nhân, ta là Lý Tín Trấn Ma Sứ con cháu A. Lý Sùng Quang hướng về Triệu Long Tiêu lặng lẽ liếc mắt ra hiệu. Nhất thời triệu Long Tiêu nhớ lại này cảm giác quen thuộc đến tột cùng là làm sao tới. Nguyên lai like này chính là Lý Tín bản thân cải trang ăn mặc. Ta là xin điều đến triệu đội trưởng trong đội ngũ, ta cũng có cùng triệu đội trưởng như thế tâm nguyện cùng niềm tin, vì lẽ đó khẩn cầu triệu đội trưởng nhận lấy ta. Lý Sùng Quang để triệu Long Tiêu hơi nhỏ lúng túng, chính mình vừa nãy giọng giạc tuyên ngôn sợ là bị vị này chính chủ nhân nghe được, có điều vị này chính chủ nhân lại lựa chọn ngụy trang thân phận gia nhập đội ngũ của chính mình bên trong. Điều này làm cho Triệu Long Tiêu có chút đoán không ra. Ta ngược lại thật ra không thành vấn đề, có điều, ngày mai chúng ta liền muốn xuất phát đi biên hoang, ngươi nhất định phải theo ta cùng đi sao. Triệu Long Tiêu trong bóng tối nhắc nhở. thể chết theo đại nhân. Lý Sùng quang hướng về Triệu Long Tiêu thi lễ một cái, nhìn thấy Lý Tín tỏ thái độ sau. Triệu Long Tiêu liền biết Lý Tín là quyết tâm đã định, gật gật đầu sau không có ở nói thêm cái gì, ở đem Lý Nhạc Dương phái sau khi về nhà. Triệu Long Tiêu mượn danh nghĩa mang Lý Sùng Quang quen thuộc địa tàng viện cơ hội lặng lẽ cùng hắn bắt đầu giao lưu. Hiện tại toàn bộ thiên cũng đã trong bóng tối giới nghiêm, vì lẽ đó ta không ra được chỉ có thể dựa vào cái biện pháp này đem thê tử của ta con gái mang rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này, dù sao ngươi ngày mai nhưng là danh tránh ngôn thuận rời đi thiên đô. Lý tín để Triệu Long Tiêu bừng tỉnh. Thiên đô bên trong vực ngoại thiên ma thai mắt đông đảo, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thật là tốt. Triệu Long Tiêu nhắc nhở Ngay ở hắn mới vừa mang theo lý tín chạy hết vài vòng đang chuẩn bị lúc rời đi, một cái khách không mời mà đến đi tới địa tàng viện. Vương âm dương chấn ma sứ. Nhìn người tới triệu long kiêu sắc mặt vi hơi trầm xuống một cái, hắn nhưng là đã thông báo vương âm dương không phải vạn bất đắc dĩ không muốn bại lộ cùng hắn liên hệ. Đại đô đốc có mật lệnh giao cho người. Vương âm dương một bộ giải quyết việc trung bộ dáng lấy ra một cái vòng tròn đồng giao cho triệu long kiêu. Không nên đi hoàng lâm thành. Ma sư ở nơi đó bố cục cấp giật một vị Vu tộc vua dòng roi tới đó chấn ma ti bên trong, đến thời điểm biên hoang Vu tộc nhất định sẽ bạo loạn, một khi phát hiện hắn dòng roi ở Hoàng Lâm trong thành, vậy ngươi vị này mới nhậm chức chủ quan thì có phiền toái lớn. Ở triệu Long Tiêu tiếp nhận viên đồng thời điểm, vương âm dương lấy truyền âm phương thức nói cho triệu Long Tiêu một ít tân mật, sau đó vương âm dương một mặt vẻ đạm mạc ly khai. Triệu Long Tiêu cũng giống như cái gì cũng không biết, vẻ mặt không đổi mở ra viên đồng, viên trong ống cất giấu một phong nhiệm thư ủy nhiệm triệu long tiêu trở thành hoàng lâm thành Trấn ma ti lâm thời thống lĩnh đương nhiên chức vị của hắn vẫn là đội trưởng đối với vực ngoại thiên ma bộ tộc đối với hắn thiết kế triệu long tiêu cũng không có cảm thấy bất ngờ dù sao song phương đã là tử địch chúng nó nhất định là ước gì chính mình chết có điều vừa nhiên đã biết rồi kế hoạch của đối phương cái kia triệu long tiêu tự nhiên là tương kế tử kế chỉ là ngay ở ngày mai lại một cái khách không mời mà đến đến làm rối loạn triệu long tiêu kế hoạch lê thanh lan Trấn ma ti thành viên chính thức Từng có 8 lần diệt ma kinh nghiệm, hiện tại chấn ma ti điều động hạ gia nhập vào địa tàng trong tiểu đội, tùy tung triệu đội trưởng đồng thời trinh chiến vực ngoại thiên ma. Nhìn ở trước khi lên đường tới dấu tiểu đội báo cáo vui tươi nữ tử, triệu Long Kiêu há miệng sau khi gật đầu một cái đáp ứng, từ đó, triệu Long tiêu tiểu đội lại một lần nữa hoàn chỉnh. chương 527, đặc thủ nghi thức hoan nên. Lê Thanh Lan tiểu thư, trước ngươi là cái nào tiểu đội, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Lý Nhạc Dương nhìn ra Triệu Long Tiêu sắc mặt không đúng sao, lên tiếng tuân hỏi cái này mới gia nhập thành viên. Lý Đại ca, ngươi không cần khách khí như thế, gọi ta Thanh Lan hoặc là Tiểu Lan là tốt rồi. Lê Thanh Lan cười ngọt ngào nói. Ta gia nhập Trấn Ma Ti đã sắp thời gian 5 năm, có điều, trước một mực hầu cần bộ công tác, lần này là chủ của ta động xin mời điều tới đất dấu tiểu đội, bởi vì ở đây có cái tiền đồ rộng lớn thiên ma khắc tinh đội trường ở. Lê Thanh Lan trong lời nói để lộ ra một loại nào đó ngong trông. Tựa hồ lần này hắn xin mời điều điệu tàng tiểu đội chỉ là vì tiền đồ của mình cân nhắc. Hình như là không có vấn đề gì. Cùng Triệu Long Tiêu đi chung với nhau Lý Tín không chút biến sắc nói rằng Thiên Ma xem ra đều là không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế vấn đề là lớn hơn đi tới. Ngươi xem một chút có biện pháp nào hay không điều tra một chút lai lịch của người này. Rốt cuộc là có phải hay không đúng như nàng từng nói, chúng ta còn cần điều tra một phen. Triệu Long Tiêu để Lý Tín gật gật đầu sau, cố ý đi tới đội ngũ phía sau. Mà Lê Thanh Lan thì lại là bởi vì mình rộng rãi tính cách cùng với ưu tú giao tiếp thủ đoạn cùng những tiểu đội khác thành viên Lan lộn thủ. Rất nhanh trong đội ngũ liền vang lên Lý Đại ca, Trinh Đại ca, Lan em gái Thanh âm, điều này làm cho Triệu Long Tiêu rất là không nói gì, mấy cái này đại lao ra làm sao đụng vào đến nữ mặt lòng cảnh giác cũng bị mất. Đối với lần này, Triệu Long Tiêu cũng không có cố ý đi nhắc nhở bọn họ, dù sao hắn cũng không có chứng cứ à. Mà mọi người nhưng là bắt đầu leo lên đi tới biên hoang vận tải thần hạng. Không thể không nói Hoang Cổ Thần Đỉnh vận tải thần hạm tốc độ nhanh, chỉ dùng tiểu thời gian nửa tháng liền thông qua không gian nhảy vọt đi tới biên Hoang Chi thành Hoàng Lâm thành. Triệu Long Tiêu mới vừa rơi xuống thần hạm liền có một lo lắng vẻ mặt người trung niên đi lên phía trước. "Ta là Hoàng Lâm thành trấn ma ti hậu cần cục trưởng Phan Xưởng, ngài là Triệu đội trưởng chứ?" "Vâng." Triệu Long Tiêu đơn giản nói gật đầu. "Ngài rốt cuộc đã tới, Hoàng Lâm thành đều sắp loạn thành hỗn loạn, vừa ngoại thiên ma đầu độc tín đồ của hắn ba không ngũ thời phát sinh huyết tế." Bởi vì không có một người quyết định, Hoàng Lâm Thành bên này chấn ma ti cường giả là từng người vì là chiến, cứ như vậy diệt ma hiệu suất liền đại đại các giảm, triệu đội trưởng là thiên ma khắc tinh, ngươi một tới nên có thể cho những ma đó nhãi con một cái đẹp đẽ. Phan Sưởng vẻ mặt đau khổ giới thiệu một chút Hoàng Lâm Thành bên này đại khái tình huống, sau đó một mặt vẻ chờ mong mang theo triệu Long kiêu tiến vào Hoàng Lâm Thành. Ta nói, các người hoang cổ văn minh người làm ăn là làm như thế sao? Này một tấm thâm viên ma lòng ra nhưng là một điểm tổn hại cũng không có, ngươi lại chỉ đồng ý ra 10 vạn tinh nguyên, không khỏi cũng quá keo kiệt đi. Vẫn là ngươi nghĩ rằng chúng ta vu tộc người dễ lựa. Ngươi này man tử nói linh tinh gì vậy, yêu có bán hay không, nếu là không bán cho ta quý ông lão, ngươi ở đây hoàng lầm trong thành cũng đừng nghĩ ra tay rồi. Mẹ cái chim, bắt nạt vu quá mức, bán. Triệu long tiêu mới vừa gia nhập hoàng lâm thành liền thấy một đám khoác ra thu váy, ở trần toàn thân như lúc bằng sắt thép hán tử đang cùng một cái xấu ba ba già nổi lên xung đột. Đối mặt đám này như cứng như sắt thép trắng hán, lão già cũng là không ủng, trực tiếp là hét quát một tiếng sau, xung quanh bầy sạp sạp hàng toàn bộ vào tới, sau đó cùng các hán tử tư đánh vào nhau. Triệu đội trưởng không cần đại kinh tiểu quái, bên này hoang chính là như vậy, chớ nhìn bọn họ đánh cho hung, ra tay đều cũng có phân thức, cuối cùng so với cái cao thấp, người nào thua cứ dựa theo của người nào phương pháp giao dịch. Phan Sưởng để Triệu Long Tiêu không còn gì để nói, này dân phong hung hận không lời nào để nói, dường như mọi chuyện trở về đến trạng thái nguyên thủy, quả đấm của người nào lớn ai định đoạt, của người nào thực lực mạnh người đó chính là lao đại. Đối với biên hoang nguyên thủy phát tác, Triệu Long Tiêu vẫn là rất yêu thích, bởi vì quả đấm của hắn cũng rất lớn, hơn nữa ở đây làm việc sẽ không bó tay bó chân, chính là cần cảnh giác vượt ngoại thiên ma tính toán, chính là chỗ này. làm Phan xưởng mang theo Triệu Long Tiêu đi tới Hoàng Lâm Thành trấn ma ti phân bộ thời điểm. Nhìn trước mắt tàn phá nhà nhỏ bà tầng hắn có chút hết trô nói rồi, dầu gì cũng là hoàng cổ thần đỉnh đặc quyền cơ cấu, dáng dốc như vậy tựa hồ có chút không xứng với này đặc quyền hai chữ. Trước đây không phải như vậy, chỉ có điều bị nổ mười mấy lần sau khi, các đời hoàng lâm thành trấn ma ti thống lĩnh môn cũng không ở hoa cái kia khí lực chữa trị. Phan sưởng tựa hồ nhìn ra mọi người vẻ mặt quái gì, ngượng ngùng nói rằng, bị nổ, triệu long tiêu suýt chút nữa hoài nghi lỗ thai của chính mình ngay lầm. Đường đường chấn Ma Ti đặc quyền cơ cấu trụ sở còn có thể bị nổ. Nơi này dân chúng luôn luôn rất thô lỗ, chỉ cần bọn họ thờ phụng thiên ma sau khi, thiên ma đều biết cho bọn họ chuyển vào tử vong tức vĩnh sinh niềm tin. Bởi vậy, những này hung hãn tín đổ mỗi cái hóa thành thân thể bom, quanh tạc mười mấy lần hoàng lâm thành chấn Ma Ti, thậm chí có mấy vị thống lĩnh đều bị nổ chết, cuối cùng nơi này từ từ bị chấn Ma Ti cho rằng là vùng đất bị vứt bỏ. Phan Sưởng nói rằng, triệu long tiêu một trận lưỡi lưới, Nguyên lai này Hoàng Lâm thành thống lĩnh nguy hiểm hệ số cao như vậy, trước tiên không nói vượt ngoại thiên ma làm không làm hắn, chính là người này thịt bom hắn đều muốn vạn phần cẩn thận. Chúng ta đi vào trước, hả? Ngay ở phan xưởng mới vừa nói xong, chấn ma ti đường phố ở ngoài vọt tới bốn bóng người, hai lão già hai đứa bé, giờ khắc này bọn họ giống như là giết đỏ mắt tên côn đồ bình thường nhằm phía chấn ma ti, bọn họ có một tương đồng điểm, hai tay đều ôm một viên chính đang không ngừng lóe lên tinh thạch, là tín đồ tự bạo công kích. Theo một tiếng hoảng sợ, tiếng kêu gào, chấn ma ti quanh thân một ngàn mét phạm vi nhất thời tan tác như chim ưng, mà phan sưởng cũng là một mặt vẻ kinh hãi, không nghĩ tới chính mình mới vừa tiếp xong mới đến chấn ma ti thống lĩnh liền gặp phải chuyện như vậy. Cái kia tự bạo kết tinh nổ tung cường độ nhưng là tương đương với tinh cường giả thần cấp tự bạo, mà hắn chỉ là một vị tinh linh cấp mà thôi, hơn nữa còn là một vị ngụy tinh linh, không có tinh linh cấp sức chiến đấu ngụy tinh linh, đối mặt tự bạo cường độ đạt đến tinh thần cấp tự bạo kết tinh, hắn là hoàn toàn không đáng chú ý. Xong, mới vừa mang đến triệu đội trưởng liền muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Phan Sưởng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Này nghi thức hoan nên trả rất đặc thủ. Ngay ở Phan Sưởng coi chính mình chắc chắn phải chết thời điểm, một cái tay vô vào trên bả vai của hắn, sau đó ở âm thanh này hạ xuống sau khi, vô hình không gian rung động quét ngang mở ra, cái kia mấy cái vọt tới thân ảnh liền bị giam cầm ở tại chỗ. Làm Phan Sưởng mở mắt ra thời điểm, triệu Long Kiều đã đi tới hai cái lão nhân và hài tử trước mặt. Sau đó ở tại bọn hắn hung ác trong ánh mắt của đem bọn họ tự bảo kết tinh nắm đi, sau đó ném vào hưu ám chi vực bên trong. Chả lo lắng làm gì, đem bọn họ mang đi điều tra a, Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, này Hoàng Lâm trong thành vị nào thiên ma ẩn nút người như thế không kịp chờ đợi chuẩn bị cho ta như thế một cái đặc thù nghi thức hoan nên Triệu Long Tiêu nhìn lo lắng Lý Nhạc Dương mấy người sau phân phó nói. Vâng, đội trưởng. Theo Lý Nhạc Dương mấy người xông về phía trước, Triệu Long Tiêu giải trừ đối với mấy người cầm cố. Cuối cùng Lý Nhạc Dương đám người không chút khách khí đánh đập mưu toan phản kháng mấy người một trận sau liền kéo vào chấn ma ti tiểu lâu bên trong. chương 528, tín ngưỡng tranh. Hỏi đi ra chưa? Ở Triệu Long Tiêu ở nhà nhỏ bà tầng bên trong dàn xếp thật sau khi sẽ đến lầu một chỗ làm việc, rất nhanh Lý Nhạc Dương liền mang theo quỷ ảnh tử đi vào báo cáo. Hỏi ra rồi, bọn họ nói là một vị được xưng bất dạ tiên tôn người toa khiến cho bọn họ tới, tự bạo kết tinh cũng là bất dạ tiên tôn cho, đồng thời ở Hoàng Lâm trong thành. Bất dạ tiên tôn cũng là Bắc Thành tin chúng thờ Phượng Thần Linh, từng đem một vị đã chết ba ngày người cấp cứu trở về, hơn nữa còn trợ giúp một cái tiểu tử nghèo trở thành Bắc Thành Phú Hảo. Lý Nhạc Dương cung cấp tin tức để triệu Long Kiêu nhữ nhữ mày, này Hoàng Lâm trong thành vực ngoại thiên ma không chỉ có là công khai mời chào tín đồ, hơn nữa còn phân phương hướng đi ra, nói cách khác ở ở bề ngoài đều có bốn tôn vực ngoại thiên ma tồn tại. Mà lén lút sợ là có nhiều hơn vực ngoại thiên ma, đây mới là triệu Long Kiêu lo lắng. Hơn nữa ngoại trừ Hoàng Lâm thành buồn địa vực ngoại thiên ma ở ngoài, lần này ma sư tính toán Triệu Long Kiêu kế hoạch vậy cũng chẳng mấy chốc sẽ áp dụng, nếu như Triệu Long Kiêu xử lý không tốt, nhất định sẽ cùng vu tộc lên xung đột. Làm biên hoang lớn nhất trung tộc, vu tộc không chỉ có dũng manh thiện chiến, hơn nữa bên trong bộ càng có thần bí khó lường vũ thuật, treo trọc tới lời của bọn họ sẽ làm Triệu Long Kiêu chém ma hành trình nửa bước khó tiến vào. Bởi vậy, ở một bên điều tra Hoàng Lâm trong thành tình hình thì... Triệu Long Kiêu bản giao lý tín trong bóng tối chú ý vị kia Lê Thanh Lan động tĩnh, hắn có lý do tin tưởng vị này Lê Thanh Lan chính là ma sư kế hoạch thèn chốt. Mà là một người người ngoại lai, Triệu Long Kiêu đang không có tham dò rõ ràng tình huống trước phải không dự định đối với vực ngoại thiên ma động thủ. Chỉ là Triệu Long Kiêu không muốn động thủ, Hoàng Lâm trong thành vực ngoại thiên ma môn nhưng là không nhịn được, khi biết mình tin chúng bị tóm sau khi, bác thành bất dạ tiền tôn Triệu tập chính mình mặt khác ba tên đồng bạn. Vũ Pháp Thiên Vương Vãng sinh mẹ già còn có thương Lan Thần Quân, các ngươi nói đón lấy nên làm gì? Nếu như không sấn hắn bây giờ còn chưa có đứng vững góp chân để hắn biết khó mà lui, chúng ta những ngày kế tiếp liền khó khăn. Vì lẽ đó ngươi liền chính mình tự chủ trương phái người đi tìm tiểu tử kia. Bốn cái vực ngoại thiên ma bên trong duy nhất nữ tính thiên ma cười lạnh. Người cũng là không có đầu óc, người này có thể làm cho ma sư nhân vật như vậy liên tục gặp khó, là dễ dàng như vậy giải quyết sao? Nếu như dễ dàng như vậy giải quyết, cũng sẽ không để thiên đô số 3 sai đến biên hoang. Vãng sinh mẹ già, ngươi đừng cho ta nói nói mát, ngươi đi ngươi lên A. Bất Dạ tiên tôn bất mãn nói rằng, ta chính là biết mình bao nhiêu cân lượng vì lẽ đó ta để người của ta án binh bất động, nào giống ngươi như thế lô mãng, bây giờ người ta sợ là đối với chúng ta có phòng bị, nếu là hiện tại ra tay với hắn chẳng phải là từ đầu tử lộ. Vãng sinh mẹ già không chút nào cho bất Dạ tiên tôn mặt mũi. Được rồi, chớ hồn nào chúng ta bây giờ mấu chốt là làm sao đối phó vị này thiên ma khắc tinh, dựa theo ma sư theo như lời nói mượn dùng vu tộc sức mạnh tới đối phó tên tiểu tử này. thế nhưng ta luôn cảm thấy không đủ bảo hiểm. vì lẽ đó, ngoại trừ ma sư kế hoạch ở ngoài, tự chúng ta cũng phải có phía sau lưng kế hoạch, như vậy mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. một cái màu xanh lam khuôn mặt sáu con mắt đại hán mở miệng, hắn là thương lan thần quân, là hoàng lâm thành thiên tinh sông thủy thần, đây là hắn ngụy trang thân phận. thương lan thần quân không sai chúng ta cũng phải có mình đồ dự bị kế hoạch một khi ma sư kế hoạch thất bại vậy chúng ta đổ dự bị kế hoạch cũng phải khởi động bảo đảm để cái kia cái gì thiên ma khắp tinh chôn vùi ở chúng ta hoàng lâm thành một khi kế hoạch chúng ta thành công cái kia mấy người chúng ta liền dương danh lập vạn sau đó cũng không cần ở chờ ở nơi này chim không thèm bị địa phương ma sư chưa từng làm được chuyện tình chúng ta làm được thiên đô bên trong những vực ngoại thiên ma đó cũng không có cách nào người đối phó chúng ta bắt hắn cho chôn giết một khi chúng ta thành công Chúng ta khả năng thay thế được ma sư mấy người đi thiên đô, phụ trách lật đổ toàn bộ hoàng cổ văn minh kế hoạch. Cái cuối cùng vô pháp thiên vương phát sinh từng trận rỗng rạc tuyên cáo thành, làm cho mấy người bắt đầu kích động, sau đó bốn người luân phiên hiến kế, bắt đầu chuẩn bị mình đổ dự bị kế hoạch. Ở vực ngoại thiên ma bắt đầu tính toán bọn họ thời điểm, Lý Tín Ngụy trang Lý Sùng Quang tiến vào triệu Long tiêu phòng làm việc của bên trong. Bởi vì này dân vùng biên giới phong hung hãn duyên cớ, vì lẽ đó rất nhiều người đều là thư ngạo ngưỡng những này vực ngoại thiên ma. Chỉ có điều, những này vực ngoại thiên ma đều có thiết thực vì bọn họ từng làm một ít chuyện thật, tuy rằng mục đích không tinh khiết, nhưng là xác thực thu hoạch không ít tín đồ. Lý Tín báo cáo, bởi vì tín đồ nhiều duyên cớ, vì lẽ đó ta cũng vậy tìm được rồi không ít vực ngoại thiên ma hiện hiện thần tích địa phương, ở những địa phương kia chúng ta nên có thể tìm được vực ngoại thiên ma. Lý Tín để Triệu Long kiêu hỉ lên lông mày, hắn tuy rằng không muốn hiện tại liền động vực ngoại thiên ma, nhưng là phải đề phòng với chưa xảy ra, bởi vậy hắn dự định trực tiếp bắt lấy độ hóa mấy cái thực lực tương đối thấp vực ngoại thiên ma, có thể để cho bọn họ cho Triệu Long Tiêu trong đó gian trợ giúp hắn đến thu hoạch tình báo. Bởi vậy, đang cùng Lý Tín xác nhận vị trí sau khi, Triệu Long Tiêu dặn dò Lý Tín tiếp tục nhìn chầm chầm Lê Thanh Lan, hắn cảm thấy ma sư then chốt chính là vị này đại đô đốc phái tới giám thị người, ở an bài xong tất cả sau khi, Triệu Long Tiêu xuất phát đi tới Lý Tín nói vị trí. Vĩ đại bất giả tiên tôn, còn xin ngươi hạ xuống chúc phúc. Phù hộ tôn nhi của ta có thể bình an. Hoàng lâm thành bắt thành một cái cẩn cối nơi ở bên trong. Một ông già chính một mặt sầu khổ chờ đợi nhìn trên vách tường một tấm chân dung. Chân dung bên trong là một cái tiên phong đạo cốt người trung niên. Hai bên phân chia hai cái cầm trong tay pháp kiếm cùng pháp khí kim đồng ngọc nữ. ở lão nhân toàn thân tâm cầu khẩn thời điểm. Tấm này chân dung bên trong bên trái kim đồng đột nhiên hiện ra nhàn nhạt hào quang vàng nhạt. Sau đó đạo này hào quang vàng nhạt giống như là ánh mặt trời bình thường phủ kín toàn bộ phòng nhỏ. Ở hào quang vàng nhà chiếu dọi bên dưới, toàn bộ phòng nhỏ đều tràn đầy một luồng hơi thở thần thánh, sau đó một luồng ôn hòa cường đại sinh cơ lực lượng đi vào ông lão còn có trên giường một cái sắc mặt trắng bệnh tiểu hài tử trong thân thể. Ra, ra ra, ta, ta đói. Theo một trận nỉ non thanh, trước đạt được trọng bệnh tiểu hài tử sắc mặt một lần nữa trở nên hồng nhuận, càng là hư nhược mở miệng hô hoán lao nhân. Hay, hay, ra ra nơi này còn có bán cái bánh bao, ngươi ăn, ngươi ăn đi. Ông lão chiến chiến nguy nguy cầm lấy một cái hắc đến xem thưởng hình dạng bánh màn thầu đưa cho mình Tôn Nhi. Bắt được ngươi. Ngay ở ông lão cho mình hài tử cho ăn thời điểm, một bàn tay lớn nhẹ nhàng thăm dò vào chân dung bên trong, sau đó 5 ngón tay căng thẳng sau, một bóng người liền từ chân dung bên trong bị bắt đi ra. Làm thân ảnh biến mất sau khi, nhà chỉ có bốn bức tường trong phòng nhỏ hào quang vàng nhạt cũng đã biến mất, mà triệu long tiêu giờ khắc này chính mục quang sáng quét nhìn trước mắt một cái sắc mặt giữ tận mặt tròn cậu bé. Các ngươi thiên ma lại ở biên hoang cứu tế người của chúng ta, các ngươi đây là dự định làm gì? cướp giật hoang cổ văn minh còn chúng tín ngưỡng sao? Triệu Long Tiêu dò hỏi. An nhập gì tới ngươi? Ta chỉ là ở làm việc tốt mà thôi, không được sao? Mặt tròn cậu bé hung hăng nói. chương 529, ma sư kế hoạch. Làm việc tốt. Thiên ma cũng biết làm việc tốt. Triệu Long Tiêu cười lạnh các ngươi sợ là muốn cùng hoang cổ văn minh tranh cướp tín ngưỡng đi. Triệu Long Tiêu để cậu bé biến sắc mặt. Bởi vì Triệu Long Tiêu nói đúng là sự thực, ở vực ngoại thiên ma bên trong, ngoại trừ phần lớn chủ trương hủy diệt hoang cổ văn minh ở ngoài, còn có một phần nhỏ chủ trương cùng hoang cổ văn minh tranh cướp tín ngưỡng. Một khi tất cả mọi người tín ngưỡng thiên ma, vậy sau này muốn lật đổ hoang cổ văn minh đó không phải là phút phút sự tình mà. Hơn nữa, nay phần nhỏ thiên ma chọn lựa biện pháp hiệu quả so với kia chút muốn muốn hủy diệt hoang cổ văn minh vực ngoại thiên ma hiệu quả tốt, đặc biệt là những hoang cổ đó văn minh biên hoang, đất nghèo khổ Càng là này một dụ dỗ phái vực ngoại thiên ma đại triển quyền cước địa phương. Hay là hoang cổ văn minh đều nhìn có chút không lên những kia đất nghèo khổ. Bởi vậy, dụ dỗ phái vực ngoại thiên ma môn ngay ở biên hoang nơi mượn dùng tiền tôn thần linh danh nghĩa đến thu lại lòng người. Những này biên hoang đất nghèo khổ thiên ma là càng thêm tràn lan. Nhưng là bởi vì dụ dỗ phái thiên ma sách lược, những này đất nghèo khổ đám người sinh hoạt ngược lại là khá hơn một chút. Bởi vậy vực ngoại thiên ma ở những chỗ này sinh động càng nhiều lần. Triệu Long Tiêu ở đến Hoàng Lâm Thành trước liền làm cặn kẽ điều tra, bởi vậy biết những này nếu nói dụ dỗ phái vượt ngoại thiên ma chỉ là mặt ngoài đối với hoang cổ văn minh sinh linh được, nhưng trên thực tế một khi bọn họ đem người tâm đều thu phục, như vậy bọn họ đón lấy làm chính là cổ vũ những người này phản kháng hoang cổ văn minh thống trị. Đừng xem đây chỉ là ánh sao, hơn nữa hoang cổ văn minh thống trị phi thường mạnh mẽ, thế nhưng chỉ một tia lửa, một khi càng ngày càng nhiều dụ dỗ phái vượt ngoại thiên ma bắt đầu lôi kéo người tâm. Như vậy hoang cổ văn minh không làm ra đối ứng với nhau biện pháp, cuối cùng chỉ có thể mãn tính tử vong. Coi như ngươi biết thì lại làm sao, ngươi chỉ là biên hoang bên trong một thành viên, nhân ngôn vi khinh ngươi lại có thể thay đổi cái gì. Tuy rằng triệu long tiêu động tất dụ dỗ phái vực ngoại thiên ma môn mục đích, thế nhưng cái này thiên ma nhưng là không quan tâm chút nào, triệu long tiêu không thừa nhận cũng không được cái này thiên ma nói không sai. Chính mình tuy rằng bị mang theo thiên ma khắc tinh tên gọi, thậm chí nhiều lần làm ra hành động kinh người. Thế nhưng ở Hoàng Cổ Văn Minh cao tầng xem ra cũng chính là chuyện như vậy, nhiều lắm chính là tôn trọng Triệu Long Tiêu mà thôi. Triệu Long Tiêu nếu là đưa ra kiến nghị gì, cao tầng phỏng trứng không thèm để ý hắn. Giống như là chỉ một tia lửa như thế, nếu là mỗi người đều có thể lấy chém giết thiên ma làm nhiệm vụ của mình, vậy các người thiên ma ở Hoàng Cổ Văn Minh bên trong còn có sinh tồn thổ những sao? Từ ta bắt đầu làm lên, ta sẽ ảnh hưởng người chúng quanh gia nhập vào trận này diệt ma cuộc chiến. Triệu Long Tiêu nói năng có khí phách nói rằng, Tiểu hài tử vậy vượt ngoại thiên ma khác nào xem kẻ ngu si vậy nhìn Triệu Long Tiêu, khỏe miệng không che giấu chút nào mình trào phúng. Nói cho ta biết các ngươi vượt ngoại thiên ma bên trong hết thể thiên ma vị trí. Triệu Long Tiêu cũng không thèm để ý hắn trào phúng, hắn cũng không quên đã biết một lần cố ý trào thiên ma mục đích, bắt đầu bàn hỏi tới. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ngây thơ hoàng cổ văn minh sinh linh. Ngươi nhất định sẽ nói cho ta biết. Triệu Long Tiêu sau khi nói xong bắt đầu động thủ. Trực tiếp đưa cái này chỉ có tinh vực cấp vực ngoại thiên ma ném vào bát bộ phù đồ trong tháp, không tới nửa phút, cái này trước chết quật vực ngoại thiên ma liền trở thành triệu Long Kiêu tín đồ. Sau đó thông qua cái này tín đồ, triệu Long Kiêu bắt đầu không ngừng tìm kiếm vực ngoại thiên ma bắt đầu chuyển hóa thành thuộc về mình ma gian. Không nghĩ tới A. Hoàng Lâm thành bốn vị tinh thánh cấp thiên ma lại liên hợp lại chuẩn bị đối phó ta. Theo vực ngoại thiên ma không ngừng độ hóa, triệu Long Kiêu thu thập được tin tức càng ngày càng nhiều sau khi... Triệu Long Tiêu rốt cục thông qua từng cái từng cái ma gian tin tức hội tụ nhận ra được Hoàng Lâm Thành vượt ngoại thiên ma môn động tĩnh, điều này làm cho hắn cảnh giác. Dù sao ma sư đã thiết kế nhằm vào kế hoạch của hắn, nếu là Hoàng Lâm Thành bên này vượt ngoại thiên ma ở thêm một tầng bảo hiểm, mặc dù Triệu Long Tiêu có điều cảnh giác ma sư kế hoạch, nhưng nếu như Hoàng Lâm Thành bên này vượt ngoại thiên ma phát động, hắn cũng rất nguy hiểm. Dù sao hắn trước đó không biết chuyện, thế nhưng hiện tại không giống nhau, ở biết rồi Hoàng Lâm Thành bên này vượt ngoại thiên ma cũng có nhằm vào kế hoạch của hắn, sau khi. Hắn đã có cảnh giác mang hoạt dòng dã một ngày, khi chiếm được mình muốn tình báo sau khi, Triệu Long Tiêu rốt cục về tới Hoàng Lâm thành chấn ma ti phân bộ. Vẫn không có chờ hắn uống một hấp thủy, Lý Tín liền biểu hiện ngưng trọng đi vào, hắn nói cho Triệu Long Tiêu lê thanh lan ra khỏi thành. Bắt đầu hành động, Triệu Long Tiêu biểu hiện bình thản nói rằng đón lấy người mời mấy vị vu tộc người mà nói chúng ta muốn cùng bọn họ có món làm ăn muốn làm, nếu như vu tộc dòng dõi bị lén lút mang tới đây nói có bọn họ ở cho chúng ta chứng minh coi như là người khác muốn vu hại cũng sẽ không thành công. Lý Tín gật gật đầu, Triệu Long Tiêu nếu như mời vu tộc người đến nói, như vậy một khi Lê Thanh Lan đem cái gì vu tộc vua dòng roi mang tới sống cũng có vu tộc người cho Triệu Long Tiêu chứng minh không phải Triệu Long Tiêu làm. Ở Lý Tín bên này dựa theo Triệu Long Tiêu nói tới đi làm thời điểm, Triệu Long Tiêu cũng là suy tư về ứng đối như thế nào Hoàng Lâm thành vực ngoại thiên ma bố cục, cuối cùng vẫn là bởi vì thiếu hụt đầy đủ tin tức. Triệu Long Tiêu vô pháp biết được hoàng lâm thành bốn vị vực ngoại thiên ma dở cho quỷ gì, bởi vậy, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Rất nhanh, ở lý tín mọi bên dưới, Vu tộc chi người đi tới chấn ma ti, cầm đầu là một cái mang theo to lớn thú sĩ Vu tộc. Hoan nên hát thủy Vu tộc các dụng si giá lâm, xin mời. Triệu Long Tiêu tự mình đến đến chấn ma ti cửa nên tiếp, điều này làm cho chấn ma ti mọi người kinh dị không nớt, dù sao chấn ma ti luôn luôn là lấy chém ma làm nhiệm vụ của mình, mà những chuyện khác không làm sao quan tâm. Hiện tại Triệu Long Kiêu mới tới lâm thời thống lĩnh lại hội kiến vu tộc người, điều này làm cho hắn không hiểu Triệu Long Kiêu có ý định gì. Nghe vị tiểu huynh đệ này nói, ngươi có thể cho chúng ta vu tộc cung cấp đầy đủ lương thực còn có tinh lực thạch. Cầm đầu vu tộc cường giả trực tiếp làm mở miệng nói rằng, chúng ta đi vào nói đi. Triệu Long Kiêu đem một đám vu tộc người mời tiến vào chấn Ma Ti bên trong, ở song phương ngồi vào chỗ của mình sau khi Triệu Long Kiêu tiếp tục lái khẩu. Ta có thể đem những này cung cấp cho người môn. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi Vu tộc cũng có thể ở lúc mấu chốt trợ giúp ta. Triệu Long Tiêu mở ra điều kiện của chính mình. Trợ giúp ngươi. Nếu để cho chúng ta đi đối kháng chúng ta không cách nào đối kháng kẻ địch, vậy chúng ta khẳng định là không được. Dẫn đầu Vu tộc cường giả trong con ngươi lập loè tầm nhìn ánh sáng. Cái kia đương nhiên sẽ không, ngươi hẳn phải biết ta thuộc địa phương đi. Trấn Ma Ti, chúng ta nếu như gặp phải có vực ngoại thiên ma tập kích, hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta đồng thời dắt tay đối kháng. Triệu Long Tiêu nghiêm nghị nói rằng: "Là những này ma nhãi con a, không thành vấn đề, chỉ cần là bọn họ ra tay, vậy chúng ta Vu tộc nhất định giúp ngươi đạt thành." Vu tộc cường giả tựa hồ cùng vực ngoại thiên ma có mối thù không nhỏ oán, rất là sảng khoái đồng ý. "Là ai bắt ta dòng dõi?" Ngay ở Triệu Long Tiêu cùng Vu tộc cường giả trao đổi thời điểm, một luồng thần linh giống như nặng nghề uy thế bao phủ lại toàn bộ Hoàng Lâm thành, thời khắc này Triệu Long Tiêu hoàn toàn biến sắc. Chương 530, bị ham hại thảm vực ngoại thiên ma Trời hạn gặp mưa nương, nay Vu tộc vua lại là một tòa thân đệ, này chuyện cười mở cũng lớn quá rồi đó. Triệu Long Kiêu cả người nằm ở ngậm bức trạng thái. Hiện tại hắn là có chỉ ra Bạch tại sao Ma sư sẽ lấy Vu tộc vào tay, bắt đầu tính toán Triệu Long Kiêu, nguyên lai Vu tộc mạnh không gần như chỉ ở với từng cái từng cái cường đại Vu tộc chiến sĩ, còn mạnh hơn ở Vu tộc bên trong có Vu thần tồn tại. La ô tộc trưởng thanh âm. Một bên khác nghe thế đạo tiếng giống giận dữ Vu tộc các cường giả biến sắc mặt dồn dập đứng dậy đi ra ngoài. Mà Lý Tín không biết từ nơi nào nhô ra đi thẳng tới Triệu Long Tiêu bên người, đã xác định là Lê Thanh Lan mang theo một cái Vu Tộc đứa nhỏ tiến vào chúng ta Trấn Ma Ti. Hiện tại đứa nhỏ ngay ở chúng ta nhà bếp phòng chứa tuổi bên trong, Vu Tộc khẳng định cũng có thủ đoạn tìm tới đứa nhỏ. Nếu là bị bọn họ tìm tới ở chúng ta phòng chứa tuổi bên trong, vậy chúng ta thì phiền toái. Lý Tín để Triệu Long Tiêu sắc mặt khó xem, cho dù có Vu Tộc người cho bọn họ chứng minh, một khi vị này Vu Thần tức giận. Toàn bộ Hoàng Lâm Thành E sợ đều khó có thể chịu đựng ở lửa giận của hắn, nghĩ đến đây Triệu Long Tiêu hơi hơi chậm lại bước chân của chính mình, sau đó hướng về Lý Tín nhỏ giọng dặn dò. Ở Lý Tín sau khi rời đi, Triệu Long Tiêu cũng đi tới chấn Ma Ti ở ngoài, vừa đến bên ngoài liền thấy một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người hoành hằng với thiên địa bên trong. Không giống với vô pháp phủ xuống vực ngoại ma thần, vu tộc chi thần là có thể ở thế giới này tồn tại, bởi vì vu thần là chu thiên tinh không đản xanh thần đệ, chịu đến chu thiên tinh không tán thành mà vượt ngoại ma thần không giống nhau, bọn họ là người ngoại lai kẻ xâm lớn, bị Chu Thiên Tinh không chống lại, vĩ đại ô tắc tộc trưởng, cường đại hắc hát thủy vu tộc, các ngươi đây là thế nào? Cùng triệu Long Tiêu trao đổi vu tộc cường giả Tựa Hồ cũng tới lịch bất phàm, trực tiếp hỏi lên Vu Thần đến, là thể đạt Vu Thần huyết mạch thần dưới a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta tới nơi này là tìm kiếm con của chính mình, ta huyết mạch duy nhất bị mất, ta căn cứ huyết thống lần theo đầu nguồn đến nơi này. Hắc thủy Vu thần làm cho cả Hoàng Lâm thành người một trận khủng hoảng. Người nào to gan như vậy lại dám đem một vị thần để huyết mạch quẹo vào trong thành đến, đây không phải là bấy người mà. Một khi chuyện này xác định được, như vậy toàn bộ Hoàng Lâm thành đều sẽ đối mặt một vị thần để lửa giận, đến thời điểm tất cả mọi người phải tao hương. Nghĩ đến đây, mọi người liền bắt đầu cầu khẩn lên, nhất định không nên để cho Vu thần phát hiện đứa bé này ở quân lâm trong thành, không phải vậy tất cả mọi người phải ngã môi. Cái kia Hắc thủy Vu thần... Ngươi có tìm tới đứa nhỏ này đến tuột cùng ở nơi nào sao? Vu Tộc Cường giả dọ hỏi. Liên sau lưng ngươi tiểu lâu bên trong, Hắc hát Thủy Vu Thần để Vu Tộc Cường giả lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn quay đầu lại nhìn về phía Triệu Long Tiêu. Triệu Long Tiêu giờ khắc này ngà tư thể ảnh đế lại một lần nữa lọ rỉn, tương tự biểu hiện ra khiếp sợ, khó có thể tin vẻ mặt. Tại sao sẽ ở chấn chúng ta Ma Ti bên trong? Chấn chúng ta Ma Ti cũng không có lá gan đó treo chọc một vị Vu Thần a. Triệu Long Tiêu trong khi nói chuyện khoát tay chặn lại, hướng về phía sau mình chiến chiến căng căng một đám chấn ma ti cường giả phân phó. Cho ta lập tức lục soát tất cả gian phòng, một khi có phát hiện Hắc hát thủy vu thần huyết mạch lập tức đem người tìm cho ta đi ra. Triệu Long Tiêu để mọi người dồn dập hành động, không có một người muốn chết, cũng không có một người muốn thử nghiệm thần linh lửa giận. Mà hát thủy vu thần dòng dõi đúng là ở chấn ma ti bên trong, cái này Triệu Long Tiêu đã sớm biết. Triệu Long tiêu động tác cùng với chấn Ma Ti cường giả hành động để Hắc Thủy Vu thần sắc mặt trở nên sâu thẳm lên. Hắn tựa hồ ngửi được một tia âm lưu mùi vị. Ở đây, ở đây. Cũng không lâu lắm, một đạo tiếng kinh hô sau, Lý Tín liền ôm một cái béo mập bé gái từ chấn Ma Ti bên trong đi ra. Ở bên tay hắn trả mang theo một vị vui tươi khuôn mặt cô nương, chỉ có điều vị cô nương này mang trên mặt một tia ta thấy mà yêu mảnh mai biểu hiện. Thế mật. Hắc Thủy Vu thần kêu bé gái tên sau khi. Một cổ cường đại thần lực bọc lại bé gái, đây là một luồng hắc thần lực màu vàng nóng. giờ phút này cổ thần lực giống như là một phần lồng phòng hộ bình thường bao phủ lại bé gái tránh khỏi nàng bị thương tổn. Ba, ba, những thứ kia ăn quá ngon, thẻ mật nhi phải ở lại chỗ này ăn ăn ngon. Vu tộc tiểu lời của cô gái để mọi người không còn gì để nói. Ngươi có biết hay không vì tìm tới ngươi, ngươi ba suýt chút nữa sốc hoàng lâm thành, ngươi còn muốn phải ở lại chỗ này ăn ăn ngon, chúng ta có thể chiêu đại không nổi à. Bất cứ lúc nào Hoan Ninh Vu Tộc Tiểu Công chúa đến, ở những người khác tránh không kịp thời điểm, Triệu Long Tiêu nhưng là khẽ cười thành tiếng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mà Hắc hát Thủy Vu Thần nhưng là một mặt lãnh đạm nhìn Triệu Long Tiêu, toàn bộ sự tình bên trong tiết lộ ra quỷ dị. Vu Thần đại nhân sợ là bị người làm đau khiến cho. Triệu Long Tiêu để một đám Vu Tộc cường giả hoàn toàn biến sắc, ai dám đem một vị thần để làm đạo sứ? Các ngươi chấn ma ti thật lớn mật. Hắc hát Thủy Vu Thần tuy rằng thanh âm không lớn thế nhưng tiếng nói còn chưa rơi xuống ngập trời vì thế liền chấn đè ép xuống, vốn là tàn phá chấn ma ti tiểu lâu lúc này có thể tao hương, trực tiếp là sụp xuống đã biến thành phê tích, tình cảnh này nhìn Triệu Long Kiêu rất là bất đắc dĩ, chính như Phan Sưởng từng nói, chấn ma ti kiến trúc chả đúng là chịu đủ đau khổ. Cũng không phải chúng ta gan lớn, mà là có người muốn mượn cơ hội bước lên vù thần cùng chân chúng ta ma ti trong lúc đó chiến tranh. Triệu Long tiêu chỉnh trọng nói rằng, ngươi là nói bản thân bị người làm đau khiến cho. Vậy là ai có lá gan lớn như vậy dám đem bản thần làm đạo khiến? Hát thủy vu thần mỗi một câu nói bên trong đều để lộ ra vô biên uy lực. Vượt ngoại thiên ma, triệu long tiêu để sắc mặt của mọi người biến đổi, đặc biệt là hát thủy vu thần bùng nổ ra thần uy càng mạnh hơn. Vượt ngoại thiên ma thực sự là thật là to gan a. Vốn cho là bọn họ ở trận chiến đó sau khi sẽ khiêm tốn một chút, không nghĩ tới bọn họ lại còn dám đánh chúng ta vu tộc chủ ý. Xem ra bọn họ là đã quên hết chúng ta vu tộc cũng có tám tôn thần đệ cũng không ý kỵ bọn họ 12 ma thần. Hắc hát thủy vu thần trầm thấp thần ngữ để triệu long tiêu trong lòng một trận chấn động. Nay tình huống thế nào, vu tộc lại có 8 tôn thần đệ, so với hoang cổ văn minh còn muốn làm đến nhiều, vì là thực lực ra sao mãnh liệt như vậy vu tộc sẽ sinh tồn ở biên hoang nơi. Nếu vực ngoại thiên ma dám khiêu khích chúng ta vu tộc, vậy thì từ hoàng lâm thành bắt đầu, chúng ta vu tộc nhìn thấy một cái vực ngoại thiên ma liền giết một cái. Triệu long tiêu trong lòng xuất hiện rất nhiều nghi vấn thời điểm. Hát thủy vu thần như thiên địa pháp chỉ bình thường khuyết tán đến toàn bộ biên hoang nơi. Xin nghe vu thần thần chỉ. Theo vô số đáp lời tiếng, nam Vùng ở hoàng lâm thành vực ngoại thiên ma môn kinh hại đến biến sắc. Chết tiệt, sự tình làm sao biết biến thành như vậy? Không phải nói vu oan hãm hại sao? Hiện tại làm sao như là chúng ta vượt ngoại thiên ma bị hãm hại tiến vào? Vị này chết tiệt vu thần lại tin tưởng chấn ma ti. Song, xem ra chúng ta phải nhanh chạy trốn. Không phải vậy ở một vị vu thần thần uy hạ. Chúng ta căn bản không phải đối thủ a. Toàn bộ Hoàng Lâm thành vực ngoại thiên ma ở Vu thần mệnh lệnh ra run lẩy bẩy lên. Chương 531, bị súi dục thiên ma. Ma sư kế hoạch thất bại, tiểu tử kia không chỉ có không có bị Vu tộc vua giết chết trái lại trả liên hợp Vu tộc đối với trả cho chúng ta Hoàng Lâm thành vực ngoại thiên ma. Tại sao lại như vậy? Đến tột cùng là cái nào phân đoạn xuất hiện sai lầm? Vu tộc có người chính đang chấn ma ti bên trong thương nói chuyện hợp tác công việc. Người tình tưởng cũng có thể có thể thấy nếu là Trấn Ma Ti cướp giật Vu Thần Hải Tử làm sao biết trả như vậy Minh Mục Trường đảm hợp tác với Vu tộc này vừa nhìn chính là có người muốn Vu Hoan hãm hại Trấn Ma Ti bây giờ nói những này có ích lợi gì mau mau thương lượng ra một cái đối sách đến như thế xuống chúng ta đều phải chết đây chính là một tôn thần để a ở Vu Thần đồng ý cùng Trấn Ma Ti hợp tác sau Hoàng Lâm Thành bên trong bốn cái hóa thân thiên tôn Thiên Vương vực ngoại Thiên Ma môn ở một nơi bí ẩn cái vã kịch liền lên được rồi chúng ta trực tiếp dựa theo đồ dự bị kế hoạch làm việc đi. chúng ta không thể ở ra mặt để hoàng lâm thành người đứng ra. vô pháp thiên vương hét lớn một tiếng ngăn lại cái vã mấy người. mấy người cũng biết lại tiếp tục cái vã xuống không có ý nghĩa. khi nghe đến vô pháp thiên vương sau trầm mặt một chút, mọi người bắt đầu gật đầu đồng ý chấp hành đồ dự bị kế hoạch. chúng ta vượt ngoại thiên ma không giết được ngươi, nhưng những người khác có thể a. bất dạng tiên tôn cười lạnh. vậy chúng ta liền cẩn thận ẩn giấu thật tung tích của chính mình đi. ở chính bọn hắn người đánh nhau sau chúng ta liền lặng lẽ trốn ở một bên xem kịch vui. Vãng sinh mẹ già cười lạnh một tiếng sau, mấy người bắt đầu đưa tin thủ hạ của chính mình bắt đầu chấp hành đồ dự bị kế hoạch. bọn họ đồ dự bị kế hoạch kỳ thực cũng rất đơn giản, chính là để Hoàng Lâm Thành tập hợp tín ngưỡng bọn họ, đồng thời ở quyền quý vị trí cao tầng hiện thân nói xấu triệu Long Tiêu. Giống như là Thiên Đô bên trong Ma Đô thực hành kế hoạch như thế, chỉ là bọn hắn đã không cầu có thể giết chết triệu Long Tiêu, chỉ muốn mượn những quyền thế này nhân vật thuyết pháp, đem triệu Long Tiêu bước ra Hoàng Lâm Thành là được, rồi bởi vậy ở triệu long tiêu bên này mới vừa cùng vu thần trao đổi thật hợp tác công việc sau tứ phương truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân của sau đó từng chiếc từng chiếc trang sức đến phú quý đường hoàng xe ngựa còn có một đội đội an mặc uy vũ áo giáp quân đội cường giả vây lại trấn ma ti các ngươi đây là làm gì triệu long tiêu cao mày hắn bản năng cảm giác chuyện này nhất định là cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ không phải vậy làm sao có khả năng còn có người không thật tinh mắt vào lúc này liệu lĩnh đắc tội vu tộc kết cục đến vây quanh vu tộc đối tượng hợp tác Phụ mệnh trước tới bắt cùng vực ngoại thiên ma cấu kết người. Nhân chứng vật chứng đều có, nếu như chấn ma ti thống lĩnh có nghi vấn gì nói, liền theo chúng ta đi một chuyến phủ thành chủ đi. Âu Dương Thái Đại Nhân đang chờ ngươi. Ngươi nỗ lực lấy thiên ma rời đi vu thần đại nhân tầm mắt ý đồ đã bị chúng ta khám phá, nếu như ngươi không phải có tật giật mình nói liền theo chúng ta đi một chuyến. Ở triệu Long Kiêu mới vừa nói xong, từng cái từng cái nhảy ra người liền quở trách lên triệu Long Kiêu từng cái từng cái tội trạng, mà những người này không có một là người bình thường. Tất cả đều là hoàng lâm thành quyền quý, hoặc là các quyền quý thuộc hạng, giờ khác này bọn họ giống như là sói đói bình thường nhìn mình chầm chầm con ngồi. Vũ thần đại nhân, người có thể không nên tin người này, hắn ở trên trời đều bên trong đã bị người lên án ra cấu kết vực ngoại thiên ma diễn khổ nhục kế, lần này cũng giống vậy. Theo miệng nhiều người sói chạy vàng bên dưới, cao ở vòm trời bên trên vũ thần trầm mặt lại, sau đó hắn ánh mắt hơi động nhìn về phía triệu long tiêu, hắn muốn nhìn một chút triệu long tiêu mình là nói như thế nào. Các ngươi những này đồng lóa cũng thật là không kịp chờ đợi nhảy ra tới cho các ngươi chủ nhân hỗ trợ à. Đối mặt mọi người chỉ trích, Triệu Long Tiêu cười ha hả. Ở trên trời đều bên trong hắn đã trải qua so với cái này lớn hơn tình cảnh. Lúc đó đình ý phủ bên trong có thể đã tới không ít có danh tiếng danh lưu vọng tộc hàng người. Bọn họ cũng đồng dạng là chỉ trích Triệu Long Tiêu. Cái kia tình cảnh so với bây giờ chả phải tới lớn. Bởi vậy, Triệu Long Tiêu đương nhiên không thèm để ý những người này chỉ trích. Hơn nữa... Triệu Long Tiêu đến bây giờ còn hoạt bính luật khiêu, mà những kia chỉ trích Triệu Long Tiêu danh lưu nhân sĩ mộ phần cây cỏ cũng không biết cao biết bao nhiêu. Hoàng Lâm Thành phủ thành chủ từ quản sự, vừa phòng vệ đội trưởng quan hứa đỉnh thuộc hạ, đại phú hào lạnh mưa thu đại quảng gia, hình phạt ti cục trưởng thân tín, sách sách sách, không nghĩ tới Hoàng Lâm Thành bên trong nhiều người như vậy là trời ma ra mà ta. Triệu Long Tiêu muốn nói ra một cái thân phận, liền để ở giữa sân mấy người sắc mặt trở nên khó coi, không nghĩ tới Triệu Long Tiêu vừa mới đến Hoàng Lâm Thành không bao lâu. Những này quyền quý cũng là hiểu rõ rõ ràng như thế. Hoàn toàn là nói bậy, chúng ta thân là hoang cổ văn minh con dân, làm sao có khả năng là trời ma ra mặt, ngươi có chứng cớ gì có thể chứng minh chúng ta vì là vực ngoại thiên ma ra mặt, cũng là ngươi chỉ có thể ăn nói bừa bãi. Một cái chấn ma ti thống lĩnh lại dám sỉ nhục càng cao hơn một cấp con trên, ta xem ngươi là chán sống ai, trước vẫn chỉ là muốn thẩm tra ngươi, hiện tại chúng ta cũng có thể phán quyết ngươi. Triệu Long Tiêu tựa hồ đâm tới bọn họ đau nhức điểm. Những người này dồn dập nổi trận lôi đỉnh lên phải cho Triệu Long Tiêu đẹp đẽ. Ta ăn nói bừa bãi, ta có chứng cứ, cũng có chứng nhân được không? Triệu Long Tiêu tràn đầy tự tin nói rằng: chứng cứ. Những này quyền quý nhân sĩ giật mình trong lòng, tựa hồ dự cảm được sắp có việc không tốt muốn phát sinh, nhưng bọn họ vẫn là gắng gượng thanh thế cười lạnh những chứng cứ này cùng chứng nhân sẽ không phải là ngươi từ nơi nào mời tới đi? Không, cái này chứng nhân các ngươi tất cả mọi người rất quen thuộc, hơn nữa. Lời của hắn nói các ngươi cũng nhất định đều sẽ tin tưởng. Triệu Long Tiêu nét miệng nở nụ cười, cái kia trắng toát nha sỉ để những này tìm Triệu Long Tiêu phiền toái quyền quý các thuộc hạ trong lòng phát lệnh. Ta chứng nhân, ngươi nên ra tới giúp ta nhận thức một nhận thức, đến tuột cùng bọn họ ai cùng vực ngoại thiên ma liên lạc qua, thậm chí bản thân liền là vực ngoại thiên ma. Triệu Long Tiêu chào hỏi một tiếng, sau đó ở trong tầm mắt của mọi người, từng đạo từng đạo trên người mặc không giống trang phục, khí chất bất đồng bóng người từ đám người chung quanh bên trong đi ra. Ồ. Cái kia phải không đem tiên tôn dưới trướng cờ nhỏ chủ, cái kia không thì không cách nào thiên vương dưới trướng tứ đại thiên vương mà. Nghe nói là một vị tinh linh cấp cường giả ở chúng ta hoàng lâm thành nhưng là khó gặp cường giả đỉnh cao a.